liên liên ngươi kỳ thật là thừa ta cùng minh nguyệt không ở trộm nộ đạo đi lại còn có nộ trí tùy nói hơn nửa ngày tống khuê mới nghẹn ra một câu ngay cả chính hắn đều không có phát hiện kêu diệp liên liên khi xưng hô đều thay đổi diệp liên liên chấp chấp mắt nàng vẫn là lần đầu tiên nghe tống khuê như vậy kêu chính mình dị vãng hai người cãi nhau ầm ĩ hai người chi gian đều là cả tên lẫn họ cho nhau kêu đối phương Chợt nghe hắn như vậy kêu chính mình cảm thấy xa lạ đồng thời lại cảm thấy mới mẻ vì thế nàng cũng liền không phản đối đồng ý Nang đốt chính mình cầm, như là ở suy xét ngộ ra trí tuệ nói khả năng tính, ngoài miệng lại là thực không khách khí tiếp được nói, ta đây liền cảm ơn tiểu béo ngươi cắt ngôn. Tống khuê ngẩn ra, theo sau giận dữ hỏi, tiểu béo là ai? Ai là tiểu béo? Diệp liên liên ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Diệp liên liên cười né tránh đến từ tống khuê nước miếng lễ rửa tội, kỳ thật so sánh với mới vừa vào tông môn khi tống khuê hắn hiện tại thiệt tình không thể nói béo, chẳng qua thoạt nhìn thịt thịt rất dày chắc. nguyễn minh nguyệt chạy nhanh đem sắp đùa giỡn ở bên nhau hai người tách ra lại làm hai người náo đi xuống bọn họ kế tiếp cũng đừng tưởng lại trở về chính đề nguyễn minh nguyệt đem diệp liên liên trong tay dư lại bình ngọc đều lấy lại đây nhìn nhìn trừ bỏ bổ linh đan minh thanh đan hồi xuân đan này ba loại đan dược ngoại dư lại hai cái bình ngọc trang chính là bột phấn nguyễn minh nguyệt túi đầu nghe nghe đều có chứa linh thảo thanh hương diệp liên liên chỉ vào hai cái bình ngọc giải thích nói này hai loại thuốc bột là ta chính mình cân nhắc ra Tất cả đều là đắp ngoại thương dùng, hồng cầm máu, lam đối khép lại miệng vết thương khởi đến ra tốc tác dụng. Diệp Liên Liên dừng một chút đem ý nghĩ của chính mình cùng hai người nói nói, nói tiếp: "Ta nghĩ mặc kệ cái gì đan dược gan nhiều trong cơ thể đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít trồng chất một ít đan độc, nếu chúng ta ở săn giết yêu thú khi bị không nặng ngoại thương không cần thiết dùng đan dược, nhạ, thượng điểm cầm máu phấn cùng khép lại phấn là được." Nguyễn Minh Nguyệt gật đầu sáng tỏ, nhưng theo sau nàng cau mày ánh mắt dừng lại ở Diệp Liên Liên trên người, nói: liên liên hiện tại ngươi cũng có thể luyện đan liền trước đêm lúc sau đan học phóng một phóng đi ngươi tu vi cũng nên nhấc lên ngươi nếu vẫn luôn ngừng ở luyện khí bốn tầng chẳng sợ ngươi luyện lại nhiều đan dược chúng ta cũng không thể mang ngươi đến sau núi sát yêu thú diệp liên liên gật đầu ta cũng có như vậy tính toán ở ta luyện đan đã nhiều ngày trong cơ thể linh khí ẩn ẩn tới rồi điểm tới hạ lúc sau mấy ngày ta tính toán bế tiểu quan ở nguyễn minh nguyệt trong lòng thân là bọn họ ba người bên trong linh căn tốt nhất diệp liên liên sở dĩ từ bọn họ một cái tứ linh căn một cái ngũ linh căn tu vi tăng lên chậm lớn nhất nguyên nhân là nàng đem bó lớn thời gian đặt ở học luyện đan cùng vẽ bữa thượng nói đến cũng là vô pháp phía trước diệp liên liên cùng tống khuê hai người một cái học luyện đan một cái học luyện khí bởi vì đỉnh đầu không có tài liệu hạn chế hai người cùng nhau trước học nổi lên bữa chú nhưng ai ngờ rõ ràng thoạt nhìn đầu vóc thực lung lay tống khuê ở bữa chú thượng chạm vào một cái mùi hôi Như thế nào học vẽ bùa cũng vẫn là họa thành công một lần, chẳng sợ lúc sau Diệp Liên Liên vẽ bùa thành công đem chính mình vẽ bùa tâm đắc giảng với hắn nghe cũng như cũ không hề thành. Quả, bất đắc dĩ Tống Khuê đành phải từ bỏ bùa chú một đạo, chuyên tâm luyện khí. Đến là Diệp Liên Liên ở họa thành công một chương thủy cầu phù lúc sau như là đốt sáng lên cái này kỹ năng, Năm chương đùa chú chương luôn có một chương là thành phù, vì thế ở phù đạo thượng không có Tống Khuê cùng đi chỉ có nàng một người sở soạn học tập. Lúc sau diệp liên liên nơi tay đầu dư giả tu vi tăng lên tới luyện khí bốn tầng sau liền đi phường thị mua cấp thấp linh thảo linh dược chính mình chạy tới đan phòng thuê một gian phòng luyện đan nếm thử luyện chế đan dược, một lần không thành lại một lần không ngừng nếm thử, đến nỗi làm nàng hoang phế tu luyện, làm cho bọn họ hai cái bốn ngũ linh căn tiểu đồng bọn tu vi chạy tới nàng đằng trước đi. 16. An thịt, tăng lên. Đáng tiếc thân thể của ta thật lại chịu không nổi nữa, bằng không có lẽ giải độc đan lúc này ta cũng cấp luyện ra. Diệp liên liên vẻ mặt đáng tiếc, nàng tính toán thực hảo, chính là lại cô đơn tính xót thân thể của mình thể lực, tóm lại vẫn là nàng quá nhỏ, thân thể theo không kịp tư duy hành động. Thấy đủ đi, tiểu quái vật. Tống khuê tức giận nói. Người còn đáng tiếc thượng, cũng không nghĩ nhà ai sơ sở luyện đan tiểu quỷ đầu lập tức có thể luyện ra nhiều như vậy đan dược tới. Đông đưa trong tay bình ngọc, thống khuê sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, hắn ánh mắt sáng quắc mà một lần nữa chừng mắt Diệp liên liên, cắn răng nói, Diệp liên Liên. Ngươi thành thật nói cho ta ngươi thành đan suất là nhiều ít. Đan dược phẩm chất ở đâu tầng? Nguyễn Minh Nguyệt cũng là bị Tống Khuê hai hỏi một chút mà ra, theo sau nàng mới phản ứng lại đây túi đầu đem trong tay bình ngọc xuống phía dưới một đảo. Tiếp theo sát 10 viên mượt mà no đủ lộ ra ánh sáng minh thanh đan dược ở nàng lòng bàn tay. Nguyễn Minh Nguyệt thở hốc vì kinh ngạc, cả kinh nói, trung phẩm giai minh thanh đan. Luyện đan sư luyện ra đan dược đều có thượng trung hạ ba cái phẩm giai, trong đó hạ phẩm đan sở hàm đan độc nhiều nhất, trung phẩm đan tiếp theo thượng phẩm đan ít nhất mỗi một vị tân nhập môn luyện đan sư sở luyện đan phần lớn là hạ phẩm đan thả thành đan xuất chỉ ở một vài thành tả hữu không giống diệp liên liên một lấy toàn bộ đều là trung phẩm đan chẳng sợ này đó đan dược chỉ đối luyện khí kỳ đệ tử hữu hiệu dùng diệp liên liên lấy quá nguyễn minh nguyệt trong tay minh thành đan cập bình ngọc đem đan dược từng viên một lần nữa thả lại đi đắp lên cái nắp tính cả phía trước bốn bình nhỏ đều ném cho tống quê, sau đó nàng lại từ túi chữ vật lấy ra năm cái bình ngọc đưa cho nguyễn minh nguyệt nói thành đan xuất ở năm thành tả hữu nhưng cái này năm thành cũng chỉ là tại đây ba loại đan dược thượng đến nỗi luyện đến mặt khác luyện khí kỳ đệ tử có thể dùng đan dược nói ta tưởng thành đan xuất liền tam thành đô không đến tống khuê thịt hô hô mặt run rẩy lợi hại đại khái là hôm nay hắn chịu kích thích quá nhiều thứ thư ở nghe được diệp liên liên nói chính mình có năm thành thành đan xuất khi hắn ngược lại không như vậy kích động xoa đem mặt chịu miệng nói ngươi có như vậy tốt luyện đan thiên phú không đi đan phong đáng tiếc nàng đi đan phong làm gì cấp nữ chủ đưa đồ ăn sao vì thế diệp liên liên nhàn nhạt trở về bốn chữ nói tạ kính cửa. tống khuê trong lòng suy nghĩ cái gì diệp liên liên cũng có thể đoán được chính là hắn không biết chính là nàng cái này năm tầng thành đan xuất cũng không phải một lần là xong nếu là không có không gian linh điền làm hậu thuẫn nàng nơi nào tới tự tin ăn xài phung phí không phải chạy tới ngoại môn luyện đan chỗ thuê nhà gian luyện đan chính là ở buổi tối đêm khuya tĩnh lặng khi chạy linh thực bí cảnh trúc ước luyện đan cho nên nói nàng cũng không phải một thiên tài mà là trải qua vô số lần luyện đan kinh nghiệm trồng chất đi lên ba người lại hàn huyên trong chốc lát thiên hậu cáo biệt lúc gần đi nguyễn minh nguyệt đem ở sau núi thu thập đến linh thảo toàn bộ cho diệp liên liên tống khuê cũng là đem chỉ bạc xà thịt phân một phần cho nàng chỉ bạc xà thịt rắn thịt chất khẩn thật đạn nha phường thị nội tiểu lầu đều sẽ đem này chế thành thịt khô lấy ra tới cung tu sĩ làm đồ nhắm còn có một chút chỉ bạc xà thịt rắn nội linh khí mười phần ngoại môn đệ tử trung ngẫu nhiên có người săn đến sau cũng sẽ không bán đi mà là làm Thành linh thực ăn luôn. Ở khi trở về bọn họ đem chỉ bạc xà thịt rắn chia làm tam phân, hai người cắt lấy một phần, giữ lại một phần còn lại là để lại cho Diệp Liên Liên. Tiến đi hai người Diệp Liên Liên không vội vã chạy tới tu luyện mà là thảnh thơi. Thảnh thơi trước đem Nguyễn Minh Nguyệt cho nàng linh thảo về phân loại loại vào trong viện Tiểu Dược Điền. Sau đó nàng lại đem chỉ bạc xà thịt rắn xử lý tốt chế thành thịt khô chắc thành một đại bao thu vào túi chữ vật, lại lại thiêu một nồi tử ngọc cơm. thung hăng mà ăn xong hai chén nàng mới cảm thấy mị mãn vô vô bụng nhỏ huyền nguyệt cao quải vẫn luôn ở tiểu viện tử bên trong tản bộ tiêu thực nho nhỏ thiếu nữ dưới chân đột nhiên một đốn cảm thụ được vô số linh khí theo kinh mạch ở trong cơ thể tuần hoàn lưu động kia cổ dường như ăn no căng trướng đau đớn càng thêm rõ ràng thiếu nữ trên mặt không hề khẩn trương một đôi mắt hạnh ngược lại càng thêm sáng ngời lên theo thời gian biến trường kia cổ trướng đau càng thêm đau đớn kinh mạch dường như phải bị trướng phá khó chịu chịu đựng khó chịu một phen ba thước thanh phong đột nhiên ở thiếu nữ nắm ở trong tay thiếu nữ thân hình thoăn thoắt nhảy dựng lên trường kiếm chém ra một đạo lưu quang tự mũi kiếm vẽ ra luyện khí bốn tầng đến luyện khí năm tầng là sở hữu luyện khí kỳ đệ tử một đạo chém phá tan bích trướng tu vi tăng lên thẳng đến luyện khí mười tầng nàng đều không cần lo lắng hướng không phá đừng nói là trúc cơ ngay cả luyện khí mười tầng cũng đều là cái vọng tưởng đợi cho trăm năm thời gian vừa đến trung quy hóa thành một hoàng thổ diệp liên liên không ngừng luyện cơ sở kiếm pháp Càng luyện càng nhanh càng luyện càng tật, đến sau lại lại có bóng chồng xuất hiện. Nàng luyện kiếm 3 năm trừ bỏ bị Nguyễn Minh Nguyệt, tống khuê hai người vì so chiêu ngoại cũng không tiến bộ. Nàng kiếm không có bị máu tươi lễ rửa tội quá. 3 năm tới, nàng cơ sở kiếm pháp thật sự bị nàng luyện phi thường cơ sở, không có sắc ý, không có khí thế. Liền giống như những cái đó tu tiên nữ pháo hôi giống nhau, tu luyện nhiều năm kết quả là cái gì cũng lấy không ra tay. Cùng nữ chủ đứng ở một khối chính là vì tới mua nước tương. Bình thứ phách Quả kiếm phản liêu động tác lưu loát không hề khoảng cách dưới ánh trăng bóng kiếm liêm diễm kiếm khí xẹt qua dẫn trong viện tiểu dược điển nội linh thảo rào rạt rung động vạt áo bay múa diệp liên liên một lần lại một lần lặp lại luyện cơ sở kiếm một canh giờ hai cái canh giờ ba cái canh giờ thẳng đến bên thai truyền đến ba một tiếng luyện khí năm tầng bích trướng bị linh khí sở phá tan luyện khí năm tầng thành thiên tướng tảng sáng nghe từ tự thân phiêu ra từng trận tanh tuổi Diệp liên liên chém ra cuối cùng cơ sở kiếm cuối cùng nhất thức, nàng thở phào một hơi, nâng tiến bước phòng chuẩn bị hảo hảo rửa mặt một phen, sau đó lại bế quan củng cố tu vi. Nguyên bản chỉ cần một cái đi trần thuật liền có thể giải quyết nàng một thân dơ bẩn, nhưng là thói quen phàm nhân khi tắm rửa thói quen. Hơn nữa từ lại cảm thấy mặc dù dùng đi trần thuật cũng vẫn là cảm giác không sạch sẽ trong lòng, Diệp liên liên mỗi khi ở tiến giai qua đi trước tiên nghĩ đến chính là đi tắm rửa đi mệt. Tắm xong sau, Diệp liên liên bắt đầu rồi tiểu viện chế. tiến nhà chính đóng cửa liên tiếp 5 ngày tiểu viện cầm chế mới bị người từ mở ra vừa mở ra cầm chế diệp liên liên liền phát hiện rơi xuống ở tiểu viện ngoại lưỡng đạo truyền âm phủ nhặt lên truyền âm phủ sơ nhập linh khí tức khắc tống khuê độc miệng thanh âm truyền ra diệp liên liên hồi xuân đan thực dùng tốt ba ngày thời gian ta nội thương đều hảo thật là cảm ơn ngươi lạc. nhưng là ngươi bê quan thời gian lâu lắm cho nên ngươi lại thu được này nói truyền âm phủ khi ta cùng minh nguyệt người lại ở sau núi thế nào ngươi có tức hay không ân, ngươi sinh khí ta liền cao hứng. An Lạp nhưng đừng nghĩ chúng ta a. Truyền âm đến đây kết thúc, Diệp Liên Liên mặt lại hắc như đáy nổi, chẳng sợ dài quá ba tuổi Tống Khuê như cũ là cái kia hùng hai tử, hảo thiếu tấu có hay không? Diệp Liên Liên lại ở một khắc nói truyền âm phù đưa vào linh khí, không ngoại ý muốn là Nguyễn Minh Nguyệt thanh âm, Liên Liên mấy ngày trước đây ta cùng với Tống Khuê ở sau núi bên ngoài phát hiện một gốc cây còn chưa thành thục ngũ vị thảo, ta dùng trận pháp đem nó ẩn nấp lên. Tính tính nhật tử đã nhiều ngày ngũ vị thảo tới rồi thành thục thời điểm, ta nguyên bản tưởng ngươi đóng cửa chỉ cần 2-3 ngày, chờ ngươi xuất quan sau chúng ta ba người cùng nhau qua đi thu ngũ vị thảo, lại không. Nghĩ qua ba ngày ngươi cũng không có muốn ra bế dấu hiệu, cho nên ta cùng với Tống Khuê hai người đi trước đến sau núi, ngươi thả chờ chúng ta trở về. Cùng Tống Khuê nói so sánh với Nguyễn Minh Nguyệt truyền đạt ý tứ ngắn gọn sáng tỏ, Diệp Liên Liên trong lòng thầm mắng chính mình ốc, như thế nào liền không trước tuyển nghe Nguyễn Minh Nguyệt truyền âm phủ. mà là tống khuê cái kia hùng hài tử chính mình tìm ngược nàng có thể quay ai nhất thời không có việc gì để làm diệp liên liên nhàm chán sửa sang lại khởi túi chữa vật tới không sửa sang lại con hảo một sửa sang lại bị nàng linh tinh vụn vặt rửa sạch ra mười dư cái tiểu ngọc bình tới nơi này phóng đều là nàng mấy ngày gần đây sở luyện hạ phẩm đan có ở linh thực bí cảnh trúc ốc luyện cũng có tại ngoại môn phòng luyện đan luyện nhìn chỉnh chỉnh tê tê bị bãi thành một loạt tiểu ngọc bình diệp liên liên âm thầm điên cuồng mấy ngày trước đây ở nguyễn minh nguyệt cùng tống khuê lại đến sau núi săn giết yêu thú trong khoảng thời gian này nàng từ linh khi không đủ mỗi khi ở cuối cùng ngưng đan khi nối nghiệp vô lực lại đến nàng tìm lối tắt ngưng đan thành công nàng thật giống như đột nhiên mở ra tân thế giới đại môn giống nhau tinh thần vẫn luôn ở vào một cái phấn khởi tiếp đoạn vì phát huy rất trong cơ thể phấn khởi nàng không biết ngày đêm không ngừng luyện đan linh khí dùng hết nàng liền dừng lại tu luyện đói bụng gặm mấy khẩu túi chữ vật đại màn đầu mệnh nhọc liền tùy châu nghỉ ngơi trong chốc lát Thẳng đến hôm qua nàng mới kéo mỏi mệt thân thể trở lại tiểu viện. Một lần nữa đem hạ phẩm đan thu vào túi chữ vật, Diệp Liên Liên ra tiểu viện, đánh ra một trường phi hạt phủ lập tức một con hạt giấy xuất hiện ở trước mắt. Diệp Liên Liên một cái xoay người người đã ngồi ở hạt giấy thượng, hạt giấy chậm rãi dựng lên, ngoại môn hướng nhạc, Quỳnh Phong lui tới cùng tuyên bình thành phường thị tàu bay phương hướng mà đi. 17. Sơ nghe bí cảnh. Diệp tiên tử, đã nhiều ngày không thấy, hôm nay tính toán tới tiểu điếm mua chút cái gì? tiến đi một vị mới từ các trung mua đan dược luyện khí kỳ trung niên nam tử tiểu đồng xoay người hồi các nội khỏe mắt dư quang liền phát hiện một cái khách quen trên mặt mới vừa thu hồi tươi cười lại lần nữa bị hắn bày ra tới hiểu biết chào hỏi tiểu mạc hôm nay ta không phải tới mua đồ vật mà là bỏ ra bán đồ vật theo tiểu đồng cùng đi vào đa bảo các diệp liên liên đem túi chứa vật mười dư cái tiểu ngọc bình là lướt bại ở trước ngày ngươi thả nhìn xem đa bảo các thu sao ở đa bảo các làm việc kế mấy năm đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu nhưng này nhãn lực kính lại bị hắn ở lui tới khách nhân cùng đa bảo các mua bán chi gian rèn luyện ra tới tiểu mạc sắc mặt như thường là lướt xem xét bình ngọc đan dược đan dược tổng cộng 3 loại minh thanh đan hồi xuân đan cập bổ linh đan đan dược phẩm chất đều là hạ phẩm tuy trong đó có một hai quả đan dược gần ẩn có trung phẩm xu thế nhưng không có hình thành đan vượng nó như cũ chỉ là hạ phẩm đan tiểu mạc trên mặt loẹ ra đáng tiếc nói diệp liên liên này đó hạ phẩm đan nghĩ đến đều là ngài luận đi. Này trong đó có một quả Minh Thanh đan cùng bổ linh đan phẩm chất ẩn ẩn trung phẩm chất dựa sát, nhưng đáng tiếc nó không có hình thành đan vượng, chỉ phải vẫn là về tại hạ phẩm đan bên trong. Diệp Liên Liên cũng khổ khuôn mặt, buồn bực nói, ta cũng biết, chính là ta luyện vài lò đan ra đan đều là hạ phẩm đan ăn dược, nghĩ đến vẫn là ta đối luyện đan biết đến quá dễ hiểu. Diệp tiên tử, ngài đừng nản chí, ngài chính là ta đã thấy tuổi nhất trẻ tuổi liền có thể luyện ra đan dược tiên tử, ta tin tưởng giả lấy thời gian Diệp tiên tử ngài chắc chắn trở thành luyện đan đại sư. Tiểu Mạc trấn an nói, chẳng qua này thành trung mang theo vài phần cố ý vài phần khách sáo cũng chỉ có chính hắn đã biết. Diệp Liên liên lại không phải chân chính tiểu hải tử, lại sao có thể bị người một chút khen liền không biết trời cao đất dày, trở về chính đề, nàng hỏi, "Tiểu Mạc, ngươi nhìn xem ta này, đó đan dược giá trị mấy khối linh thạch?" Tiểu Mạc nói, "Tiên tử, ngài nơi này hạ phẩm bổ linh đan, hạ phẩm minh thanh đan các bốn bình, mỗi bình có 10 viên đan, này hai loại đan dược mỗi viên bổn các lấy 13 khối hạ phẩm linh thạch thu về." Dư lại tam bình hạ phẩm hồi Xuân Đan, ta nhìn mỗi bình cũng có 10 viên đăng dược, cái này phẩm hồi Xuân Đan tiêu thụ thị trường so bổ Linh Đan, Minh Thành Đan tốt hơn không ít, Bổn các lấy 20 khối hạ phẩm Linh Thạch thu về, không biết tiên tử có bằng lòng hay không. Diệp liên liên không nhiều lắm tưởng gật đầu ý bảo, không phải nàng dễ nói chuyện, mà là từ bên trong nàng liền biết được đa bảo các trải rộng toàn bộ tu chân giới, thả đa bảo các có tốt đẹp phẩm tính, cũng không xuất hiện khinh khách nuốt hóa vết nhơ. Tuy rằng tác giả thẳng đến cuối cùng cũng không có tưởng đa bảo các bối cảnh công bố ra tới, nhưng nói như thế nào cũng thuộc chính đạo một đội người. Tiểu Mạc đem một cái phóng linh thạch hạ phẩm túi chữ vật đưa tới Diệp Liên Liên trước mặt, nói: "Diệp tiên tử, nơi này tổng cộng có 1640 khối hạ phẩm linh thạch thỉnh ngươi thu hảo." Diệp Liên Liên tiếp nhận linh thạch cũng không đếm kỹ, "Đa bảo các ta yên tâm." Sự tình xong xuôi Diệp Liên Liên đang chuẩn bị nhấc chân chạy lấy người lại bị sau tiến đa bảo các hai gã tán tu chi gian đối thoại hấp dẫn ở Không biết tìm huynh ngày gần đây nhưng có đi ra ngoài tính toán. Đây là một cái béo hô hô trung niên nam tu, hắn cùng người ta nói lời nói khi cười tủm tìm mà, không nghĩ tới ở người khác xem ra trên mặt hắn thịt nhiều đều đem đôi mắt tế thành phùng. Hai người đều là thật nhiều năm lão bằng hữu, béo hô hô trung niên nam tu vừa thốt lên xong được xưng là tìm huynh lưu chữ hai phiết dâu dê trung niên nam tu tìm hỏi, phương huynh chính là có cái gì hảo nơi đi. Béo tu sĩ khoác tay, ta nơi nào có cái gì hảo nơi đi. còn còn không phải là nửa tháng trước từ Hồng Phong Cốc nơi đó truyền ra hư hư thực thực có tiểu bí cảnh xuất hiện sao. Dâu dê tu sĩ trong mắt chuyển động bay nhanh, ngoài miệng lại ở thang tiếc, ai? Phương huynh A, tin tức của ngươi đã hết thời, trước hai ngày ta nghe những người khác nói mười đại tông môn đã phái nguyên anh kỳ tu sĩ đi Hồng Phong Cốc, bí cảnh một chuyện tám phần là sự thật, chẳng qua không biết cái tiêu bí cảnh có hay không chúng ta tán tu một phần. Béo tu sĩ đôi mắt mị lại mị, giống ở tính kế cái, cái gì, hắn nói. Tìm huynh ngươi cũng đừng thất vọng, kia tân xuất hiện bí cảnh là tốt là xấu, nguy hiểm không nguy hiểm không một người biết. Có như vậy nhiều không xác định nhân tố thêm ở trong đó, mười đại tông môn trưởng môn định sẽ không phái tông môn tinh anh tiến vào trong đó. Nghĩ đến đến lúc đó hơn phân nửa phái ra đại bộ phận ngoại môn đệ tử đương tiên phong, thiếu bộ phận nội môn tinh anh đặt chân. Đồng thời bọn họ cũng chắc chắn đối một bộ phận tán tu mở ra bí cảnh đương dê đầu đàn, chỉ là không biết mười đại tông môn sẽ làm chúng ta nhiều ít tán tu tiến vào bí cảnh. Phương huynh nói có lý. nếu thật là như thế đến lúc đó phương huynh ngự nhưng mang một chút huynh đệ ta dâu dê tu sĩ trong giọng nói mang theo lấy béo tu sĩ như thiên lôi sai đâu đánh đo ý tứ béo tu sĩ muốn chính là đối phương tỏ thái độ thấy vậy hắn cười ha hả rất là hào phong nói đó là đương nhiên người ta huynh đệ đường cùng nhau trông coi hai người nói xong lời nói ở đa bảo các mua chính mình sở cần đồ vật sau liền đồng thời rời đi nhìn theo hai người bóng dáng diệp liên liên cũng rời đi đa bảo các tùy ý đi ở phương thị Hai con mắt không có mục tiêu tùy ý đi một chút nhìn xem, trong lòng lại nghĩ đến kia hai cái tán tu theo như lời hồng phong cốc tân gia bí cảnh. Nàng trong đầu hồi tưởng xác định su tiên truyện cũng không có miêu tả này một chuyện, nhưng theo sau nàng lại bừng tỉnh. Bên trong viết việc lớn việc nhỏ đều là tác giả quay chung quanh vai chính mà viết, mà nàng hiện tại ở vào thế giới là chân thật thế giới, thế giới to lớn, cũng không phải là tác giả dùng nàng bút có thể viết xong. Huống chi, hiện thực bên trong nhưng không chỉ bạch kiêm ra một vị nữ chính. về sau rất nhiều sự nàng đều không thể lại lấy Su Tiên truyện gần nhất cơ đua cả nắm nhưng theo sau Diệp Liên liên lại đau đầu nàng mới hậu chi hậu giác nghĩ đến hiện đã là chính mình bạn tốt nữ chủ kia Thiên Tu Tiên giả thiết cùng Su Tiên truyện nữ chủ mang theo một chúng hậu cung nam phiếu sát nữ xứng đoạt linh bảo tương thân tương ái một đường phi thăng linh giới bất đồng. nhà nàng bạn tốt kia một văn chính là thỏa thỏa ngược a phi thăng thông đạo đóng cửa 500 năm tu chân giới không người có thể phi thăng ngoại có hải vực tu sĩ như hổ rình mồi, nội có ma tu hành hành ngang ngược Thường thường tới một hồi vài thập niên yêu thú bạo động, thương vong vô số, quả thực hung tàn đến bạo. Hơn nữa làm nàng cảm thấy buồn bực chính là nhà nàng bạn tốt văn nàng hợp tác tiểu đồng bọn khai thông phi thăng thông đạo sau chuẩn bị độ kiếp, sau đó, ở phía sau liền không có sau đó. Tác giả ở đoạn viết xong sau đoạn chương ở văn hạ viết đi ra ngoài ăn chén bữa ăn khuya lại trở về tiếp theo mã văn, sau đó, tác giả ở đi ăn bữa ăn khuya trên đường vừa đi không trở về. Diệp liên liên hai mắt vô thần nhìn trời, ba kéo hai phía dưới phát Vẻ mặt khổ bức, làm sao đây, ai có thể nói cho nàng này tu chân giới thế giới quan này đầy su tiên truyện bản gốc giả thiết nhiều, vẫn là nữ kiếm tu nghịch tập bản gốc giả thiết nhiều, nàng đợi này có hay không cơ hội đến linh giới đi xem. Phương thị chủ trên đường phố một người mặc côn nguyên tông ngoại môn đệ tử phục sức tuổi tác không lớn nữ đệ tử hai mắt mê mang, như một cây đầu gỗ giống nhau ngốc ngốc đứng ở đường phố trung tâm. Lui tới người qua đường thấy vậy đều cho rằng này, nữ đệ tử bị người bị thương thần hồn thành một cái ngốc tử ở từ bên người nàng trải qua thời gian phân tránh đi đi. Tuyên Bình Thành là côn nguyên tông phụ thuộc thành, nơi này tùy thời đều có thể nhìn thấy côn nguyên tông chấp sĩ đệ tử, huống hồ tên. Kia nữ đệ tử từ trên người nàng linh khí dao động tới xem cũng vừa mới đến luyện khí 5 tầng không lâu, trên người định cũng sẽ không có cái gì đáng giá đồ vật. Bọn họ những người này cũng không đáng vì điểm tiểu lợi mà bạch bạch đi đắc tội côn nguyên tông, không đáng. Những cái đó lui tới tu sĩ trong lòng nào đó còn ở dối giám cô nương không biết, nàng nhìn thiên hảo sau một lúc lâu cũng không đến ra cái kết quả tới, rất là quang côn đem việc này ném tới rồi trong một góc. Diệp liên liên trước nay đều không phải một cái ái toản ngưu nuôi chân người, không nghĩ ra được chuyện này nàng sẽ không hoa rất nhiều công phu đi nó tưởng, bởi vì ở nàng xem ra, thiên đại sự có cái cao người đỉnh. chẳng sợ nàng vì phi thăng thông đạo đến là khai vẫn là nhốt ở nơi này tưởng phá đầu cũng không liên quan nàng cái này nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ chuyện này muốn đau đầu khiến cho những cái đó tu vi cao lão quái vật đi đau đầu đi nghĩ thông suốt diệp liên liên hai mắt sóng mắt lưu chuyển nơi nào còn có một chút nhi ngu đần nàng chính cất bước dạo một dạo phường thì ai ngờ đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh ảnh nàng chỗ cổ lông tơ chợt lạnh thân thể lập vô ý thức làm ra phản ứng Nàng đãi một lần nữa đứng yên cả người đã li nàng phía trước trạm địa phương có 10 bước xa, mà nàng phía trước trạm địa phương lúc này nơi đó quăng ngã một cái 11-12 tuổi Hồng Y Di Tiểu Cô Nương. Giờ phút này Hồng Y Di Tiểu Cô Nương một thân chật vật ngã trên mặt đất, bởi vì nàng mặt trước chấm đất, đãi nàng bò lên khi trên mặt máu tươi hồ một mảnh. Diệp liên liên tập lưới, nàng tuy biết Hồng Y Di Tiểu Cô Nương trên mặt thương nhìn như nghiêm trọng, bất quá nàng lại biết, những cái đó bất quá đều là một ít ngoại thương. Tu dưỡng một đoạn thời gian nàng mặt liền sẽ khỏi hẳn, chẳng qua nàng vẫn là tưởng nói một câu thương này tiểu cô nương người cũng thật tàn nhẫn a, đánh người và mặt không ngừng, còn làm nàng làm cho toàn bộ phường thị người mặt làm nàng mặt mũi vô tồn. Sách! Bao lớn thủ bao lớn đoán a, Dương Khả Tâm chỉ cảm thấy đặc biệt nghẹn quất, tưởng nàng đan phong đại trưởng lao cháu gái tông môn đệ tử cái nào thấy không phải túi đầu túi người tới lấy lòng chính mình, hôm nay nàng tới phường thị dạo. Ở bán linh thu sạp thượng nhìn thấy một đôi đồng tâm chuột chẳng qua trước nàng phía trước đã có một cái cùng nàng giống nhau người mặc hồng y tuổi tắc cũng cùng nàng tương lâm nữ hài tử nhìn chúng cũng từ túi chữ vật lấy ra linh thạch giao cùng con chủ, nàng thấy vậy cảm thấy không mừng. Lập tức cả người tính toán tiệt hồ. Ai ngờ đãi nàng nhìn thấy kia nữ hài tử mặt trong lòng lửa giận có có bị điểm 10 phần 10. a cũng là khó trách, nàng đây là gặp gỡ đối thủ một mất một còn, nhưng không phải lửa giận đốt cháy sao. Gần mấy năm ở Côn Nguyên Tông có một cái truyền lưu, đồn đãi nội phong có nhị nữ, đều thích hồng ý để, một vì đan phong đại trưởng lão chi cháu gái Dương Khả Tâm, thiện tiên, một vị khí phong thủ tọa chi nữ Liễu Nguyệt Doanh, thiện kiếm, hai người tuổi tác gần tu vi gần, bị người cũng xưng song su. Nhưng, đi hắn song su, ai muốn cùng Liễu Nguyệt Doanh thể danh? Trời biết nàng Dương Khả Tâm ghét nhất đó là Liễu Nguyệt Doanh. Huống chi được cái song su tên tuổi thì thế nào? Kết quả là hai người bọn nàng thường xuyên bị người lấy ra tới làm tương đối, từ tu vi đến nhan sắc, lại đến bối cảnh, cho tới nay nàng đều là bị so đi xuống cái kia, tiêu nàng như thế nào không nén lẫn giận. Hiện thấy muốn mua đồng tâm chuột chính là liêu nguyệt doanh dương khả tâm lập tức tinh thần tỉnh táo, cấp đi đồng tâm chuột cấp liêu nguyệt doanh đẹp. Nhưng là nàng không nghĩ tới liêu nguyệt doanh so nàng ác hơn, thấy chính mình chuẩn bị tiết hồ, nàng trực tiếp rút kiếm tương hướng. Dương khả tâm ngẩn ra, chạy nhanh vọt đến một bên, trong lòng cái kia kêu kêu buồn kêu mực Liễu Nguyệt Doanh nàng sao lại có thể bất an lẽ thường ra bài đầu, làm nàng đều đến bên miệng nói cũng chưa nói ra. Liễu Nguyệt Doanh thấy Dương Khả Tâm né qua chính mình kiếm, sắc bén hai mắt không mang theo một tia cảm tình lại hướng Dương Khả Tâm huy đi. Dương Khả Tâm trong cơn giận dữ, cầm lấy treo ở bên hông xích vũ tiên liền hướng Liễu Nguyệt Doanh trường kiếm đối thượng. Trong khoảng thời gian ngắn hai người liền ở phường thị chủ trên đường phố vì một đôi đồng tâm chuột vung tay đánh nhau. Trọng sinh tới nay Liễu Nguyệt Doanh ở đối thượng Dương Khả Tâm cảm tình thực phức tạp. Kiếp trước kiếp này hai người đều là đối thủ một mất một còn, chẳng sợ trọng sinh sau chính mình vì nỗ lực đề cao tu vi rất ít ra tê hoa phong, nhưng chung quy hai người vẫn là thành đối thủ một mất một còn, nguyên nhân gây ra cùng kiếp trước giống nhau, vì kia song su ai trước ai sau xếp hạng. Này đó đều không phải nàng cảm tình phức tạp nguyên nhân, chân chính nguyên nhân là này một đời nàng thế nhưng cùng bạch kiêm ra cái kia trong ngoài không đồng nhất nữ nhân khỏe với nhau. Kiếp trước không có Bạch Kiêm gia hai người bọn nàng quan hệ tuy cũng là gặp mặt kêu đánh nhưng chung quy cũng chỉ có thể xem như tiểu đánh tiểu nháo, nhưng này một đời có Bạch Kiêm gia trộn lẫn hợp nàng nhưng không cảm thấy chính mình cùng Dương Khả Tâm chi gian còn có cái gì cứu vãn đường sống. Bạch Kiêm gia, quả thực chính là vận khí thai nạn thể, vận khí là nàng, hai nạn định là người khác. Có nhận chi, Liễu Nguyệt doanh xuất kiếm càng thêm sắc bén dục có đem Dương Khả Tâm chen ép đến trong đất tư thế. Dương Khả Tâm tu vi tuy cùng Liễu Nguyệt doanh giống nhau đều là luyện khí bảy tầng. Nhưng từ nhỏ nàng đều bị người bảo hộ, cho dù là cùng người tổ đội đến sau núi săn giết yêu thú nàng cũng bị đội ngũ vây lên bảo hộ cái kia. Nàng chỉ cần đứng ở một bên nhìn những người khác sát yêu thú, hoàn toàn không cần động thủ. Mà Liễu Nguyệt Doanh bất đồng, mang theo trọng sinh trước trải qua Liễu Nguyệt Doanh kiếp này khởi điểm liền so Dương Khả Tâm cao. Mấy cái hô hấp gian nàng liền đem Dương Khả Tâm đánh kế tiếp bại lui. Lúc sau càng là thừa nàng phản ứng không kịp thời liền tiên dẫn người cấp quăng đi ra ngoài. 18 bị hai vạ cá trong chậu. cảm thụ được trên mặt thường thường truyền đến chịu đau dương khả tâm lúc này đã không thể dùng phẫn nộ tới hình dung nàng quả thực muốn điên cuồng nàng phẫn hận đôi mắt đột nhiên ngẩng đầu dục muốn tìm liễu nguyệt doanh anh ngờ đối thượng một đôi mang theo đồng tình mắt hạnh, giờ khác này dương khả tâm lại là xấu hổ và giận dữ lại là tự giác tự tôn chịu nhục tiểu tiện nhân ngươi là cái gì thân phận cư nhiên cũng dám cười nhạo ta không trải qua tự hỏi nàng vung tay lên mang theo hỏa tinh xích vũ tiên hung hăng hướng cái kia ăn mặc côn nguyên tông ngoại môn đệ tử phục tiểu nha đầu chịu qua đi t quần áo bị xé mở thanh âm chỉ chốc lát sau trong không khí ẩn ẩn phiêu ra một cổ cực đạm thịt tiêu hương diệp liên liên cũng là vẻ mặt ngốc nhưng mặc dù nàng cả người thần tinh đều bị roi chịu tới đau nhức cấp ba phủ che chở đã không có chi giác tay trái diệp liên liên chạy nhanh mũi chân chỉa xuống đất bay nhanh rời xa trước mắt điên nữ nhân Đầu đại sinh lý nước mắt theo gương mặt một viên một viên hoa hạ đậu má đau chết ta tiểu tiện nhân ngươi cư nhiên còn dám chạy cho ta đứng lại Dương khả tâm thấy một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử cũng dám can đảm cãi lời nàng, vung tay lên mang theo linh khí xích vũ tiên linh hoạt giống như linh xà ở phía sau đuổi theo, nàng tính toán thực hảo, đại bắt lấy cái kia ngoại môn đệ tử liền đem nàng hai chỉ trong mắt đào ra đường phao phao dẫm. Lại là tránh thoát một roi, diệp liên liên chạy nhanh từ túi chữ vật móc ra nằm chương nhất giai phòng ngự đùa chú hướng chính mình trên người một phách, này còn không co xong, nàng lại giơ tay phất quá phát gian nghiêng cắm thoạt nhìn phi thường bình thường ngọc trâm. cuối cùng nàng mới lại từ chính mình túi chữ vật lấy ra một thanh trường kiếm đậu má lại là hồng y hề, lại là roi dài này áo quần đặt ở cùng nhau nàng nếu lại đoán không ra đuổi theo nàng này cá trong chậu không bỏ bệnh thần kinh là ai nàng thật sự hảo đi chết một lần dương khả tâm đan phong đại trưởng lão duy nhất cháu gái càng quan trọng là nàng là bạch kiêm gia hảo khuê mật đồng dạng cũng là nàng phan nao tàn a dương khả tâm người này từ bên trong liền có thể nhìn ra làm người ích kỷ kiêu ngạo đem thân phận vĩnh viễn bại ở đệ nhất vị Tông môn nội trừ phi là cùng nàng thân phận ngang nhau nguyên anh chân quân đệ tử nàng nguyện cùng ở chung, những người khác nàng hết thể không đem chi để vào mắt. Bạch kiêm gia sẽ nhập dương khả tâm loại này tự cho là cao cao lớn hơn người mắt vẫn là bởi vì nàng biết dương khả tâm tâm hỉ đan phong thanh lan chân nhân đại đệ tử Cố Trường Lâm, liền lấy này vì thiết nhập điểm, thường thường ở dương khả tâm trước mặt thoáng lộ ra điểm Cố Trường Lâm sự dương khả tâm cảm thấy Bạch kiêm gia có thể lợi dụng hai người mới chậm rãi tiếp xúc lên. mà đương bạch kim gia ở nàng trước mặt nói cố trưởng lâm sự dần dần nhiều lên còn vẫn luôn thực quan tâm hai người sự thường thường vì hai người dắt đầu dần dần dương khả tâm liền cũng cảm thấy bạch kim gia là một cái thực không tồi bằng hữu mà bạch kim gia có một loại người khác học không tới bản lĩnh chỉ cần là nàng muốn tương giao người nàng đều sẽ có kiên nhẫn một chút một chút đem này đánh hạ có lẽ ở mới vừa tiếp xúc khi người khác sẽ đối với ôm co phòng bị nhưng một khi làm nàng phát hiện người nọ nhược điểm nàng liền sẽ nắm chặt sau đó tới thích hợp thời điểm biểu hiện ra chính mình có thể giúp đỡ ý tứ sau đó ở người nọ chính mình đều trong bất chi bất giác hai người liền thành bạn tốt đề tài chạy xa quay lại tới dương khả tâm vũ khí không ngừng xích vũ tiên này một kiện trung phẩm pháp khí nàng còn có một bộ mẫu tử huyền thiết phi châm phi châm thượng tôi thấy huyết chết mọc độc ở chung nhưng không thiếu viết nàng dùng này bộ phi châm giết địch một cái đột nhiên không kịp dự phòng lấy lòng kia đối đồng tâm chuột sau liếu nguyệt doanh trực tiếp đem nó hai ném vào linh thú túi trong lòng tảng đá lớn rơi xuống hiện tại nàng mới có nhàn tâm đi xem dương khả tâm lại thấy dương khả tâm thế nhưng đuổi theo một cái tông môn ngoại môn tiểu đệ tử mông phía sau truy liếu nguyệt doanh mày nhíu chặt thân là đối thủ một mất một còn dương khả tâm những cái đó tiểu tâm tư nàng nhất rõ ràng bất quá nàng ánh mắt chuyển hướng chôn tranh chật vật ngoại môn đệ tử trên người vẻ mặt kinh ngạc tiểu nha đầu hảo tế tâm tư dương khả tâm tu vi tuy ở kia tiểu nha đầu phía trên đuổi theo lấy roi chịu nàng quả thực dễ như chờ bàn tay chính là không chịu nổi nhân ra phòng ngự phụ a dương khả tâm roi vừa kéo hạ phá rất tam trương nhất giai phòng ngự phù tiểu nha đầu lập tức từ túi chữ vật móc ra tam trương một lần nữa bổ thượng đến cuối cùng tiểu nha đầu tựa hồ là bị đánh ra hỏa khí lại lần nữa từ túi chữ vật đảo phòng ngự phụ bất quá lần này cũng không phải là móc ra tam trương mà là ước chừng đảo một chồng phòng ngự phù hướng trên người một phách sau đó xoay người lộn trở lại lấy kiếm cùng dương khả tâm làm thượng Một cái ngoại môn vừa mới đến luyện khí 5 tầng tiểu đệ tử nơi nào có cái gì tốt kiếm pháp. Liễu Nguyệt Doanh trong lòng im lặng. Mà sự thật chính như Liễu Nguyệt Doanh trong lòng suy nghĩ, Diệp Liên Liên kiếm pháp thật không có gì đặc biệt chỗ, chính là nàng chém ra mỗi nhất kiếm đặc biệt ổn, tay cầm kiếm run đều không run một chút, linh lực bao vây lấy thân kiếm, nàng thân tựa một cái cá trạch hướng Dương Khả Tâm phóng đi. Dương Khả Tâm tay nhoáng lên, Xích Vũ Tiên đột nhiên ở giữa không chúng quay lại phương giống Diệp Liên Liên phía sau lưng đánh tới. ở roi đầu liền phải đụng phải diệp liên liên phía sau lưng khi tảng lớn ngọn lửa ở roi trên người dâng lên chúng nó phảng phất có linh trí toàn bộ đồng thời hướng roi đầu tụ tập sở hữu ngọn lửa hội tụ ở bên nhau không có làm ngọn lửa bản thân biến đại tương phản nó thế nhưng ở dần dần thu nhỏ lại cảm thụ được phía sau đột nhiên dâng lên cực nóng diệp liên liên khuôn mặt nhỏ đều bị nhiệt bỏ bừng phía sau tóc chuyển đến một trận đốt chọi hương vị nàng không chút nghĩ ngợi một đống thủy cầu phù hướng phía sau một ném mà nàng chính mình tay phải cầm kiếm đối dương khả tâm tay phải chọn đi người anh tiếng nổ mạnh len keng, xích vũ tiên rơi xuống đất thanh các ngươi hai cái đều cho ta dừng tay ba đạo thanh âm trước sau vang lên nhìn đến có người ngự kiếm mà đến diệp liên liên chạy nhanh thu hồi chính mình kiếm đối với người tới kêu khóc nào tới sư minh cứu mạng a nơi này có người điên đuổi theo ta liền phải chém anh anh anh làm ta sợ muốn chết liễu nguyệt doanh dương khả tâm phương thị trung tới hành người qua đường giáp mới rơi xuống đất thu hảo kiếm đã bị người ôm đùi sư huynh cố hạ vũ khoe miệng chịu lại chịu đi theo hắn phía sau cùng tới chấp sĩ trong đội ngũ kiếm tu cũng là vẻ mặt một bức tình huống như thế nào tới cá nhân cho bọn hắn giải thích giải thích chịu đựng đem trên đùi treo người nào đó ném xuống đi xúc động cố hạ vũ rôi tay nắm lên nào đó khóc một ngụm một cái làm ta sợ muốn chết người nào đó sau vạt áo đem nàng nhắc tới đối diện cố hạ vũ chớp trước mắt xách Gương mặt này nhìn có chút quen mắt đâu. Hắn một bên tưởng một bên dùng kia không tay vớt cảm, đã lâu, lâu đến dương khả tâm đều lấy lại tinh thần phía trước diệp liên liên đối chấp pháp đường người ta nói chút cái gì cố hạo vũ đều không có nhớ tới hắn ở nơi nào gặp qua này tiểu nha đầu. Phương thị người vừa thấy Côn nguyên tông chấp pháp đường người đều người tới một đám đều đem này chỗ mà không ra tới, sợ phiền toái tìm tới chính mình. Khu! Cố sư minh, cái kia, nơi này không phải nói chuyện mà. một người chấp pháp đường đệ tử tiến lên ở cố hạ vũ bên thai nhẹ giọng nhắc nhở nói cố hạ vũ lấy lại tinh thần ánh mắt ở chật vật diệp liên liên vẻ mặt huyết dương khả tâm cập một thân sạch sẽ liêu nguyệt doanh trên người nhất nhất đảo qua quay đầu đối phía sau sư đệ nói tiền sư đệ đem các nàng ba người cùng nhau mang đi đúng vậy ta là đan phong đại trưởng lão cháu gái dương khả tâm các ngươi ai dám bắt ta mắt thấy có một người chấp pháp đường đệ tử hướng chính mình đi tới dương khả tâm không ai bị nổi cảnh cáo nói Mới bị cố hạo vũ phóng tới trên mặt đất diệp liên liên hướng dương khả tâm bên kia nhìn liếc mắt một cái, vô ngữ. Ở kiếm tu trước mặt đem hậu trường nâng ra tới hữu dụng sao? Ngốc không ngốc. Vì cái gì chấp pháp đường chấp sĩ đều là làm kiếm tu sao? Chính là vì tránh cho tông môn có người lấy cao tầng lấy thế áp nhân tạo không? Tác giả chính là điểm quá danh, kiếm đạo phong kiếm tu trước nay đều là có một nói một, có hai nói hai, trước nay đều sẽ không làm việc thiên tư, đan phong đại trưởng lao sợ gì. Côn Nguyên tông sử thượng nhất trẻ tuổi lấy 268 tuổi chi linh kết anh quân tử kiếm thư duệ quân thật ở chỗ này, cho dù là đan phong tu vi ở Nguyên Anh trung kỳ đại trưởng lão, chuyện này nháo lớn thư duệ quân thật cũng có thể đem tể đánh ngã tin hay không. Bên kia Dương Khả Tâm còn ở nâng nàng đan phong đại trưởng Lao ra ra, bên kia Diệp Liên Liên cùng Liễu Nguyệt Doanh cùng đứng ở một vị chấp pháp đường trúc cơ sư huynh trên thân kiếm. Luyện khí kỳ đệ tử không thể ngự kiếm phi hành, cho nên Diệp Liên Liên vẫn là lần đầu tiên đứng ở người khác trên thân kiếm làm người chở phi. Nhưng bởi vì không có tay vị linh tinh có thể phụ một chút đồ vật, làm nàng liền như vậy đứng chơi nàng tuy không bệnh sợ độ cao nhưng tâm lý y ở liền hoảng A. Không tự giác, kia chỉ không có bị thương tay không tự giác kéo lại đứng ở chính mình phía trước Liễu Nguyệt doanh tay. Đột nhiên bị người bắt tay Liễu Nguyệt doanh theo bản năng muốn đem cái tay kia ném xuống đi, ai ngờ cái tay kia càng chảo càng chặt. Sau đó nàng liền nghe được một đạo nhược nhược thanh âm, sư tỷ đừng náo mượn ta chảo trong chốc lát, nào gì chạm người khác phi kiếm lòng ta khẩn trương Mặc kệ là kiếp trước vẫn là trọng sinh sau kiếp này, Liễu Nguyệt Doanh chưa bao giờ có gặp qua như thế không biết xấu hổ người, quả thực là đủ buồn bực. Xa lạ nhiệt độ cơ thể từ cái tay kia truyền đến, Liễu Nguyệt Doanh suy nghĩ phiêu hô, chính mình hai đời thêm lên trừ bỏ cha ngẫu thân tay chính mình dắt quá chính mình còn dắt quá hai tay. Tiêu mặc hàn. Không nhiều lắm, trong trí nhớ cũng liền như vậy vài lần đi, lúc sau hắn thích bạch kiêm ra sau liền không còn có làm chính mình thân cận quá thân quá. Như vậy còn có ai tay. Đúng vậy. Đã không có, kiếp trước chính mình mãn tâm mãn nhãn nhưng thấy cũng chỉ có tiêu mạc hàn một người, lại như thế nào lại xem thấy người khác. liễu Nguyệt Doanh ngoái đầu nhìn lại nhìn tinh thần có chút vô dụng diệp liên liên mặt, nàng tự hỏi, việc nặng một chuyện, chính mình còn muốn vây quanh tiêu mạc hàn người này chuyển sao? nay một đời không có chính mình trộn lẫn hợp, hắn chẳng qua là cái còn tại ngoại môn sở bỏ tân đệ tử một cái, chính mình còn có cái kia tất yếu sao? Không, không cần, một cái ngoại môn đệ tử. mặc dù hắn đến cuối cùng như cũ thích thượng bạch kiêm gia nhưng là một cái muốn tài nguyên không tài nguyên ngoại môn đệ tử nàng bạch kiêm gia lại sao có thể xem thượng lại hướng kiếp trước như vậy cùng hắn ở chung đúng rồi tiêu mạc hàn một chút đều không quan trọng đột nhiên ra nơi đây thiên địa linh khí bị cái gì lôi kéo đang ở hướng một chỗ hội tụ diệp liên liên vẻ mặt một bức nàng nhìn xem đột nhiên bị phản nắm tay vẻ mặt đưa đam hướng đứng ở trước nhất đầu ngự kiếm sư huynh nhẹ nhàng xin giúp đỡ nói sư sư huynh này này làm sao bây giờ sư tỷ nàng giống như ở ngộ đạo ngự kiếm sư minh người hỏi ta ta đi hỏi ai đây ai mẹ nó nắm cái tay nhỏ liền ngộ đạo muốn hay không như vậy hung tàn liễu nguyệt doanh đột nhiên ngộ đạo làm cho cả chấp pháp đường đội ngũ không thể không khẩn cấp đáp xuống ở nửa đường bên kia dương khả tâm trong lòng ghen ghét muốn hộp máu nàng làm không rõ liễu nguyệt doanh như thế nào đột nhiên ngộ đạo nàng ngộ tới rồi cái gì vì cái gì loại chuyện tốt này không phải chính mình tay nàng không tự giác cấn ở bên hông túi chữ vật Ở nơi đó mặt có một bộ mấy ngày trước đây ra ra mới đưa cho chính mình tử mẫu huyền thiết phi châm, nếu lúc này chính mình thừa mọi người lực chú ý đều ở liếu nguyệt doanh trên người đánh lén nàng đánh gãy nàng ngộ đạo được không? Dương Khả Tâm ở trong lòng âm thầm hỏi chính mình, đánh gãy người khác ngộ đạo hình như chặt đức người khác tiên đồ, chính mình thật nếu làm như vậy xong việc sau liếu thủ tọa căm giận ngút trời chính mình tiếp hạ sao? Lại hoặc là ra ra thật sự sẽ vì chính mình cùng liêu thủ tọa ngạnh kháng thượng sao? Dương Khả Tâm còn ở vì đánh không đánh gãy Liêu Nguyệt Doanh Ngộ Đạo mà rồi dám, bên kia Diệp Liên Liên rất là dứt khoát vì nàng làm quyết định. Một đám người mê mông quần quận rừng ở một chỗ sân trước, nàng thấy chấp pháp đường các sư huynh chỉ là an tĩnh lấy Liêu Nguyệt Doanh vì trung tâm ở bán kính 10 mét ngoại ngồi xếp bằng ngồi xuống sau lại vô cái khác động tác, lo chính mình ngồi trên mặt đất cỏ Liêu Nguyệt Doanh Ngộ Đạo khi kia một sợi tùy theo mà đến thiên đạo, còn bị bắt lấy tay Diệp Liên Liên vô lại từ chính mình túi chữ vật lấy ra hai cái trận bàn. phụ thượng hai mươi khối hạ phẩm linh thạch trận bàn lấy hai người bọn nàng vì trung tâm triển khai liễu nguyệt doanh ngộ đạo thời gian không dài một chén trà nhỏ công phu qua đi nàng liền từ ngộ đạo bên trong tỉnh táo lại chính là trong thiên địa bốn phía linh khí như cũ không có tan đi bộ dáng tương phản mơ hồ tụ tập hướng bọn họ nơi này tụ lại tới phát hiện chính mình tay rốt cuộc bị buông ra diệp liên liên thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời thiếu chút nữa lại ngất đi sư tỷ người phải tiến dai. Liêu Nguyệt Doanh một thanh tỉnh liền nhìn đến chính mình đang ở trận pháp bên trong, này hai cái trận pháp nàng đều nhận thức, tận cùng bên trong chính là ngũ hành phòng ngự trận, bên ngoài cái kia là cái mê tung trận, nàng ở ngộ đạo khi tâm thần tuy không thể phân tán nhưng mơ hồ gian nàng nhìn thấy là cái này tiểu nha đầu cho chính mình bày ra. Đối thượng tiểu nha đầu thanh triệt sáng ngời ánh mắt Liêu Nguyệt Doanh không lý do làm trọng sinh tới nay vẫn luôn đều vẫn duy trì gấp gáp tâm tình một trận nhẹ nhàng. Tay ở diệp liên liên phát đỉnh phất quá. Khó được đối một cái lần đầu gặp mặt tiểu nha đầu lộ ra thiện ý, nàng nói, sư mỗi đa tạ, người trước xuất trận ta phải tiến đến dai. Bị một cái không so với chính mình lớn nhiều ít tiểu cô nương sở phát đỉnh là loại cảm giác như thế nào. Diệp liên liên trên mặt mang cười, ân, cảm giác rất không tồi. Nàng không nghĩ tới trọng sinh trở về liễu nguyệt doanh chẳng những từ pháp tu sửa vì kiếm tu, ngay cả tính cách cũng so viết tốt không cần quá nhiều. Cùng nàng so sánh với đều là song su dương khả tâm quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. 19 chấp pháp đường hỏi ngoại môn đệ tử sợ nhất trọc phải ai đương nhiên là chấp pháp đường kiếm tu nhóm hỏi vì cái gì đó là bởi vì chấp pháp đường kiếm tu nhóm một đám đều là kiếm tu bên trong kiếm tu thẳng gọi người không thể nào xuống tay chấp pháp đường trong đại đường thủ tọa thượng Ngụy nhiên nhìn kính hà rõ ràng hai người qua đường bên hai nghe cố hạo Vũ bản tóm tắt hắn đỡ chán đường chung người một cái là đàn phong dương nhất chân quân cháu gái một cái là khí phong liếu chân quân hái nữ Hắn chấp pháp đường đem các nàng trong đó cái nào trừng phạt đều sẽ đưa tới một vị chân quân lửa giận, hắn chấp pháp đường tuy không sợ, khá vậy đến hảo một trận lăn lộn. Xoay chuyển ánh mắt, Dương ở duy nhất không có gì thân phận bóng dáng diệp liên liên trên người, lòng có đồng tình. "Dương sư điệt ngươi còn có cái gì nhưng nói?" Ngụy Nhiên mặt vô biểu tình nói. "Hạ Vũ sư điệt nói thực minh bạch, ngươi trước đoạt người linh sủng, lại thương đồng môn sư muội, ta phạt ngươi đi biên giới tầng thứ nhất kính hồ vực tư quá nửa năm, ngươi có phục hay không?" "Không phục." Vừa nghe chính mình bị phạt đi biên giới Dương Khả Tâm lập tức nóng nảy, biên giới là địa phương nào, đó là toàn bộ tông môn đệ tử phạm sai lầm bị xử phạt địa phương, kính hồ vực trừ bỏ thủy đó là ảnh kính, làm nàng đi bi cảnh tư quá nửa năm. Nàng bảo đảm không dùng được một tháng, nàng sẽ trở thành một cái kẻ điên. Vì cái gì chỉ phạt ta một cái, nàng Dương Khả Tâm ngón tay hướng diệp liên liên, hung hăng nói, đối ta tung ra như vậy nhiều công kích đùa chú, chấp kiếm chọn ta xích vũ tiên, thiếu chút nữa muốn tánh mạng của ta Các người như thế nào không lấy nàng vấn tội. Cùng liễu nguyệt doanh đứng ở một đạo diệp liên liên lập tức phản bác, ta đó là đang lúc phản kích. Cái gì đang lúc phản kích, chính là ngươi ra tay trước thương ta. Dương khả tâm trợn mắt nói nói dối. Diệp liên liên dứt khoát cũng không dương khả tâm cãi lại, nàng cung kính đối ngụy nhiên hành lễ, nói, chân nhân, ta có chứng cứ chứng minh ta là trong sạch. ngụy nhiên mí mắt nâng nâng môi mỏng bên trong nhàn nhạt phun ra hai chữ, lấy tới. làm cho chấp pháp đường mọi người mặt diệp liên liên kia chỉ không có bị thương tay nâng lên đầu ngón tay ở phát gian xẹt qua nhẹ nhàng một con ngọc trâm bị nàng cầm xuống dưới ngọc trâm bản thân là kiện phạm vật có khác hoa nhài đồ án ngụy nhiên nhìn thẳng hoa nhài đoàn trung tâm kia chỗ ao hám chỗ nơi đó nạm một viên xám xịt hòn đá nhỏ đầu ngón tay linh khí khẽ nhúc ních tiếp theo nháy mắt kia viên hòn đá nhỏ dừng ở ngụy nhiên trong tay vẫn luôn chú ý ngụy nhiên liếu nguyệt doanh ở nhìn thấy kia viên hòn đá nhỏ mặt sau thượng một trận cổ quái nàng nếu là không nhận sai nói kia viên hẳn là lưu ảnh thạch đi Tiêu ngạo dương khả tâm ở nhìn đến lưu ảnh thạch khi một nghẹn cổ giống như bị một bàn tay bóp lấy giống nhau làm lơ chấp pháp đường chung một mảnh an tĩnh diệp liên liên túi đầu bắt lấy vào áo ngượng ngùng xoắn xít mà giải thích nói ta nhắc gan tu vi lại nhược sợ bị người khi dễ chạy chấp pháp đường cáo trạng người khác nói ta không chứng cứ cho nên trên người vẫn luôn mang theo lưu ảnh thạch ngụy nhiên trong tay kia viên lưu ảnh thạch còn ở ký lục hình ảnh hắn đang chuẩn bị đem hình ảnh điều đến ban đầu lưỡng đạo nguyên anh uy áp từ xa tới gần hướng về chấp pháp đường nội đẻ xuống ngụy nhiên biểu tình một ngưng ánh mắt sáng quắc nhìn ra xa chấp pháp đường ngoại phương xa ngọn núi trong trước mắt một thanh một bạch hai đến bóng người đã là đứng ở chấp pháp đường nội bọn họ từng người đứng ở dương khả tâm cùng liễu nguyệt doanh bên cạnh ngụy nhiên ta như thế nào nghe nói có người tính cả một cái ngoại môn khi dễ vừa ý kia thanh bảo nam tử đánh đòn phủ đầu mở miệng chất vấn ngụy nhiên bởi vì diệp liên liên đứng ở liếu nguyệt doanh phía sau đương kia bạch lý rìa nam tử đứng ở liếu nguyệt doanh bên cạnh khi vừa lúc đem nàng cả người ngăn trở hiện nay diệp liên liên thoáng xem xét đầu hướng kia thanh bảo nam tử trên mặt bay nhanh nhìn lướt qua thanh bảo nam tử là cái lao nhân sám trăng tóc dài bị toàn bộ thúc khởi một đôi hạ tam giác mắt lộ bất hưu thiện tin tức hắn tuy một thân thanh bảo trầm rãi bạch hồ phi dương đem chính mình ăn mặc tiên phong đạo cốt nhưng từ hắn quanh thân sở tản mát ra âm trầm chầm, chầm hơi thở nhưng lừa gạt không được người Hắn giống như là một cái trong bóng đêm ẩn núp gián độc bị hắn theo dõi chắc chắn ở ngươi không chú ý thời điểm nhào lên tới hung hăng cắn ngươi một ngụm. Diệp liên liên tự cho là chính mình động tác nhỏ sẽ không bị người phát hiện, ai ngờ vốn là nhân thanh bảo lao nhân chất vấn mà thập phần an tĩnh chấp pháp đường nguyên nhân bên trong nàng động tác nhỏ mà làm ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi nàng trên người. Thanh bảo Lão giả trong mắt hơi hơi vừa chuyển, lập tức một cổ nguyên anh tu sĩ uy áp tránh đi những người khác thật mạnh hướng diệp liên liên trên người áp xuống Bang! Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch bạch, tức khắc liên tiếp giống như bão cây đậu mấy trục trương nhất giai phòng ngự phù ở diệp liên liên quanh thân liên tiếp báo hỏng. Cùng với phòng ngự phù báo hỏng diệp liên liên ai u một tiếng một ngụm máu tươi từ khỏe miệng phun ra cả người dường như một con rùa đen giống nhau mặt hướng hạ bị áp quỷ dạp trên mặt đất. trừ bỏ thanh bảo lão giả cùng vẻ mặt thống khoái nhìn nhà mình ra ra cha tấn ngoại môn nữ đệ tử dương khả tâm hai người ngoại, những người khác đều là một trận chịu miệng mặc kệ thanh bảo lão giả trên mặt lại như thế nào bày ra một bộ ngạo lãnh bộ dáng bọn họ đều cảm thấy trước mắt đã phát sinh tóm lược tiểu sử mang buồn cười tại đây đồng thời mọi người đang xem hướng thanh bảo lão giả ánh mắt cũng mang theo vài phần không giống nhau kia ngoại môn nữ hoa cũng mới bất quá vừa mới đến luyện khí năm tầng ngươi một cái nguyên anh kỳ lão nhân không biết xấu hổ đi khi dễ nhân ra sao còn khi dễ dương khả tâm mặc dù khi dễ thì thế nào Luyện khí 6 tầng bị một cái ngoại môn luyện khí 5 tầng tiểu nha đầu so đi xuống ngươi còn có mặt mũi tới cửa tìm tra. đương nhiên mọi người cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại mới sẽ không ngốc hô hô chạy tới thanh bảo lão giả trước mặt hạt giống giống. Thanh bảo lão giả uy áp không có thu hồi như cũ đè ở Diệp Liên Liên trên người. Diệp Liên Liên quỳ dạp trên mặt đất cả người xương cốt bùm bùm bị áp căn căn đứt đoạn. Ngũ Tạng Sáu Phủ tại đây nói uy áp hạ lấy một loại vặn vẹo hình thái tại thân thể trung bị một chút một chút đè ép. phảng phất dây tiếp theo liền phải bị đẻ dẹp lép vô tận đau đớn thổi quét nàng toàn thân trên dưới đau thần kinh mồ hôi như hạt đậu theo trắng bệnh gương mặt một viên một viên rơi trên mặt đất nhắm chặt miệng hàm răng cắn khanh khách rung động làm mọi người không nghĩ tới chính là phía trước còn ai u ai u phi thường sợ chết tiểu nha đầu giờ phút này bị nguyên anh tu sĩ uy áp áp xương cốt đứt gãy cũng chưa hử ra một tiếng lập tức không khỏi làm người xem trọng nàng liếc mắt một cái thanh bảo lão giả cũng không nghĩ tới một cái ngoại môn tiểu nha đầu còn rất có cốt khí lập tức liền giác bị bác mặt mũi thanh bảo lão giả mắt lộ ra một tia hàn quang liêu nguyệt doanh vẫn luôn chú ý thanh bảo lão giả cùng dương khả tâm hai người hành động thấy lao giả động sát tâm nàng mí môi lôi kéo bên cạnh bạch dí hi hề nam tử tay háo nhẹ nhàng kêu lên cha liêu tương như túi đầu liền nhìn thấy nhà mình khuê nữ khẩn cầu ánh mắt trong lòng một trận kinh ngạc hắn nhìn xem liếu nguyệt doanh lại nghiêng đầu nhìn xem quỷ dạp trên mặt đất nửa cái mạng xóa ngoại môn nha đầu trong đầu toát ra nghĩ hoặc từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cao lãnh khuê nữ khi nào có một cái ngoại môn tiểu bằng hữu liêu tương như trong đầu suy nghĩ muôn vàn hiện thực cũng mới bất quá một cái trước mắt đồng dạng nguyên anh tu sĩ uy áp thả ra cùng thanh bảo lão giả nguyên anh uy áp chạm vào nhau dương nhất trường lão đối một cái luyện khí kỳ đệ tử ra tay cũng không phải là một cái nguyên anh tu sĩ việc làm sự đâu là sao bị liêu tương giống như dạng nguyên anh kỳ uy áp phá khai dương nhất trên mặt một trận âm trầm hán ngự khí không thiện phản bác nói Đối với một cái tàn hại đồng môn đệ tử, ta tưởng không cần nhân tử. Dương Nhất tới chấp pháp đường thời gian cũng không xảo, cho nên hắn cũng không biết Diệp Liên Liên dùng ảnh âm thạch đem sự tình ký lục xuống dưới, bằng không hắn tuyệt không sẽ tùy tiện tìm một cái từ lý tới đem Diệp Liên Liên định tội. Dương ở Dương Nhất phía sau một bước, Dương Khả Tâm há miệng thở dốc có nghĩ thầm muốn nói chút cái gì, nhưng ánh mắt đảo qua chấp pháp đường mọi người, lập tức cái gì cũng nói không nên lời, một hơi nghẹn, miên bản có bao nhiêu tâm tác. Trong lòng tính cả Liễu Nguyệt Doanh, diệp liên liên hai người từ đầu đến chân thăm hỏi cai biến dương nhất trưởng lão tin tức linh thông mới quá bao lâu biến đã biết sự tình trải qua liêu tương như không nhẹ không nặng trở về một câu dương nhất một lạnh hắn nơi nào là cái gì tin tức linh thông hắn trừ bỏ biết dương khả tâm gặp rắc rối nơi nào còn biết cái gì lúc này ngụy nhiên đột nhiên mở miệng nói hai vị tới vừa lúc ta nơi này vừa lấy được một phần chứng cứ không bằng chúng ta cùng nhìn xem đi hai người ánh mắt đều rơi xuống ngụy nhiên mở ra lòng bàn tay thượng Liêu tương như lông mày một trọn, khỏe miệng hơi câu ý vị thâm trường hướng trên mặt đất trở mình thể diện chiều thượng người nào đó trên người nhìn thoáng qua. Cùng liêu tương như hảo tâm tình so sánh với, dương nhất trên mặt tâm trầm tựa mặc, hắn không nốc, dương khả tâm cũng sẽ không không có việc gì trên người mang theo một cái lưu ảnh thạch, liêu nguyệt doanh cũng sẽ không, như vậy dư lại cũng chỉ có cái kia ngoại môn đệ tử. Trên mặt đất tranh thi diệp liên liên thở hồn hển nhưng như, yêu, lỗ thai lại là đem hai người đối thoại một câu không rơi nghe xong đi vào. trong lòng tiểu nhân cuồng tiếu không thôi lão nhân bạch bạch bạch và mặt tư vị thế nào sàng đi hiện thực nàng thế không bằng người tu vi không bằng người phàm là chỉ phải nhận nhẫn nhẫn, nhẫn. liễu nguyệt doanh thấy ngụy nhiên đánh ra một đạo linh khí ở lưu ảnh thạch thượng ánh mắt mọi người đều ở lưu ảnh thạch hình chiếu xuống dưới hình ảnh nàng liền đi vào diệp liên liên bên cạnh ngồi xổm xuống thân liền cho nàng uy một viên hồi xuân đan một viên tiếp tục đan hai viên đan dược vừa vào bụng lập tức phát huy hiệu dụng nguyên bản còn ở tranh thi trang diệp liên liên không cần thiết một lát trên người thương thế tốt thất thất bát bát cũng cũng may dương nhất vì bảo trì một cái nguyên anh tu sĩ khí độ chỉ là dùng hai tầng uy áp áp người bằng không diệp liên liên cũng sẽ không chỉ phục một viên hồi xuân đan một viên tiếp tục đan thương là có thể từ trên mặt đất bỏ dậy có diệp liên liên lưu ảnh thạch lưu lại hình ảnh làm chứng nguyên anh như dương nhất cũng lại không thể tìm diệp liên liên phiền thoái đương nhiên này chỉ là mặt ngoài đến nỗi trong lén lút thế nào ai biết dương khả tâm cuối cùng vẫn là bị phạt Nhưng là có Dương Nhất ở lại sao có thể làm Dương Khả Tâm bị chấp pháp đường người ném đi biên giới tư quá nửa năm, mà là đi linh thực cốc gieo trồng nửa năm linh thực. Nghe thấy cái này kết quả, Diệp Liên Liên quả thực muốn ha hả. Là cái tông môn đệ tử liền biết linh thực cốc thuộc sở hữu đan phong, Dương Nhất là đan phong đại trưởng lão, có này một tầng quan hệ ở Dương Khả Tâm đi linh thực cốc loại nửa năm linh thực gì đó bất quá là trường hợp lời nói, vừa quay đầu lại Dương Khả Tâm là có thể từ linh thực cốc chạy ra. 20. Luận Đan Phong Đại trưởng lão bồi thường, Dương Khả Tâm bị Dương Nhất mang đi, chấp pháp đường không người tương cản, chẳng qua ai cũng không có phát hiện ở ngụy nhiên trong mắt chợt lóe mà qua một tia không mau, sự tình liền như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Liễu tương như đang định mang Liếu Nguyệt Doanh hồi khí phong, lại không nghĩ bị Liễu Nguyệt Doanh cự tuyệt, lý do làm Đường Phụ thân Liễu tương như cảm thấy rất là ngoài ý muốn, nàng muốn đưa Diệp Liên Liên cái này xui xẻo thôi trở về. Nhân Liễu Nguyệt Doanh thái độ. liêu tương như lại một lần ánh mắt ở diệp liên liên trên người nhiều đánh giá vài phần phát hiện không có gì chỗ đặc biệt hắn liền có chút không nghĩ ra tu luyện cùng như hắn khuê nữ này xem như tìm cái tiểu đồng bọn đợi cho liếu nguyệt doanh đỡ diệp liên liên rời đi chấp pháp đường liêu tương như tự giác phát hiện cái gì liền vội vàng hướng ngụy nhiên tiếp đón một tiếng cũng không quay đầu lại bay trở về khí phong chuẩn bị đem nhà hắn khuê nữ rốt cuộc tìm được một cái tiểu đồng bọn tin tức cùng nhà mình phu nhân chia sẻ ngụy nhiên trong núi hừ hai tiếng Tự ngôn nói, đường đường một nguyên anh tu sĩ lại là cái sùng thê của ma, quả nhiên bạch hà sư bá đề nghị không thể tin, tìm cái đạo lữ gì đó vẫn là về sau rồi nói sau. Vẫn luôn yên lặng đương đối cảnh cố hạ vũ khỏe miệng vừa kéo, ánh mắt tùy ý hướng khắp nơi loạn xem, trong lòng lại ở chửi thầm, sư thúc ngươi kỳ thật là ở ghen ghét liêu chân quân đi, đúng không, đúng không. Diệp liên liên bị liễu nguyệt doanh đưa về linh khê cốc tiểu viện, hai người mới từ phi hành pháp khí thượng rơi xuống. có lưỡng đạo bóng người liền từ nhỏ trong viện đầu vụ ra liễu nguyệt doanh thu hồi phi hành pháp khí liền đã nhận ra có lưỡng đạo ánh mắt ở đánh giá chính mình nàng cái gì cũng không làm nhậm kia lưỡng đạo ánh mắt trên dưới đánh giá chính mình nguyễn minh nguyệt cái thứ nhất thu hồi rừng ở liễu nguyệt doanh trên người ánh mắt nàng tầm mắt vừa chuyển rừng ở diệp liên liên trên người đang muốn nói cái gì đó lại ở nhìn thấy vẻ vải vô dụng diệp liên Liên khi tiếng vừa chuyển sắc mặt cũng biến khó coi lên nàng tiến lên đây đến diệp liên, liên bên kia cùng liễu nguyệt doanh như vậy đem người đỡ nữ khí tán lạnh lẽo hỏi, như thế nào chịu thương? Kinh Nguyễn Minh Nguyệt vừa nói Tống Khuê cũng mới phát hiện, trong mắt lộ quan tâm, ngoài miệng lại nói nói mát, "Tấm tắc, mới bao lâu không thấy ngươi đã bị người tìm phiền toái, ngươi xem ngươi, nhân phẩm cũng quá kém đi. Ngươi tài tử phẩm kém, ta là hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch xui xẻo tụ cùng." Diệp Liên Liên hít khí vô lực mà hừ hừ kỳ kỷ, kỷ. "Ta là người bệnh muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì chúng ta trước vào nhà ngồi nói." Bốn người tiến trong phòng. Diệp liên liên đối hai người đem hôm nay đã phát sinh sự nói cái đại khái. Nói như vậy, diệp liên liên ngươi hôm nay thật là xui xẻo tột cùng. Thống khuê trong giọng nói mang theo đồng tình. Nguyễn Minh Nguyệt lại không như vậy tưởng, nàng lông mày nhíu chặt, nói, ấn ngươi cách nói nghĩ đến dương khả tâm không phải một cái phân rõ phải trái người, thả con nhỏ nhân tâm tính, tí nhai tất báo, không đem mạng người xem ở trong mắt, hôm nay việc tuy nói ngươi là bị vô tội liên lụy nhưng ở ta nghĩ đến dương khả tâm người kia định là đem ngươi nhớ kỹ. nói xong nguyễn minh nguyệt cố ý vô tình đảo qua cùng bọn họ ba người ngồi ở cùng nhau vẫn luôn mặc không ra tiếng liêu nguyệt doanh liếc mắt một cái nàng còn có một chút không nói ra lời là liêu nguyệt doanh phía sau có một cái nguyên anh tu vi phụ thân ở dương khả tâm lại như thế nào ghi hận nàng cũng sẽ không lấy nàng thế nào mà diệp liên liên liền bất đồng một cái tam linh căn ngoại môn đệ tử muốn thế không thế muốn tư chức không tư chức hoàn toàn không có một chút bối cảnh dương khả tâm có tâm muốn tiêu diệt một cái ngoại môn tiểu đệ tử kêu bất quá là thuận miệng chuyện này diệp liên liên lại không nốc như thế nào sẽ nghe không hiểu nguyễn minh nguyệt nhắc nhở nàng nói nàng lại nghĩ như thế nào tìm người tìm ta phiền toái kia cũng đến qua xử phạt kỳ đi bằng không ta nếu thật ở nàng xử phạt kỳ ra chuyện gì chấp pháp đường người cái thứ nhất nghĩ đến người chính là nàng ai làm ta nhân duyên hảo tiến tông môn ba năm không cùng cái nào người hồng quá mặt đâu tống khuê hai mắt vừa lật tặng nàng hai cái đại bạch mắt phun tao nói cái gì không cùng cái nào người hồng quá mặt Ngươi dám nói này ba năm ngươi trừ bỏ ba ngươi này khối tiểu địa phương còn đi qua nơi nào? Nhiều đi. Diệp Liên Liên thẳng thẳng thân thể, vươn tay bắt đầu bẻ đầu ngón tay. Ta còn đi Bình Tuyên Thành Phương Thị, ta còn đi ngoại môn phòng luyện đan, ta còn đi Tàng Thư cát, ta còn đi Thứ Vụ Đường, ta còn đi. Đủ rồi đủ rồi. Tống Khuê chạy nhanh đánh gây Diệp Liên Liên nói, ta mới không bằng ngươi tiếp tục bậy bạn. Nguyễn Minh Nguyệt sắc mặt không có bởi vì Diệp Liên Liên nói mà đẹp nhiều ít, thấy vậy. Diệp liên liên trong lòng cũng là một trận chua sót, ngoài miệng lại hướng tốt phương hướng dẫn đường mọi người, nàng lại nói, Dương khả tâm có một cái nguyên anh kỳ ra ra, nhưng ta không cảm thấy đỉnh đầu đan phong đại trưởng lao Dương nhất chân quân sẽ vì như vậy một chuyện nhỏ mà làm ra phái người giết ta hành động, nhiều nhất bất quá là Dương khả tâm nàng làm người tới tìm ta phiền thoái. Cứ như vậy nói ta liền không sợ nàng cái gì, đừng quên ta chính là có bao nhiêu loại át chủ bài người. nói xong lời cuối cùng ba người đều ở diệp liên liên ngự khí bên trong nghe được một loại tên là khoe ra đồ vật trong lúc nhất thời ba người đồng thời lâm vào một loại mê chi trầm mặc nguyễn minh nguyệt diện than mặt rốt cuộc bảo trì không được nhiều loại át chủ bài đan dược cùng bữa chú sao chẳng lẽ chỉ có ngươi một người có sao đừng quên nhân ra có cái nguyên anh kỳ gia gia thân gia không biết so ngươi phong phú nhiều ít cùng nhân ra so đan dược cùng bữa chú ha ha, ngươi so quá sao hôm nay đa tạ liễu sư tỷ đem liên liên đưa về Cùng Liễu Nguyệt Doanh không thân, Nguyễn Minh Nguyệt tống khuê hai người có chút lời nói không dễ làm đối phương mặt cùng Diệp Liên Liên nói, hiện tại người cũng bị đưa về tới, Nguyễn Minh Nguyệt cũng không hề muốn cùng vị này lần đầu tiên gặp mặt cho nàng ánh tượng không tốt khí phong thủ tọa chi nữ có cái gì giao lưu, lập tức liền không khách khí chuẩn bị đổi người. Vẫn luôn đương phong nền Liễu Nguyệt Doanh cũng là nhận thấy được ba người gian không dung người thứ tư chen chân ăn ý, ở Nguyễn Minh Nguyệt mở miệng đuổi người hết sức nàng thẳng khởi chân cũng chuẩn bị rời đi, ai ngờ một đạo trong trẻo giọng nữ vang lên, đi cái gì đi đừng à cái kia dương nhất chân quân đi lên quăng cho ta túi chữ vật chúng ta còn không có xem đâu chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ hắn sẽ quăng cho ta chút cái gì làm bồi thường sao có diệp liên liên mở miệng giữ lại liếu nguyệt doanh rối rắm một chút liền một lần nữa ngồi trở lại ban đầu chỗ ngồi nhìn thoáng qua thưởng thức một cái túi chữ vật có chút phấn khởi mỗ vị thương hoạn nàng cảm thấy chính mình cần thiết nhắc nhở một chút nói diệp sư mọi người cũng không cần quá đem dương nhất chân quân cho ngươi túi chữ vật đương bà bối Nơi đó mặt nghĩ đến đáng giá nhất cũng liền một hai bình luyện khí kỳ tu sĩ nhưng dùng thượng đang dược, hơn nữa những cái đó đang dược. Cũng không phải dương nhất chân quân hắn thân thủ luyện chế, mà là này hạ đệ tử vì dương nhất chân quân chuẩn bị tùy tay đánh thử người. a, cũng chỉ có như vậy. Một khác trước còn có chút tiểu phấn khởi diệp liên liên dường như bị xối một chậu nước, cả người đều không tốt. Nàng không tin mở ra túi chữ vật, túi chữ vật bên trong diện tích không lớn, cũng liền hai cái lập phương tả hữu lớn nhỏ. Diệp Liên Liên từ bên trong lấy ra năm cái tiểu ngọc bình hai 20 khối hạ phẩm linh thạch, kia 20 khối hạ phẩm linh thạch nàng theo sau thu vào chính mình bên hông treo trong túi chữ vật. Đến nỗi kia năm cái tiểu ngọc bình nàng từng bước từng bước đẩy ra nút bình, dọc theo bình khẩu ngửi ngửi một chút, nháy mắt ghét bỏ một lần nữa tắt thượng nút bình, đem kia năm cái tiểu ngọc bình ném ở trên bàn. Hai bình trung phẩm bổ linh đan, hai bình trung phẩm hồi xuân đan, một lọ thượng phẩm thanh chứa đan. sách. cũng liền kêu bình thanh chứa đan có điểm xem đầu. liễu Nguyệt doanh vẻ mặt kinh ngạc, nhưng đầu góc vừa chuyển suy nghĩ đến Diệp Liên liên phía trước lấy ra một tá lại một tá bửa chú hướng trên người dán thổ hào hành vi, đột nhiên, nàng cảm thấy chính mình chân tướng. Diệp Liên liên nàng là trướng mắt dương nhất chân quân bồi thường đâu. Tới tới tới, ai gặp thì có phần. Diệp Liên liên nói liền cầm lấy trang co thanh chứa đan bình ngọc, đẩy ra nút bình mỗi người hai viên lập tức phân sáu viên đi ra ngoài. Đối với thường thấy hoặc nào đó hiếm thấy độc tới nói một viên thượng phẩm thanh chứa đan liền có thể thu phục các ngươi mỗi người hai viên cũng đừng chê ít, đáng tiếc ta không có thanh chứa đan đan phương, bằng không chờ ta quay đầu lại luyện thành còn có thể cho các ngươi một người đưa lên cái 10 bình 8 bình. Ở đây trừ bỏ bị tắt hai viên thanh chứa đan liếu Nguyệt Doanh mộng bức ngoại, Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê ở thu được Diệp Liên liên đưa tới hai viên thanh chứa đan thấy nhiều không trách đều từ chính mình túi chữ vật tìm một cái không bình ngọc đem này trang hảo. liễu nguyệt doanh lấy lại tinh thần khi hai người đã đem thanh chứa đan cất vào chính mình túi chữ vật liễu nguyệt doanh các ngươi các ngươi các ngươi lấy hảo thiên kinh mà ý nàng thế nhưng không lời nào để nói tống khuê toát miệng một hàm răng trắng tức khắc bại lộ ở không khí giữa hắn dùng một loại theo lý thường hẳn là ngự khí nói đôi ta đều bị diệp liên liên lừa dối chờ một chút cơ liền nhập kiếm đạo phong mà nàng sau này ta cùng minh nguyệt sở cần đan dược đùa chú đều từ nàng bao chúng ta lấy nàng một chút thanh chứa đan có cái gì không thể hai đời làm người liễu nguyệt doanh đều không có gặp được quá giống tống khuê như vậy ra mặt dày người trong lúc nhất thời thế nhưng ngại lời bất quá nàng cũng từ giữa nghe ra mặt khác kiếm đạo phong khá tốt liễu sư tỷ chờ ngươi trúc cơ sau muốn hay không cũng cùng chúng ta giống nhau nhập chủ kiếm đạo phong đâu diệp liên liên tùy thời chuẩn bị lừa dối một người nhập kiếm đạo phong nguyễn minh nguyệt đầu một phiết, không nỡ nhìn thẳng diệp liên liên hiện tại thật giống một cái làm truyền tiêu kẻ lừa đảo tống khuê kiều chân bắt chéo Hắn liền lẳng lặng nhìn Diệp Liên liên bị Liễu Nguyệt Doanh từ chối. Cũng không nghĩ nhân ra thân thể, hảo hảo khí phong thủ tọa chi nữ không lo, chạy tới kiếm đạo phong cùng một đám hiếu chiến phần tử ghé vào cùng nhau. Nhân ra là choáng váng, choáng váng, vẫn là choáng váng. Ai ngờ, Liễu Nguyệt Doanh đem Diệp Liên liên thuận miệng đề nghị ở trong đầu tinh tế suy xét một lần, tự giác không mất một cái hảo nơi đi. Liễu Nguyệt Doanh cùng Diệp Liên liên không giống nhau, làm trọng sinh trở về. nàng so diệp liên liên cái này xem qua xuyên qua nữ còn muốn hiểu biết toàn bộ côn nguyên tông hiện tại hướng đi trải qua diệp liên liên nhắc nhở nàng mới nghĩ đến kiếp trước bạch kim gia ở thai họa tông môn các phong đầu thiền tri tiêu tử lúc sau nàng lại đem nàng móng đuốt hướng kiếm đạo phong vương kiếp trước bạch kim gia coi trọng kiếm đạo phong thủ tọa duy nhất đệ tử tần điển dục thiết mỹ nhân kế đem người một lần là bắt được lại không nghĩ không đợi nàng ra tay thư duệ chân quân trực tiếp đem tần điển phái đi đóng cửa nơi trông coi năm năm làm bạch kim gia kế hoạch thất bại nghĩ đến thư duệ chân quân liễu nguyệt doanh một đôi mắt càng thêm sáng lên khoe miệng không tự giác gợi lên hồng y hề như lửa hoàng nếu phượng hoàng ngộ hỏa trọng sinh lại xem diệp liên liên liễu nguyệt doanh trực giác tiểu nha đầu là chính mình phúc tình, bàn tay một cái không nhịn xuống lại đỡ lên diệp liên liên phát đỉnh vốt ve vài hạ đơn giản phun ra hai chữ hảo a diệp liên liên không nghe rõ liễu nguyệt doanh nói lo chính mình nói liễu sư tỷ không đi kiếm đạo phong cũng không có gì khi phong cũng khá tốt Có cái sủng khuê nữ phụ thân ở liếu sư tỷ cũng sẽ không bị người khi dễ đi, ngạch. Từ từ, liếu sư tỷ phía trước ngươi nói gì? Diệp liên liên kia vẻ mặt thấy quỷ biểu tình thực tốt lấy lòng liếu nguyệt doanh, nàng mày đẹp một trọ, nói, ta nói đãi ta trúc cơ sau nhập kiếm đạo phong làm sao vậy? Diệp liên liên game over, vậy ngươi ở liếu chân quân trước mặt đừng đem ta nói đi ra ngoài, ta sợ liếu chân quân biết là ta ở sau lưng cổ động ngươi, không chuẩn dương khả tâm còn không có động thủ lộng chết ta. Ta liền trước bị liêu chân quân một trưởng trụ đã chết. 21, bị theo dõi. Khuynh Thiên Sơn mạch ở vào Côn Nguyên Tông sau núi chỗ, từ ngoại môn linh khê cốc đến Khuynh Thiên Sơn mạch bên ngoài nhập khẩu Cự Tông môn nội cự ly ngắn truyền tống trận nói bất quá chớp mắt thời gian, nếu đổi làm là tự hành bay qua đi đến hoa đi ba ngày. Ngoại môn đệ tử một khi tu vi đạt tới luyện khí 5 tầng sau đều phi thường thích tìm người tổ đội cưới Tông môn truyền tống trận sau đó đi Khuynh Thiên Sơn mạch bên ngoài làm nhiệm vụ, không vì cái gì khác, liền vì linh thạch tới mau a. chỉ cần ngươi có cái kia bản lĩnh một chút nhiều tiếp vài cái săn giết nhiệm vụ đợi cho đi nhiệm vụ đường giao tiếp sau bên hông túi chữ vật định có thể mãn thượng non nửa mang tại ngoại môn đi thông khuynh thiên sơn mạch truyền tống trận nhất chịu hoang nghênh cơ bản mỗi ngày đều có thể ở truyền tống trận ra nhìn thấy có không ít tiếp nhiệm vụ người tổ đội cùng nhau rời đi cũng có không ít người từ khuynh thiên sơn mạch kia lần đầu tới hôm nay triệu giang như nhau thường lui tới ngồi ở ly truyền tống trận năm bước xa chiếc ghế thượng ở hắn phía trước bãi một chương hình chữ nhật bản Cái bàn một đầu bãi một cái vương vứt dương gỗ, cái dương khẩu ở giữa bị đào ra một cái thành nhân nắm tay đại viên khẩu khí, những cái đó bài đội chuẩn bị cưới truyền tống trận người ở trải qua dương gỗ khi đều sẽ tùy tay hướng trong đầu nhập tam khối hạ phẩm linh thạch làm cá nhân truyền tống phí. Triệu Giang Tu Vi ở luyện khí 10 tầng, nguyên bản hắn là có hy vọng đánh sâu vào trúc cơ, chẳng qua hắn ở phía trước sau hai lần ăn xong trúc cơ đang đánh sâu vào không có kết quả sau liền nghỉ ngơi tâm tư, hắn bất quá là kim một hỏa thổ tứ linh căn tư chứ. Có thể lấy tứ linh căn tư chất tu luyện đến luyện khí 10 tầng lấy là đi rồi đại vận. hơn nữa trúc cơ đan ở toàn bộ tu chân giới có dai vô thị, hắn có thể phía trước phía sau hoa 35 năm thời gian tìm được hai viên trúc cơ đan đã là cuối, cùng một thân tài lực. Đừng nhìn người trước hắn là một bộ trung niên nam tử hình tượng, nhưng ai lại biết hắn kỳ thật đã là cái 80 vài lão nhân, lại quá mười mấy năm hắn thọ nguyên cũng muốn đến cuối. Từ bỏ lại hướng trúc cơ đánh sâu vào tâm tư triệu giang ở thứ vụ đường nội tìm người quen muốn tới truyền tống trận cái này trường kỳ nhiệm vụ, hắn ý tưởng rất đơn giản, ở hắn đại nạn phía trước, nhiều hơn tổn hạ tu luyện tài nguyên. Hắn là một cái tiểu gia tộc gia tới tu sĩ, ở hắn dưới còn có một cái tam linh căn đệ đệ, là đã qua đời cha mẹ con lúc tuổi già, hai người ước chừng kém 20 tuổi, hiện tu vi ở luyện khí 9 tầng, hiện giờ cũng mới hơn 60 tuổi, nếu như làm ra trúc cơ đan còn có hy vọng đánh sâu vào trúc cơ. mà hắn đó là tính toán ở chính mình đại nạn phía trước đem chính mình toàn bộ thân gia giao dư hắn đệ đệ từng bước từng bước tông môn đệ tử từ trước mắt hắn trải qua triệu giang tùy ý nhìn bọn họ trên mặt không đồng nhất biểu tình Này đó các đệ tử ở bọn họ trên mặt mang theo hoặc tò mò hoặc khiếp đảm hoặc chấn định hoặc khẩn trương thậm chí hắn còn từ một ít thoạt nhìn tại ngoại môn hôn không tốt đệ tử trên mặt thấy được đối khuynh thiên sơn mạch hướng tới đối với những người này triệu trên mặt sông không hiện trong lòng lại là khịt mũi coi thường Những người này trong lòng suy nghĩ cái gì hắn như thế nào sẽ không biết. Bởi vì tại ngoại môn hôn không tốt, liền cho rằng chỉ cần đến khuynh thiên sơn mạch săn đến không tồi yêu thú, sau đó lại đem chúng nó bán đi, bọn họ liền có thể trước mặt người khác xoay người làm chủ. Lại không biết, thường thường ôm này đó tâm thái tiến vào khuynh thiên sơn mạch đệ tử là chết nhanh nhất, nhất. Đừng tưởng rằng khuynh thiên sơn mạch ở tông môn sau núi, nó liền quy tông môn quảng, cần biết cá lớn nuốt cá bé là tu chân giới thiết giống nhau quy luật. Ông môn trước nay thờ phụng đều là cường giả vi tôn. Do người còn lại đi tới, lúc này triệu giang ánh mắt trật lóe, dừng ở này trường điều đội ngũ phía sau mộ ba người trên người. Hắn sẽ như vậy chú ý tới ba người kia cũng không kỳ quái, phóng nhãn một cái hàng dài vân vân người phần lớn thân hình tựa người trưởng thành, lại cô đơn kêu ba người vóc dáng so xếp hạng bọn họ trước sau người còn muốn lùn thượng một phần hai. Thả bọn họ ba cái đặc thù rõ ràng, một cao một béo một lùn, ba người đều ăn mặc ngoại môn đệ tử phục sức, tóc cao cao thúc hởi Cao người nọ là cái tiểu cô nương, nhìn qua 11-12 tuổi tả hữu, diện than một khuôn mặt, một bộ người sống mạc gần bộ dáng, béo cái kia là cái nam hải, tuổi tác với diện than tiểu cô nương không sai biệt lắm, thịt thịt trên mặt hít mắt, trong mắt lộc cục lộc cộc chuyển cái không ngừng, vừa thấy chính là một con tiểu hồ ly, dư lại cái kia tiểu chú lùn cũng là cái tiểu cô nương, nàng nhìn qua so hai người đều phải tiểu chút, trên mặt còn treo trẻ con phì, cùng cái kia hai người bất đồng. Ở triệu giang ánh mắt chú ý tới khi liền thấy nàng đã nhìn đông nhìn tây không dưới rất nhiều lần, vừa thấy hắn liền biết tiểu nha đầu là lần đầu tiên làm truyền tống trợn, cặp kia mắt hạnh tràn ngập tò mò. Này một đôi tổ hợp ở xếp hàng chờ truyền tống đám người bên trong có thể nói là kỳ ba, xếp hàng đội ngũ bên trong không ít người thường thường đều sẽ hướng ba người nơi vị trí đầu tới một phiết. Nhưng giây tiếp theo ở phát hiện ba người tu vi lúc sau, những người đó trên mặt sôi nổi xuất hiện kinh ngạc. Ba cái củ cải nhỏ mới nhiều ít tu sửa hàng năm vì đều đã ở luyện khí năm tầng, muốn hay không như vậy kinh tủng. Cái này làm cho bọn họ này đàn tuổi so với bọn hắn đại người thể diện hướng nơi nào phóng. Hảo muốn tìm điều phùng chui vào đi. Càng nhiều người còn phát hiện một sự thật, này ba cái củ cải đầu trên người xuyên đều là ngoại môn đệ tử phúc sức. Ngoại môn đệ tử là cái gì? Đều là một cái linh căn tư chất không người tốt mới có thể bị phân đến ngoại môn đi. Cho nên nói trước mắt ba cái củ cải đầu linh căn tư chất cũng không tốt. Như vậy vấn đề tới, linh căn không tốt ba người tu vi là như thế nào ở cái này tuổi tác tu vi liền tới rồi luyện khí năm tầng. Bọn họ ba người hẳn là cái nào tiểu tu chân gia tộc ra tới người, thả thân phận thượng không kém, như vậy gia tộc mới có thể vì này ba người hoa linh thạch mua đan dược đem tu vi để đi lên. Có cái này phỏng đoán, đội ngũ bên trong nào đó người tâm tư bắt đầu ngao ngẹn dục dịch. Nhưng cũng chỉ là nào đó mới đến quá vài lần truyền tông trận không biết tình huống người. một ít đi tới đi lui cần mẫn người liếc mắt một cái liền nhận ra trừ tiểu chú lùn ở ngoài khác hai người, đừng nhìn kia hai người người thủ đoạn nhỏ lại không nhỏ. gần nửa năm nội hai cái tiểu thân ảnh vẫn luôn đều ở truyền tống trận nội ra ra vào vào, mỗi lần từ khuynh thiên sơn mạch trở về hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm thu hoạch. ở một ít người có tâm trong lòng nguyễn minh nguyệt cùng tống khuê hai tiểu hài tử sớm đã treo hảo. lần đầu tiên đi theo tiểu đồng bọn cùng nhau hành động diệp liên liên đứng ở chờ truyền tống trận đội ngũ bên trong có vẻ thực phấn khởi. một viên đầu nhỏ tả nhìn xem hữu nhìn sang liền dường như đang xem náo nhiệt tự bị dương nhất chân quân nguyên anh uy áp áp thương lúc sau nàng vẫn luôn ở tiểu viện đoa 5 ngày mới tu dưỡng lại đây một tu dưỡng hảo nàng liền thẳng giết đến tông môn phòng luyện đan thuê một gian phòng luyện đan luyện 3 ngày 3 đêm nàng sở sẽ sở hữu đan dược cập hồng lam hai loại thuốc bột 3 ngày sau nàng từ phòng luyện đan ra tới trở về lại nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau liền cùng nguyễn minh Nguyệt tống khuê hai người đi vào truyền tống trận nơi này có dương khả tâm một chuyện Ba người một đến cho rằng Diệp Liên Liên không có cùng người chiến đấu kinh nghiệm, chẳng sợ này ba năm tới Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê đều có bồi nàng uy chiêu, nhưng rốt cuộc vẫn là thiếu chiến đấu ý thức, cho nên ở Nguyễn Minh Nguyệt đề nghị hạ lần này Khuynh Thiên Sơn Mạch một hàng cũng đừng giống gì vãng giống nhau chỉ đợi rằm ba bữa liền vội vã trở về, dứt khoát đại mãn 10 ngày nửa tháng lại đi, chủ yếu là làm Diệp Liên Liên mau chóng bắt được chiến. Đâu ý thức? Mặt khác hai người nghe xong cũng không ý kiến. cho nên cũng liền có diệp liên liên thương một dưỡng hảo liền chạy tới phòng luyện đan luyện đan sự nguyễn minh nguyệt tưởng thực hảo chẳng qua ở nhìn thấy chờ đợi truyền tống trận đội ngũ bên trong một ít người tham lam ánh mắt lúc sau nàng lại thay đổi chủ ý nàng bất động thanh sắc hướng kia vài đạo phụt ra ra tham lam ánh mắt phương hướng đảo qua liếc mắt một cái ghi nhớ kia mấy người bộ dáng liền không hề có cái gì hành động đợi cho rốt cuộc đến phiên mấy người bọn họ cưỡi truyền tống trận khi nguyễn minh nguyệt ở trải qua triệu giang trước mặt cái bàn khi giơ tay đem chín khối hạ phẩm linh thạch ném vào dương gỗ. Truyền tống trận mở ra, ba người đi theo mặt khác ở bọn họ phía trước tiến vào truyền tống trận khác 17 người cùng nhau biến mất ở truyền tống trận bên trong. Mấy cái hô hấp lúc sau, Triệu Giang nhướng mắt ra, nhàn nhạt mở miệng, hạ 20 người nhưng vào trận. Truyền tống trận một khác đầu đó là khuynh thiên sơn mạch bên ngoài lối vào, trận quang trận lóe, 20 cái thân ảnh từ trong trận xuất hiện, vừa ra trận, trừ Diệp Liên Liên Nguyễn Minh Nguyệt cập tống khuê ba cái tiểu nhân, còn lại 17 người chia làm hai đội. Người sáng suốt vừa thấy liền biết đây là hai cái tiếp nhiệm vụ đội ngũ, hai đội người vừa ra đầu trận cũng không trở về thành hai cái phương hướng vọt vào khuynh thiên sơn mạch bên trong. Diệp Liên Liên vẫn là lần đầu gặp được này cậy thế, một đôi mắt hạnh nhìn về phía Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê hai người thực quan quân hỏi, hiện tại chúng ta nên đi như thế nào? Nguyễn Minh Nguyệt nói, chúng ta đi vào trước, đứng ở truyền tống trận pháp ngoại chỉ biết bị sau lại người đường mục tiêu. Ba người chân trước mới đi vào khuynh thiên sơn mạch, Ở bọn họ lúc sau trận pháp chỗ quang mang lại lần nữa lập loè mà ra, 20 đạo nhân ảnh từ trận pháp bên trong đi ra. Vừa ra trận pháp, một cái trường mặt ngựa mắt chuột thanh niên tu sĩ đầu không ngừng hướng khắp nơi nhìn xung quanh, "Vương sư huynh, chưa thấy được kia ba cái tiểu quỷ đầu thân ảnh, bọn họ 8 phần đã đi vào Khuynh Thiên sơn mạch, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Bị mặt ngựa thanh niên tu sĩ gọi là Vương sư huynh nam tử hơn 20 tuổi, dáng người cường tráng, ở hắn trên lưng giao nhau có hai thanh lập loè hàn quang dịu lớn. không nói lời nào khi hắn cả người thoạt nhìn còn rất trung thực nhưng sở hữu hảo hình tượng ở hắn mở miệng khi toàn bộ dập nát vương lạc cảnh cáo mà phiết còn ở chính mình trước mắt lắc lư mặt ngựa thanh niên liếc mắt một cái mặt ngựa thanh niên thấy vậy lập tức im tiếng kẹp chặt cái đuôi một lần nữa đứng ở 20 người đội ngũ phía sau vương lạc vừa lòng thu hồi tầm mắt mới mang theo tràn đầy tính kế ngự khi nói cho rằng chạy tiến khuynh thiên sơn mạch bên trong là có thể làm ta tìm không thấy sao Hừ, ta vương lạc coi trọng con ngồi lại sao có thể dễ dàng phóng rớt Đi, chúng ta vào núi mạch. Vương Lạc nói rơi xuống hạ, một đội 20 cá nhân mênh ngông quẩn cuộn đi vào núi non. 22. Đầu sát Từ Nguyễn Minh Nguyệt đi đầu ba người hướng về một phương hướng chạy nhanh, khuynh thiên sơn mạch mà quảng thụ mật, ba người một đường đi tới đập vào mắt cây cối cao ngất, thảm thực vật tươi tốt. Bất quá đại khái nơi này còn thuộc về khuynh thiên sơn mạch nhất bên ngoài địa phương, một đường tới Diệp Liên Liên đều không có phát hiện một gốc cây linh thảo, cho dù là cây non nàng đều không có phát hiện Này đó địa phương trước hết bị tới nơi này làm nhiệm vụ người cắn quét Này đây chẳng sợ Diệp Liên Liên không có nhìn đến một gốc cây linh thảo nàng đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn Lại được rồi một đoạn thời gian, Nguyễn Minh Nguyệt mới dừng lại bước chân Thấy nàng dừng lại, Diệp Liên Liên tống khuê cũng đi theo đồng thời dừng lại bước chân Không sai biệt lắm có thể Nguyễn Minh Nguyệt quay đầu đối phía sau hai người nói Bất quá nàng cường điệu đối tượng là một lần đều không có đã tới Diệp Liên Liên Nàng nói tiếp, Khuynh Thiên Sơn mạch rất lớn Cho dù là bên ngoài ở không có người cố tình theo dõi hạ cũng không quá hội ngộ thượng rất nhiều người, nơi này trước mắt tới nói còn tính an toàn. Diệp Liên Liên biên gật đầu biên ánh mắt nhìn quanh chung quanh. Nguyễn Minh Nguyệt, chúng ta lần này chủ yếu mục tiêu là muốn cho Liên Liên có chiến đấu ý thức, nguyên bản kế hoạch là ở tìm được yêu thú mục tiêu sau từ Liên Liên đi trước đánh. Ta cùng Tống Khuê hai người tại hậu phương áp trận nhưng là ta lúc sau nghĩ nghĩ cảm thấy cái này kế hoạch cũng không tốt, có ta cùng Tống Khuê ở đâu sợ Liên Liên tìm yêu thú làm thực chiến mục tiêu. nhưng ở trong lòng thượng sẽ có loại có Minh Nguyệt cùng Tống Khuê ở, chẳng sợ này yêu thú ta đánh không lại còn sẽ Có tiểu đồng bọn hỗ trợ cùng nhau sát mệnh mọi tâm lý. Diệp Liên liên nguyên bản còn ở biên nghe biên gật đầu, nhưng sau khi nghe được đầu nàng càng cảm thấy Nguyễn Minh Nguyệt nói không đúng, lập tức cả người đều phải không hảo, vô tội đôi mắt nhỏ hướng Nguyễn Minh Nguyệt chớp há chớp, khờ dại cấp đối phương giá cây thang nói, cho nên đâu. Cho nên ta cảm thấy lần này khuynh thiên sơn mạch một hàng trước năm ngày liên liên cùng chúng ta vẫn là tách ra hành động tương đối hảo. Nguyễn Minh Nguyệt sụ mặt không hề thiện thầm nghĩ. Như vậy có thể cho ngươi thực mau bắt được chiến đấu ý thức, thực có thể rèn luyện một người, càng thêm có thể cho ngươi tu vi ở trong chiến đấu bay nhanh tăng trưởng. Chủ ý không tồi, ta cử đôi tay tán đồng. Không đợi Diệp liên liên hấp hối dãy rủa một chút, tống khuê cười hì hì cùng Nguyễn Minh Nguyệt chạm cùng biên. Diệp liên liên. đậu má nha. nói tốt tiểu đồng bọn cùng nhau đi đâu các ngươi liền như vậy bỏ ta mà đi nhìn theo hai người chạy như bay mà đi bóng dáng diệp liên liên hạnh hạnh thu hồi muốn giữ lại hai người tay chuyện tới hiện giờ nàng cũng chỉ có thể suy xét lúc sau năm ngày chính mình nên như thế nào như muốn thiên sơn mạch độc hành đến nỗi xoay người hồi linh khê cốc gì đó nàng căn bản không hề nghĩ ngợi quá nàng xem minh bạch chính mình nếu tưởng ở tu chân giới sinh tồn đi xuống phải học đi thích đứng nơi này quy tắc bằng không nàng liền trở bị tu chân giới đào thải bị phá hôi bị tiểu đồng bọn ném xuống này tuyệt đối là không thể nhẫn thanh ba kiếm bị nàng đối ở sau người diệp liên liên mọi nơi nhìn quanh cuối cùng tuyển một cái cùng nguyễn minh nguyệt tống khuê tương thiên phương hướng mà đi đối với một cái dừng rầm tay mới tới nói chẳng sợ nàng lý luận chi thức hiểu lại nhiều lúc ban đầu gặp được lớn nhỏ trạng huống cũng đủ nàng uống thượng một hồ ngoa tào ngoa tào muốn hay không như vậy hung tàn hơi mang khó thở tính trẻ con giọng nữ vang lên một lát qua đi một đạo thanh ảnh từ lùn cây trung một thoáng mà ra Không phải nói quán đồng thú lòng dạ hẹp hỏi, bao che cho con, đều là lấy đơn độc một toa toàn ra hình thức sinh hoạt sao. Ta này đều còn không có đánh kia tiểu nhân đâu, như thế nào liền có một đoàn thành niên quán đồng thú đuổi theo ta chạy. Diệp liên liên khí quả muốn hụt máu, nhưng đừng nói cho nàng phía sau kia mười mấy chỉ quán đồng thú là cả gia đình. Kỳ thật này cũng không thể quay quán đồng thú không phải, ai làm diệp liên liên ở phát hiện quán đồng thú ấu tể khi không có thu liễm trụ chính mình hơi thở. Tuy rằng khi đó nàng khoảng cách quán đồng thú ấu tể có trăm mét xa, nhưng không chịu nổi trong không khí phong đem nàng hơi thở thổi đến quán đồng thú bên kia đi. Khi đó thành niên quán đồng thú rất xa truy ở ấu tể mông phía sau xem nó một mình săn thực, mà không khéo chính là Diệp liên liên hơi thở bị chúng nó ngửi được, ở phán định Diệp. Liên liên đối nhà mình ấu tể có uy hiếp sau một đám thành niên quán đồng thú mới đột nhiên vọt ra, đem Diệp liên liên phân loại vì chỉ có thành niên quán đồng thú mới có thể bắt giết đối tượng. Quán đồng thú thân hình tựa lợn rừng. tựa Chẳng qua quán đồng thú không có lợn dừng đầu, trên lưng trường một cây trường nha, trường nha chung quanh mọc đầy gai ngược, hắn nhìn như cồng kền, lại là lấy tốc độ tăng trưởng. Yêu thú tu vi cấp bậc cùng nhân tu không giống nhau, Một đến 3 giai yêu thú tu vi tương đương cùng nhân tu luyện khí kỳ thực lực, 4 đến ngũ giai yêu thú tu vi thì tại trúc cơ, 6-7 giai tương đương với kim đan, bắt giai yêu thú đã có thể hóa hình tương đương cùng nhân tu nguyên anh tu sĩ, lại hướng lên trên liền không cần phải nói kiểu giai đối ứng hóa thần, thập giai đối ứng hợp thể. Mười một giai yêu thú tương đương cùng nhân tu đại thừa tu sĩ, chỉ là loại này yêu thú đều tránh ở núi non. Chỗ sâu trong sẽ không dễ dàng ra tới. Mà đang ở điên cuồng đuổi theo nàng không tha một đầu thành niên quán đồng thú là chỉ nhị giai tả hữu tu vi ở luyện khí 4 tầng tả hưu. Nếu luận một mình đấu tu vi đã ở luyện khí 5 tầng diệp liên liên thế nào đều có thể đánh giết một đầu quán đồng thú, nhưng giá không phải chúng nó số lượng nhiều a, Chỉ cần nhị giai quán đồng thú liền có tam đầu nhiều. Lại lúc sau là mười đầu nhất giai mới vừa thành niên rót đồng đầu, cuối cùng mới là hai chỉ mới có thể dẫn khí tiểu quán đồng thú. Vạn dặm vô tung vận dụng cực hạ, gió thoảng bên thai thanh ào ào mà qua, thường thường chém ra mấy chục đạo kiếm khí đem phía sau đuổi theo không bỏ quán đồng thú đội ngũ quấy dày. Diệp liên liên mấy cái lắc mình phóng qua gò đất, thân ảnh biến mất ở gò đất mặt sau. Truy ở đằng trước một con tu vi ở luyện khí bốn tầng quán đồng thú không làm dừng lại một đầu vọt qua đi. ai ngờ đương nó phóng qua gò đất một đạo tràn ngập dậy đặc hàn ý kiếm khí vào đầu đánh út lại trốn tránh không kịp quán đồng thú thật sâu ai tiếp theo kiếm phần lưng vết kiếm thật sâu thấy cốt đỏ tươi nhiệt huyết tự thương hại khẩu chỗ giống như một hông nước suối ào hạt chảy ra mãnh liệt đau đớn làm quán đồng thú phát ra chói thai thú minh diệp liên liên thấy thế liền biết này chỉ quán đồng thú ở hướng phía sau người nhà phát ra cầu cứu Không có thời gian làm nàng tới cảm thán liền ga đều sẽ không giết chính mình hiện tại thế, nhưng đối một con thể tích so gà hơn gấp 10 lần quán đồng thú rút kiếm soan xoạt. Cơ sở kiếm pháp toàn lực thi triển, linh khí bọc thân kiếm quyết đoán hướng quán đồng thú chặt bỏ. Nàng có thể lấy một cái tiểu bạch thân bị thương một con quán đồng thú chính yếu vẫn là chiếm quán đồng thú chỉ có một nhân loại trẻ con tả hữu linh trí tiện nghi, ở hắn nó thượng sở biểu hiện ra ngoài phản ứng càng có rất nhiều thân thể bản năng. Quán đồng thú gào giống hướng phía sau lui bước làm Diệp Liên Liên nhất kiếm thất bại. Diệp Liên Liên sắc mặt không quá đẹp, phía trước kia nhất kiếm phí đi nàng trong cơ thể gần nửa linh lực, nàng nguyên bản tính toán dự đoán thực hảo, lợi dụng thời gian kém nàng đem đuổi theo chính mình chạy quán đồng thú một con một con giết chết, vì thế nàng ở chạy vội khi còn sẽ thường thường chém ra kiếm khí, làm như ở đối sông vào trước nhất đầu kia chỉ quán đồng thú huy đi kỳ thật ở kia chỉ quán đồng thú tránh thoát kiếm khí sau rừng ở nó lúc sau đuổi theo quán đồng thú trên người, làm chúng nó tự loạn đầu trận tuyến, chính là tính toán lại hảo hiện thực tổng hội xuất hiện lệch lạc. phóng qua gò đất sau nàng kiếm là đâm bị thương quán đồng thú nhưng không có làm nó lập tức mất mạng ngược lại làm nó hướng ra hỏa phát ra cầu cứu tín hiệu lần nữa bị lý luận và mặt diệp liên liên quyết định buông trong đầu kia một đống có không mũi chân chĩa xuống đất cả người hình cùng đạn pháo hướng quán đồng thú bay đi không ra tay trái lúc này dối hướng bên hông túi chữ vật mang vươn khi tay trái tả thượng cầm mấy chục chương màu vàng lá bửa thủi hạ một cái tung bay kia mấy chục chương lá bửa đồng thời hướng quán đồng thú bay đi vê anh anh Và anh! Vài tiếng tiếng nổ mạnh tận trời vang lên, tức khắc này phiến thổ địa đột nhiên rất nhỏ chấn động một chút, đại nhân nổ mạnh dựng lên bụi bặm tan đi, phía trước quán đồng thú chạm địa phương xuất hiện một cái hố to, hố to bên trong một đầu huyết nục mơ hồ hơi thở toàn đoạn quán đồng thú vẫn không nhúc nhích ngã vào nơi đó. Diệp liên liên tuyết miệng, tâm tình thực hảo. Hừ, nhất kiếm chém bất tử ngươi, một phen bùa chú đi xuống ta còn sợ anh bất tử ngươi. Diệp liên liên cũng không thèm nhìn tới vung tay lên đem quán đồng thú thu vào chính mình túi chữ vật liền lại chuẩn bị chạy trốn. Lại vào lúc này tiếng xe gió ở quanh thân văng lên, diệp liên liên không kịp làm ra phòng bị cả người liền bị chịu bay đi ra ngoài. Trên mặt đất đánh mấy cái lăn, diệp liên liên đầu say xe từ trên mặt đất bò lên, một cổ đau nhức đột nhiên truyền vào trong đầu, diệp liên liên túi đầu hướng chính mình trước ngực nhìn xem. t một trận đảo hốt khí. Nàng trước ngực đã là bị cái gì tiên loại mang theo gai ngược đổ vật hoa đến. giống giống giống quán đồng thú phẫn nộ thanh một trận tiếp theo một trận diệp liên liên ánh mắt đảo qua mới phát hiện chính mình đã bị năm con quán đồng thú vây quanh lấy nàng vì trung tâm đem nàng trình hình tròn vòng vây quanh quán đồng thú nhóm như là biết mất đi một cái người nhà chúng nó lúc này hai mắt đỏ bừng trên lưng trường nha nhân tức giận quán đồng thú mà toàn bộ hóa thành vũ khí sắc bén ở giữa không trung tả diêu hữu bãi hai bài gai ngược dưới ánh nắng chết xạ hạ có vẻ sắc nhọn vô cùng quán đồng thú trường nha là luyện khí tài liệu Quán đồng thú cả đời phần lương chỉ trường một cái trường nha, ở săn thú khi trường nha đó là chúng nó vũ khí sắc bén, trường nha sẽ tùy quán đồng thú ý tưởng hoặc ngạnh như trường mâu hoặc mềm tựa roi dài, nhưng nếu có tu sĩ đem quán đồng thú giết chết gỡ xuống trường nha nó chỉ biết trình cứng đờ trạng thái, mềm mại mất hết. Diệp Liên liên ánh mắt ở một con luyện khí 4 tầng trên lưng trường nha nhiễm đỏ tươi quán đồng thú trên người dừng lại, không cần nghĩ nhiều, nàng thương xuất từ nó bút tích. Kia chỉ quán đồng thú thấy Diệp Liên liên nhìn chằm chằm vào chính mình. nó dường như thông suốt trường nha ở giữa không trung múa may tựa ở khoe ra lại tựa ở uy hiếp sơ sờ, sờ trước ngữ thương ngoại môn đệ tử phục sức bị trường nha gai ngược hoa khai cái miệng to bên trong miệng vết thương da thịt ngoại phiên chỉ có diệp liên liên chính mình biết nàng lúc này nhân miệng vết thương đau ra đầu tê dại toàn thân cơ bắp không tự giác căng chặt lên không dám lại chờ đợi trước quán đồng thú một bước diệp liên liên tay lại lần nữa từ túi chữ vật một sờ một chồng đùa chú xuất hiện ở trong tay nơi này chẳng những có nhất giai bạo viêm phủ còn có nhất giai gió mạnh phù cùng nhất giai bùi gai phù Diệp Liên Liên nhanh chóng đem bùi gai phù hướng bốn phía đánh ra tức khắc từng cây bùi gai trên mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra đem năm con quán đồng thú quấn quanh trụ thấy vậy Diệp Liên Liên trước đem bạo hỏa phù đánh ra hỏa hỏa rừng ở bùi gai thượng tức khắc bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa theo sau gió mạnh phù mà ra lửa lớn ở phong cổ vũ dưới thiêu đốt càng thêm hung mãnh kịch liệt kia năm con còn bị bùi gai quấn quanh trụ quấn đồng thú đứng núi chịu xào bị lửa lớn gần người không Cần thiết lâu ngày một cổ thịt bị đốt chọi hương vị trầm rãi tràn ngập ở không khí giữa. Bị như vậy một trận cuồng nguy loạn tạc quán đồng thú giờ phút này có thể biểu đạt tâm tình, kia nhất định là mở bức Nhất giai bừa chú đối với da dày thị thô chúng nó tới nói cũng không tính cái gì, nhưng cũng không chịu nổi bị nhân tu bó lớn lấy ra tới lấy số áp yêu a. Hơn nữa lấy một sinh hỏa, phong trợ hỏa ngũ hành định lý tới nói diệp liên liên chơi một tay hảo tâm kế. Nhất giai bừa chú hoàn hoàn toàn toàn bị nàng phát huy tới rồi cực hạn, ấn nàng như vậy thủ đoạn. cho dù là gặp gỡ luyện khí bảy tám tầng yêu thú lưng cũng đinh thẳng tắp, giết không chết chúng nó cũng có thể trọng thương chúng nó cho chính mình lưu lại chạy trốn thời gian diệp liên liên vẫn luôn chú ý quán đồng thú phía sau đột nhiên một trận gió bị thứ gì xẹt qua thanh âm diệp liên liên thân một bên tay phải trường kiếm che ở trước người một tiếng trường nha bị chặn lại một cái vạn dặm vô tung bước đi vào đã từ bụi gai quấn quanh trung thoát vây luyện khí bốn tầng quán đồng thú không khách khí trường kiếm đâm vào quán đồng thú hai mắt ở giữa giữa mày chỗ Linh lực theo thân kiếm vọt vào quán đồng thú thể trong đầu hình thành một cổ loại nhỏ gió lốc đem này tấp tấp cắn nát, Phành, lại một con quán đồng thú ngã xuống đất chết đi. Diệp Liên Liên bảo chế đúng cách đem dư lại bốn đầu quán đồng thú nhất nhất treo cổ, có lẽ là ở treo cổ quá trình bên trong có quán đồng thú gạo giống cảnh kỳ thành. Diệp Liên Liên ở giết năm đầu quán đồng thú hậu thân sau nguyên bản đuổi theo nàng không bỏ mặt khác quán đồng thú nàng tại chỗ đợi nửa ngày cũng không thấy bóng dáng. Trương thở dài một hơi, Diệp Liên Liên cũng không dám ở lâu. lấy ra hồng lam hai phấn tùy ý hướng miệng vết thương giải hơn phân nửa thu trên mặt đất năm con quán đồng thú thi thể sau thân pháp toàn lực thi triển rời đi này chỗ gò đất 23. không gian là đồ tham ăn cực nhanh chạy vội diệp liên liên bung ra chính mình thần thức gặp được yêu thú tu vi luyện khí 5 tầng trở lên đường vòng trốn luyện khí 5 tầng dưới lại đơn độc hành động nàng đều sẽ ở tự thân năng lực trong phạm vi sông lên đi đánh thượng một tá có bị nàng giết chết cũng có phản bị đuổi theo chạy liền như vậy diệp liên liên biên chạy nhanh biên sát, sát yêu thú Ngắn ngủ một ngày thời gian nàng rốt cuộc thực hiện đem thực tế sinh tồn không gian cùng lý luận thường thức thực tốt kết. Hợp vận dụng ở bên nhau, ngay cả thanh ba kiếm ở tay nàng vận dụng lên cũng so với chính mình đóng cửa làm xe khi để cao một cái cấp bậc. Diệp liên liên cảm thán, ta nên nói tự thể nghiệm mới là tốt nhất lý luận sao. Thái dương tây lạc phía trước diệp liên liên rốt cuộc ở một chỗ vách đá hạ tìm được rồi một cái chỉ có thể dung một cái trai trai tiểu tử nửa con eo mới nhưng thông qua tiểu sơn động. Tiểu sơn động bên trong không thâm. Từ sơn động khẩu rốt cuộc chỉ có 3 mét tả hữu chiều sâu, vóc dáng nhỏ Diệp Liên liên hướng sơn động khẩu chỗ vừa đứng đỉnh đầu vừa lúc cùng đỉnh Tây Bình, nàng ở hướng trong lúc đi chỉ cần thoáng đem túi đầu điểm hoàn toàn không có vấn đề. Cửa động chỗ vừa lúc bị một bụi lùn cây che đậy, Diệp Liên liên cũng không lại tốn nhiều tâm tư lấy ra một cái ở đa bảo các tiêu phí 600 hạ phẩm linh thạch mua tứ giai ẩn nấp phòng ngự trận bàn, lúc ấy nhưng đem nàng thịt đau không muốn không muốn. trận pháp mở ra diệp liên liên đi vào trong sơn động cũng mặc kệ trên mặt đất dơ không dơ trực tiếp một ngông ngồi trên mặt đất diệp liên liên cái gì cũng không làm ở ăn vào một viên trung phẩm hồi xuân đan sau ngồi xếp bằng điều thức hai cái canh giờ lúc sau diệp liên liên mở mắt ra nàng hướng cửa động ngoại nhìn lướt qua ngoài động đen nhánh một mảnh thập phần an tĩnh lùng cây chung có côn trùng đều vang lúc nào cũng bất giác chuyển vào trong hai. luyện khí kỳ đệ tử còn không thể tích lốc, diệp liên liên sở sở đang ở phát ra kháng nghị bụng Nàng trong lòng mặc nói một câu đi vào, đảo mắt cả người đã tiến vào không gian. Tiến không gian linh điệu tảng lớn tảng lớn niên đại bất đồng mọc khả quan linh thảo trước tiên ánh vào trong mắt. Mỗi lần tiến vào không gian diệp liên liên đang xem quá này thành phiến linh thảo sau nội tâm tràn ngập tiêu ngạo, trừ bỏ cùng gác mái gần mười mẫu thời gian gia tốc chậm linh địa bị nàng lưu lại đơn độc loại tử ngọc mẹ cùng một ít hiện tại tu chân giới thường thấy linh thảo linh thực ngoại. Dư lại 120 mẫu từng người có bất đồng thời gian tốc độ thêm thành linh địa đều bị nàng tại đây 3 năm lục tục đem linh thực tiểu cảnh tiểu sơn cốc bên trong linh địa bị tê héo bẹp linh thảo linh rực nổ. Trông lại đây, đương nhiên này cũng giới hạn trong nước sông bên này linh địa, bờ bên kia linh quả linh thực nàng thấy khá tốt liền không nhiều động Từ bên hông treo túi chữ vật lấy ra một con mặt ngoài bị đốt chọi quán đồng thú thi thể. Diệp Liên Liên vừa muốn chuẩn bị đem nó đại ta tá tám khối đột nhiên kia chỉ quán đồng thú toàn bộ từ tại chỗ lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tan rã thẳng đến biến mất không thấy. Di, Di, Diệp Liên Liên liên tục trong miệng phát ra kinh hô. Cũng không sợ kia quán đồng thú biến mất địa phương có thể hay không đối chính mình tạo thành nguy hiểm Diệp Liên Liên mấy cái đại cất bước đi qua. Nàng ở quán đồng thú thi thể biến mất địa phương xoay vài vòng mà ngay cả một tia dấu vết cũng nhìn không ra. Đứng ở tại chỗ tự hỏi trong chốc lát. diệp liên liên rất là quang côn vòng quanh không gian bích trướng đi rồi lên đợi cho nàng một vòng đi xuống tới nàng mới lấy một bộ quả nhiên như thế miệng lưỡi tự ngôn nói không gian thế nhưng lớn như vậy một tí xíu chính là như thế nào cảm giác đều cảm thấy không gian ăn uống có điểm khác loại a nhà người khác không gian muốn khuyết trương đều là yêu cầu ngũ hành linh tinh linh quạng thiên tài địa bảo nàng cái này đến hảo tựa hồ chỉ cần ăn nhưng là muốn ăn tới trình độ nào vậy còn chờ nàng khảo sát diệp liên liên hứng thú bị nhắc lên cũng không hề quản đã đói bụng không đói bụng sự nàng lại từ túi chữ vật lấy ra một con quán đồng thú phía trước kia chỉ quán đồng thú tu vi ở luyện khí 2 tầng nàng hiện tại lấy ra quán đồng thú là luyện khí 4 tầng chờ không gian đem này chỉ quán đồng thú tiêu hóa rất sau diệp liên liên lại lần nữa dọc theo bích trướng đi rồi lên nàng trong lòng nho nhỏ lấy lần này với lần trước làm tương đối theo sau nàng lại liên tiếp đem túi chữ vật dư lại ba con quán đồng thú thi thể cống hiến cho không gian lúc này nàng mới có tưởng tượng pháp Bờ giờ Nàng cái này không gian khuyết trương yêu cầu ăn cơm, từ đồ ăn bên trong một chút một chút tích tụ năng lượng, đương năng lượng tích tụ đến nhất định trình độ nó sẽ tự động bằng vào này đó năng lượng đi khuyết trương không gian. Như vậy lại có vấn đề tới, không gian từ đồ ăn bên trong thu lấy rốt cuộc là cái gì năng lượng đâu. Dù sao không phải là linh khí. Đối với điểm này Diệp Liên liên trăm phần trăm dám cam đoan, không gặp không gian nội linh khí đều phải so mấy cổ quán đồng thú thi thể nội linh khí còn muốn nhiều còn muốn thuần túy sao. Nhất thời nghĩ không ra manh mối diệp liên liên thực quang côn đem vấn đề vứt đến một bên, toàn đương chính mình cái này không gian là cái đồ tham ăn. Nàng cho chính mình để lại một con tiêm thỏ làm chính mình đêm nay đồ ăn dư lại ba lượng chỉ yêu thú thi thể tắc bị nàng ủy cho đồ tham ăn không gian. Đại không gian tiêu hóa xong diệp liên liên lại bắt đầu dọc theo bích trướng đi rồi một vòng, một vòng đi xong diệp liên liên trong lòng có chút tiểu thất vọng, nàng đem nhiều như vậy yêu thú thi thể cống hiến ra tới không gian chỉ cho nàng nho nhỏ, nhỏ khoách nửa tấc. Này không thể được à? Diệp liên liên ở trong lòng hô to gọi nhỏ. Ăn xong yêu thú số lượng cùng không gian khuyết trương hoàn toàn không thành đối lập, này cũng không phải là hảo phát hiện. Nàng phải cho không gian đầu uy nhiều ít yêu thú không gian mới có thể khuyết trương xong sao. Lại hoặc là ta ý nghĩ không đúng. Diệp liên liên tay sơ cảm, Phóng không tư duy, làm não động khai lớn hơn nữa. Có lẽ là ta lấy ra tới yêu thú thi thể bản thân tu vì thực lực quá thấp, không gian từ giữa có khả năng bắt được năng lượng quá ít cũng không chừng a. Càng muốn diệp liên liên càng cảm thấy lúc này chính mình ý nghĩ đúng rồi. Đáng tiếc nàng tu vi quá thấp, phía trước không gian tiêu hóa quán đồng thú khi nàng cũng không có phản ứng lại đây đem chính mình thần thức ngoại phóng quan sát không gian khuyết trương biến hóa. Mà nàng trước mắt trên tay cũng không có cao gia yêu tu thi thể tới làm thí nghiệm, trước mắt cũng chỉ có thể trước đem việc này phóng tới một bên. Đãi nàng từ Khuynh thiên sơn mạch đi ra ngoài hồi tiểu viện nói nữa. Trong không gian không thể nướng con thỏ làm bữa tối diệp liên liên đành phải lui mà cầu tiếp theo đánh ra thủ quyết tiến vào linh thực tiểu cảnh. Ở sơn cốc suối nước biên một loạt trúc ốc ngoại trên đất chống thăng một phen hỏa đem đã xử lý tốt tiêm thỏ nương ăn. Ăn xong nướng con thỏ diệp liên liên không ở linh thực tiểu cảnh nhiều đãi mà là ra tiểu cảnh chuẩn bị ở bên ngoài tiểu sơn động nghỉ ngơi một đêm. Trước mắt nàng còn ở rèn luyện kỳ, lười biếng gì đó vẫn là không cần làm hảo. Cần biết ngươi giờ phút này lười biếng liền đối với sau này một mình ở tu chân giới hành tẩu khi nguy hiểm nhiều hơn một phần, thậm chí khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đang chuẩn bị ngồi xếp bằng nghỉ ngơi khi tiểu sơn động bên ngoài bốn 400 m xa địa phương truyền đến một trận pháp thuật va chạm thanh âm. Diệp liên liên linh hồn xuyên qua mà đến nàng thần thức so mặt khác luyện khí kỳ tu sĩ vượt qua một kết, luyện khí kỳ tu sĩ thần thức chỉ có thể ngoại phóng 50-80m không đợi, đến nàng nơi này thần thức điều tra 500m trong vòng sự vật giờ phút này nàng thần thức ngoại phóng chỉ thấy khoảng cách nàng nơi này ba 400 m mét chỗ địa phương có hai bên người đánh vào cùng nhau hai bên người số lượng không thuận theo côn nguyên tông ngoại môn đệ tử phục sức kia một phương người có 5 người từ 5 người phương thức tác chiến đi lên xem kia 5 người đều là pháp tu mà một bên khác mỗi người số thượng muốn so côn nguyên tông ngoại môn đệ tử nhân số thượng nhiều thượng hai người trong đó có ba người là kiếm pháp song tu còn có bốn người còn lại là thuần pháp tu Kêu 7 người từ quần áo đi lên xem cũng không phải côn nguyên tông người, nhưng là bọn họ phục sức thống nhất, làm người vừa thấy liền biết này 7 người đến từ cùng tông môn. Sẽ có khác tông người tới khuynh thiên sơn mạch săn giết yêu thú diệp liên liên một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, tuy nói khuynh thiên sơn mạch liền ở côn nguyên tông sau núi, nhưng ai quy định từ đây khuynh thiên sơn mạch khác tông môn đệ tử liền không thể tới sát yêu thú. Nàng hiện tại tò mò là côn nguyên tông ngoại môn đệ tử như thế nào cùng kia 7 người đánh thượng. Lấy số lượng đi lên nói côn nguyên tông ngoại môn đệ tử ăn mệt, hơn nữa đối phương đội ngũ bên trong còn có ba cái kiếm pháp xong tu người ở, điểm này thượng tất cả đều là pháp tu côn nguyên tông ngoại môn đệ tử nơi đó lại kém một đoạn, không cần đánh Diệp Liên Liên đều có thể đoán ra ai thua ai thắng. 24. Nghe lén Diệp Liên Liên thần thức ở kia hai đội người phía trên, cho nên chẳng sợ kia hai đội người bên trong có tu vì so nàng còn cao 1-2 tầng luyện khí kỳ đệ tử cũng không có phát hiện nàng. Nàng liền đãi ở Tiểu Sơn động an tĩnh nghe lén hai đội đi đầu người đối thoại. Bất quá nàng nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ đánh lên tới, ai ngờ hai đội người chỉ là trước đây trước thả mấy chiêu pháp thuật lúc sau cái gì đều không có, làm Diệp Liên Liên Bạch hứng thú một hồi. Nhìn núi diện Hành Thiên Tông người tôn lệnh phi trong lòng ngứa ra hỏa, bên ngoài thượng tu chân giới chính đạo hai đại tông môn hòa hòa khí khí, nhưng ai chẳng biết trong lén lút hai tông đệ tử đều cho nhau xem không hợp nhãn, chỉ cần có cơ hội không cho đối phương hạ chút ngáng chân kia mới kêu kỳ quái. Nếu không phải Trương Mới Hoài phía trước hô to gọi nhỏ, nơi nào sẽ bị khúc một bắt một đám người theo dõi. Cảm nhận được Tôn Lệnh Phi ném tới con mắt hình viên đạn, đứng ở đội ngũ cuối cùng Trương Mới Hoài không cấm cổ phát lệnh, cả người rụt lại xúc, làm người thoạt nhìn đặc biệt bất ức. Ở Tôn Lệnh Phi thu hồi ánh mắt khi không ai phát hiện vẫn luôn vâng vâng dạ dạ mềm Trương Mới Hoài trong mắt chợt lóe mà qua âm oan. Trương Mới Hoài biểu hiện Tôn Lệnh Phi một chút đều không bỏ trong lòng, ai làm hắn trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài bộ dáng chính là như vậy. Thu hồi tầm mắt, tôn lệnh phi thật sâu hít một hơi mới đưa trong lòng lửa giận mới khó khăn lắm áp xuống, hán cứng đờ thanh, đối khúc một bắc nói, khúc một bắc ngươi mang theo người vẫn luôn đi theo chúng ta còn không phải là muốn biết thiên tâm liên vị trí sao, ta có thể đại vương sư huynh báo cho với ngươi, nhưng là ta có một điều kiện, ngươi nếu đồng ý ta liền nói, ngươi nếu không đồng ý, chúng ta đây liền ra tay thấy thực lực. Tôn lệnh phi đối diện khúc một bắc một bộ hành thiên tông ngoại môn đệ tử bạch đi tóc đen nửa thuốc sau đầu. tuấn khí trên mặt một đôi mày kiếm lọt vào trong tầm mắt cả người thoạt nhìn hảo không xoay khí lúc này nửa đêm lộ hàn hắn một tay cầm quạt xếp đến nỗi trước ngực câu được câu không quạt đến cũng không làm người cảm giác được đột ngột nghe tôn lệnh phi cùng chính mình để điều kiện chẳng sợ trước mắt chiến lược địch quả ta chúng khúc mộc bắc cũng không thấy một tia ngạo khí chảy vào mặt ngoài hắn lông mày một chọn ngự khí ôn ôn hòa hòa nói nga vậy trước hết mời tôn đạo hữu nói đến nghe một chút tôn lệnh phi thầm mắng một câu tao bao mới nói đơn giản ra hai chữ hợp tác bang một tiếng phiến cốt đánh ở lòng bàn tay thanh âm khúc mộc bắc thu hồi quạt xếp theo hắn nói hỏi hợp tác cái gì tôn lệnh phi cũng bất hòa khúc mộc bắc nói nhảm nhiều hắn nói thẳng ta và ngươi nói thẳng đi ngày đó tâm liên cũng không như muốn thiên sơn mạch bên ngoài đoạn mà lại như muốn thiên sơn mạch trung vây tới gần nội vây một chỗ ao hồ chúng ta người ở phát hiện thiên tâm liên khi thiên tâm liên còn chưa tới thành thục thời điểm hơn nữa ở thiên tâm liên phủ cận còn có hai chỉ thủ hộ thú Phân biệt đều là tứ gia yêu thú trong đó gió mạnh lang tu vi ở trúc cơ sơ, khiếu nguyệt lang tu vi ở trúc. Cơ trung kỳ, cho nên ta tưởng biểu đạt có ý tứ gì ta tưởng ngươi hẳn là đoán được mà. Tôn lệnh phi nói lại trắng ra bất quá, chẳng qua khúc mục bắc sau khi nghe xong mặt sau thượng phản đến phi thường khó coi lên. Hai chỉ trúc cơ kỳ tu vi yêu thú trước không nói, bọn họ một đám luyện khí kỳ tu sĩ muốn nhất cử tiến vào khuynh thiên sơn mạch trung vây tới gần nội vây địa phương đó chính là cái vấn đề. nếu đem toàn bộ khuynh thiên sơn mạch phân chia khai nói bên ngoài yêu thú tu vi phần lớn ở luyện khí kỳ tả hữu nếu là vận khí không tốt lời nói ở bên ngoài ngẫu nhiên còn có thể gặp gỡ một hai chỉ trúc cơ kỳ yêu thú nhưng phần lớn trúc cơ kỳ tu vi yêu thú đều như muốn thiên sơn mạch trung đoạn hoạt động nội vây là kim đan cập kim đan tu vi trở lên yêu thú sinh hoạt địa phương khúc mộc bắt trong lòng có chút do dự hắn sẽ tưởng được đến thiên tâm liên đó là bởi vì thiên tâm liên là luyện chế trúc cơ đan đan phương nội một mặt chủ dược hắn gái này hành thiên tông ngoại môn ngày đầu tiên vẫn luôn cùng côn nguyên tông ngoại môn đệ nhất nhân vương lạc làm tương đối tự vương lạc 10 năm trước tu vi nhất cử tới rồi luyện khí 11 tầng hắn liền biết tên kia là muốn hoàn mỹ trúc cơ chẳng qua hiện tại xem ra chẳng sợ vẫn luôn bị chuyển ra muốn hoàn mỹ trúc cơ vương lạc trong lén lút cũng là đối hoàn mỹ trúc cơ không có nhiều ít nắm chắc thả còn làm người bên ngoài trộm tìm luyện chế trúc cơ đan dược liệu cùng vương lạc bất đồng khúc mộc bắt chẳng sợ không đội màn nếm thử trúc cơ Thậm chí ở một ít người ngoài xem ra hắn cũng đánh muốn hoàn mỹ trúc cơ chủ ý, nhưng là đang tìm kiếm trúc cơ đang yêu cầu linh dược khi hắn nhưng không cất giấu. Tôn lệnh phi đối như vậy sảng khoái cùng khúc mục bác nói nhiều như vậy cũng là vì chẳng sợ bọn họ người nghĩ nhiều muốn nhất cử tiến vào khuynh thiên sơn mạch trung vây cũng không phải một kiện thập phần có nắm chắc sự, chứ không nói đội ngũ người trong tu vi so le không đồng đều, nếu là gặp lại ba bốn chỉ trúc cơ kỳ yêu thú. ở không có mấy cái kiếm tu xông vào trước nhất đầu làm kiểm chế bọn họ một thủy pháp tu xác định vững chắc thương vong thẳng trọng thấy khúc mục bắc còn ở suy xét tôn lệnh phi sợ hắn cự tuyệt hắn nói tiếp khúc mục bắc ngươi còn ở do dự cái gì ta có thể minh xác nói cho ngươi ngày đó tâm liên tổng cộng có bốn đóa chúng ta hai đội hợp tác cũng không nói chia làm đại bắt được thiên tâm liên ngươi ta hai đội cái phân đến hai đóa ngươi nếu tìm đủ trúc cơ đăng cái khác dược liệu hơn nữa hai đóa thiên tâm liên tìm cái nhị phẩm luyện đan sư như thế nào cũng có thể bắt được hai quả trúc cơ đan như vậy ngươi còn muốn suy xét sao bên này khúc mộc bắt trên mặt thần sắc còn bất biến hắn phía sau đi theo tới sư đệ sư mội lại không bình tĩnh tôn lệnh phi nói thành đan số lượng vẫn là thiếu đâu nếu là đổi làm là bọn họ hành thiên tông diệu ngự sư tỉ tới luyện trúc cơ đan đơn tử số lượng đi lên nói trúc cơ đan tuyệt không sẽ thiếu với sáu cái một cái tu sĩ cả đời chỉ có thể dùng tam cái trúc cơ đan tam cái trúc cơ đan phục quá cũng chưa có thể thành công trúc cơ kia người nọ chú định dừng ở đây mà khúc sư huynh là hành thiên tông ngoại môn đệ nhất nhân lại thế nào cầm đi hai quả trúc cơ đan cũng như vậy đủ rồi như vậy còn dư lại bốn cái trúc cơ đan nhưng không phải rơi xuống bọn họ theo tới này nhóm người bên trong sao có lẽ khúc sư huynh dùng không đến hai quả trúc cơ đan chỉ dùng một quả liền có thể trúc cơ thành công kia bọn họ này nhóm người có thể đạt được trúc cơ đan tỷ lệ không phải lại lớn hơn vài phần sao Hành thiên tông một đám đi theo tới người đều dùng nóng cháy ánh mắt nhìn khúc một bắc này đó khúc một bắc đều có thể cảm thụ đến, chẳng qua hắn còn có một tầng băn khoăn, những người khác bị có thể bắt được thiên tâm liên số lượng cấp mê hoặc ở, nhưng hắn cũng không có, đầu óc vẫn luôn vẫn duy trì bình tĩnh. Hắn không xem trọng vương lạc nhân phẩm, thậm chí có thể nói hắn hoàn toàn liền không tin đợi cho bọn họ tới địa phương cũng giết hai đầu trúc cơ kỳ tu vi bảo hộ yêu thú sau vương lạc sẽ tuân thủ hứa hẹn cho bọn hắn hai đoá thiên tâm liên. nhưng là tôn lệnh phi lại minh lại lại biểu đạt bọn họ hoặc là hợp tác hoặc là đấu võ hai cái ý tứ làm khúc mộc bắc trong lòng phi thường không vui thế nào đây là an định hắn không phải a khúc mộc bắc cười khẽ ra tiếng tôn đạo hưu chẳng lẽ là khi ta khúc mộc bắc là cái ngốc ngươi vị kia vương sư huynh sở mang đội ngũ một đội pháp tu tu chân giới pháp tu được công nhận thể nhược không thiện gần công nếu ta mang theo ta các sư đệ sư muội cùng các ngươi hợp tác ở tiến vào khuynh thiên sơn mạch trung vây gặp được yêu thú ta bên này kiếm pháp xong tu sư đệ sư mội đầu một cái bị quăng ra ngoài xung phong ngươi cũng có thể sẽ nói các ngươi pháp tu từ bên phụ trợ nhưng ai có thể bảo đảm các ngươi là đem hết toàn lực từ bên phụ trợ đâu tôn đạo hưu nói chuyện trực tiếp ta cũng bất hòa ngươi vòng cong nói câu khó nghe ta các sư đệ sư mội ở cùng yêu thú đối địch khi tử thương mấy cái cùng các ngươi đội không tổn thất tương phản khi chúng ta hai đội người thật sự tới tôn đạo hữu ngươi theo như lời ao hồ Thiên tâm liên lại vừa lúc thành thủ, kia hai chỉ thủ hộ thú ở ngươi trong lòng cũng là làm chúng ta bên này người đi lên đối chiến đi, mà các ngươi tắc lấy cung cấp thiên tâm liên nơi vì từ lại chỉ ở một bên phụ trợ, đến lúc đó, chờ đến ta bên này người cùng bảo hộ yêu thú đánh khó xá khó phân, người bên kia vừa lúc có thể phân ra nhân thủ đem bốn đoá thiên tâm liên ngắt lấy tới tay, đến lúc đó các ngươi là đi là lưu còn không phải các ngươi một cái nghĩ lại. Tôn Đạo Hiếu, ngươi nói ta nói rất đúng cùng không đúng. Tôn lệnh phi bị khúc mục bắc nói sắc mặt thanh bạch, trắng hồng, đỏ hắc. hắn trong lòng tuy là như vậy tính toán, nhưng chính mình trong lòng suy nghĩ hết thể bị khúc mục bắc ở trước mặt mọi người nhất nhất nói toạc ra, trột dạ đồng thời ngực còn có một cổ vô danh chi hỏa cũng là thoáng lao cao. Nếu không phải tu vi ở vô dụng, hắn đều muốn giết khúc mục bắc tới tiết trong lòng phẫn hận. Khúc mục bắc ngươi đừng ngậm máu phun người, những cái đó bất quá là ngươi một bên tình nguyện suy đoán, đừng đem người tưởng cùng ngươi giống nhau âm hiểm. Tôn lệnh phi nói. khúc mộc bắc bị người ta nói âm hiểm cũng không giận ngược lại còn thực vui vẻ bộ dáng hắn cười tủm tỉm biên gật đầu biên bàn lại nói ân ân ta cũng cảm thấy ta rất âm hiểm bằng không như thế nào có thể lừa tới nhiều như vậy sư đệ sư muội tôn lệnh phi bị lừa tới sư đệ sư muội phúc không biết là ai trước không nín được phun ra thành ngay sau đó từ khúc mộc bắc phía sau truyền ra một trận cười nhẹ thanh tôn lệnh phi ngón tay trực giác ngứa lợi hại loại này có khi đánh vào đông thượng cảm giác làm hắn phi thường không khỏe Ở hắn phía sau bốn người hai mặt nhìn nhau, này giá rốt cuộc còn đánh nữa hay không? Không đợi tôn lệnh phi mở miệng, khúc một bắc phất phất tay, tùy ý nói, tôn đạo hữu, các ngươi nếu có việc liền đi thôi. Tôn lệnh phi, đậu má, ngươi cái loại này bố thí khẩu khí là mấy cái ý tứ. nghẹn đã lâu, tôn lệnh phi mới cắn răng nhảy ra mấy chữ, đại chúng ta đi rồi nhưng đừng lại đi theo chúng ta phía sau. Khúc một bắc nhún vai vẻ mặt vô tội nói, khuynh thiên sơn mạch lớn như vậy, ngươi còn có thể quản chúng ta đi nào sao? Tôn lệnh phi. Khúc mục bắc, người cái âm hiểm tiểu nhân. 25. Cần lao tiểu nông dân. Miễn phí nhìn vừa ra trò hay diệp liên liên thu hồi thần thức tâm tư lung lay xoay vài vòng, nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống thiên tâm liên chủ ý. Thiên tâm liên tuy hảo nhưng còn chưa tới có thể làm nàng đi theo dõi này hai đội người, chứ không nói kia hai đội đầu người đau vấn đề nàng cũng giải quyết không được. huống chi liền chính mình điểm này tu vi, ngốc hô hô chạy tới đó chính là đi chịu chết phân, nàng năm nay cũng mới 8 tuổi. tám tuổi liền luyện khí năm tầng nói ra đi tại ngoại môn cũng coi như thượng là một nhân vật từ bỏ lần này thiên tâm liên phân một ly canh tính toán đối nàng tới nói cũng không có gì nàng có thời gian kia một lần nữa lại tìm một đóa thiên tâm liên không đáng gấp gáp còn nữa chẳng sợ không có thiên tâm liên nàng không cảm thấy linh thực tiểu cảnh một đống hơn phân nửa nàng đều không quen biết linh thực bên trong liền không có nhưng trợ nàng chút cơ linh dược Buông thiên tâm liên chuyện này diệp liên liên cũng không hề nhiều đem tinh thần đặt ở bên ngoài động tĩnh mà là hảo hảo nghỉ ngơi lên Phía trước nàng tuy ăn hồi xuân đan, lại ở miệng vết thương thoa ngoài da hồng lam dự phấn, nhưng đối một cái mới 8 tuổi vị thành niên tiểu nha đầu tới nói thật là mệt thảm. Nàng không phải không nghĩ một đầu chui vào không gian thanh thản ổn định ngủ ngon, nhưng tục ngữ nói rất đúng không có trải qua quá ngàn hạnh vạn khổ lại như thế nào sẽ đem này nhớ kỹ trong lòng. Ai biết ngày nào đó nàng cái này không gian liền không bền chắc chính mình vào không được đâu. Liên ở diệp liên liên thu hồi thần thức tránh ở tiểu sơn động ngồi xếp bằng nghỉ ngơi khi. Bảy người ảnh đột nhiên chậm rãi đi ra, người tới đứng ở phía trước cùng tôn lệnh phi nói chuyện với nhau vị trí, dẫn đầu người là cái trẻ tuổi nam tử, một phen quạt xếp bị hăng có một chút không một chút đong đưa, lúc này không chung bên trong vừa lúc một sợi ánh trăng đánh hạ rừng ở nam tử trên mặt, nếu diệp liên liên giờ phút này thần thức còn không có thu hồi là có thể phát hiện nhóm người này người đó. Là đi mà quay lại khúc một bắc đoàn người. Sư Minh, chúng ta ở phụ cận lục soát quá cũng không có phát hiện khả nghi người, người có phải hay không đa tâm. Không có khả năng. Khúc một bắc một ngụm phủ quyết phía sau sư đệ nói. Hắn bên người các sư đệ sư mỗi trước nay cũng không biết khúc một bắc có một cái thiên phú. Hắn trời sinh liền có thể cảm ứng được đến từ mặc kệ tu vi cao hơn chính mình nhiều ít cùng bậc các tu sĩ thần thức cha xét. Liền ở phía trước bọn họ cùng tôn lệnh phi nói chuyện khi cái loại này bị thần thức cha xét cảm giác xuất hiện. Hắn có thể từ kia nói thần thức bên trong cảm giác ra người nọ đối bọn họ hai bên nhân mã cũng không có ác ý. Nhưng không có ác ý cũng không đại biểu liền không có tham. Ý. Hắn sẽ mang theo người đi mà quay lại chính là muốn giết cái hồi mã thương, vận khí tốt còn có thể tìm được phát ra thần thức người, đáng tiếc làm hắn thất đã quên, thần thức chưa từ bỏ ý định lại nhìn quanh chung quanh một vòng, lại vẫn là không có phát hiện một chút khả nghi địa phương. Tính. Khúc mộc bác nhàn nhạt phun ra hai chữ, xoay người đường cũ rời đi. Người nọ nếu đối thiên tâm liên cố ý, đến lúc đó liền có thể biết được dùng thần thức nhìn trộm người là ai. Một đêm không có việc gì. diệp liên liên từ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi chung mở mắt ra thu hồi ẩn nấp trận bàn chui ra tiểu sơn động tiểu sơn động ngoại diệp liên liên đại đại duỗi một cái lười eo nhân tiện đá đá chân vẫy vây tay làm tiểu thân thể giãn ra giãn ra làm xong hết thảy diệp liên liên từ túi chữ vật cầm một cái dùng tử ngọc mễ mài ra phân chế làm mà thành tử ngọc bao liền hướng trong miệng đưa gàm bánh bao diệp liên liên lại đem trong không gian giỏ che đem ra bối ở trên lưng nàng lúc này bộ dáng có chút tứ bất tượng Trên lưng trừ bỏ có một cái giỏ tre ngoại còn có một phen thích cùng tiểu hài tử dùng kiếm, tay trái cầm một cái đại bánh bao gạm, tay phải trong tay còn cầm một phen tiểu ngọc sạn. Như là cũng biết chính mình giờ phút này bộ dáng rất kỳ quái, nuốt xuống trong miệng bánh bao, Diệp Liên Liên tự mình cảm khái nói, ta như vậy thật giống trong trò chơi sinh hoạt người chơi. Một buổi tối nghỉ ngơi cũng không phải là bạch nghỉ ngơi, Diệp Liên Liên cảm giác sâu sắc chính mình như muốn thiên sơn mạch ngày đầu tiên quá quá không có mục đích tính. Hào đi! Nói trắng ra là nàng như muốn thiên sơn mạch sinh hoạt ngày đầu tiên tựa như một cái không có phương hướng rồi nhặn không đầu một chán khắp nơi đâm, có lẽ sâu trong nội tâm quá khẩn trương, một ngày thời gian cả người có vẻ đặc biệt nóng nảy không ổn trọng, nếu không phải trên người bừa chú mang đủ nhiều, nàng đều hoài nghi chính mình có thể hay không như muốn thiên sơn mạch một mình sống quá một ngày. Tối hôm qua hoa một chút thời gian tới sửa sang lại hạ hiện nay tình cảnh, Diệp Liên Liên mới phát hiện chính mình kỳ thật không cần làm nói phong chính là vũ. nàng tới khuynh thiên sơn mạch có mắt tính rèn luyện khá vậy cũng không phải nói nàng chỉ có thể như muốn thiên sơn mạch bên trong tán loạn tìm yêu thù đánh nàng lại không phải tới tìm thù hận phóng nhãn toàn bộ khuynh thiên sơn mạch linh thực không ít liền nói ngày hôm qua nàng ở bị quán đồng thú đuổi theo một đường quá trình bên trong liền phát hiện 4 năm cây trung giai linh thực chẳng qua chúng nó niên đại còn phi thường tiểu đều ở một hai năm tả hữu chính là này đối diệp liên liên tới nói cũng không phải vấn đề bởi vì nàng không gian linh địa có thời gian trận pháp thêm thành Nàng chỉ cần đem chúng nói nổ trồng đi vào không được bao lâu kia vài cọng chung giai linh thực. Liên có thể thành thục, đáng tiếc khi đó nàng bị quán đồng thú truy quá chật vật không rảnh bận tâm mà khác, làm nàng lại phản trở về tìm. Ha ha, ai chạy trốn còn nhớ đường cũ? Thải nấm tiểu cô nương, có một cái đại sọt tre biên hướng khuynh thiên sơn mạch chỗ sâu trong đi diệp liên liên biên hử ca túi đầu tìm chính mình nhận thức linh thảo linh dược. Một khi nhìn thấy, chỉ cần nàng không gian trong đất không có nàng đều cấp đào thượng vài cọng nổ chồng đi vào tắc sọt sọt lý tắc sọt ly tắc. Tắc sọt lý tắc, tắc tắc sọt sọt lý tắc sọt sọt lý tắc tắc sọt sọt tắc sọt sọt tắc sọt sọt tắc sọt sọt, sọt, sọt lý tắc cách nơi này không xa trong rừng rậm có bốn nhân ảnh chậm rãi từ ngự kiếm thấp phi mà ra bốn người tam nam một nữ tại đây bốn người trên người nhiều ít đều có không nhẹ không nặng thương lại chưa từng từ bốn người trên mặt nhìn đến huể nhại chi sắc tương phản một đám trên mặt tuy hiện chút mỏi mệt nhưng ánh mắt sáng ngời có thần dường như cắn linh đan rượu dược giống nhau Đột nhiên một hàng bốn người đồng thời dừng lại ngự kiếm tư thế, bọn họ đầu tiên là không nói dùng thai nghe trong chốc lát, theo sau mới một đám lộ ra cổ quái thần sắc hai mặt nhìn nhau, hảo sau một lúc lâu đội ngũ bên trong duy nhất nữ tu rồi dám đối đội ngũ bên trong cái kia trưởng một bộ hoa hoa mặt nam tu nói, Phương Sư Minh, này nên sẽ không chính là bích gâm các gâm công đi, này, này điều cũng quá kỳ quái điểm. Được xưng là Phương Sư Minh nam tu mặt vô biểu tình lắc đầu, sẽ không. Ngươi có nghe nói qua cái nào bích âm các âm tu không cần nhạc cụ loại pháp khí vì phụ trợ chính là phát ra âm công? Hú hồ, này cũng không phải cái gì âm công, chẳng lẽ ngươi không có nghe được tới kia chẳng qua là một tiểu nha đầu ở sướng cười nhỏ sao? Ba người đồng thời lắc đầu, đều có một loại muốn phong bế thính giác xúc động. Mới bất quá một lát bọn họ đều mau bị tắt sọt sọt ba chữ cấp tẩy não. Thế nhưng không phải bích âm các người, chẳng lẽ là sướng cười nhỏ tiểu nha đầu chúng cái gì kỳ quái độc đi, này điều, này điều quá có ma tính đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Phương sư huynh Vô án hạ quyết định nói. vì thế đương một hàng bốn người theo tắt sọt sọt cười nhỏ tìm qua đi liền thấy ở một mảnh cấp thấp như một miên bên trong một cái bảy tám tuổi ăn mặc côn nguyên tông ngoại môn đệ tử phục sức tiểu nha đầu tay cầm tiểu ngọc sạn đối diện như một miên đảo cái không ngừng. đương nhiên nàng miệng cũng không dừng lại, vẫn luôn hừ tắt sọt sọt, tắt sọt sọt. thấy vậy, một hàng bốn người khỏe miệng không hẹn mà cùng đột nhiên một trận run rẩy. Bọn họ suy nghĩ nửa ngày cũng chưa đem sướng tắt sọt sọt tiểu nha đầu là chính mình đồng môn, tiên lặng hướng tiểu nha đầu sau lưng cong trên thân kiếm nhìn thoáng qua, hơn nữa, nhìn dáng vẻ vẫn là cái kiếm tu. Nhất thời bốn người mạc danh gian đều có loại cảm thấy thẹn cảm làm sao đây. Diệp Liên liên thần thức vẫn luôn là buông ra chẳng qua nàng thần thức ở nàng cố tình hạ chỉ ngoại phóng 50 mét tả hưu, cho nên đương bốn người vừa đi gần nàng liền phát hiện bọn họ. Trong tay như một miên vừa lúc lúc này bị nàng đào ra, Diệp Liên Liên theo sau đem nó ném vào phía sau sọn, cả người đột nhiên đứng dậy hướng bốn người trái ngược hướng về phía sau lùi lại mấy chục mét bảo trì khoảng cách. Bốn người, cảnh giác quan sát người tới, Côn Nguyên Tông nội môn đệ tử lấy màu lam là chủ điều phục sức, trừ một thân nội môn đệ tử phục sức ngoại vô lại dư thừa tân trang đồ vật, một đám dáng người đỉnh bạt khí vũ hiên ngang, trong tay còn cầm ba thước thanh phong kiếm, Diệp Liên Liên chớp chớp mắt, hảo giống như gặp nội môn kiếm đạo phong sư huynh sư tỷ. Tựa hồ là phát hiện chính mình hành động có chút đả thương người, Diệp liên liên chạy nhanh thu hồi dục muốn rút kiếm thủ thế, có chút tiểu thẹn thùng rong rong dài dài đi rồi trở về. Bốn người lại là một trận vô ngữ, tiểu cô nương mặt muốn hay không biến hóa nhanh như vậy. Khu, hoa hoa mặt phương sư huynh rốt cuộc có chút nhìn không được ho nhẹ một tiếng. Một hàng bên trong nữ tu lập tức có hành động, nàng đối Diệp liên liên lộ ra cùng thiện mỉm cười, hỏi, vị này tiểu sư mọi người không cần sợ hãi, chúng ta không phải người xấu. Diệp liên liên rất là phối hợp gật gật đầu, thực nghiêm túc đáp lại nói, ta biết. Nữ tu bị diệp liên liên đáp lại lộng có chút trở tay không kịp, cái gì kêu ta biết. Nàng liên muốn phun tao tâm đều có, ngươi đều không quen biết chúng ta ngươi như thế nào biết chúng ta không phải người xấu. Bởi vì chúng ta côn nguyên tông kiếm tu đều là người tốt ta. Như là biết nữ tu khó hiểu, diệp liên liên hung hăng cấp nữ tu rót tiếp theo thùng canh. Này canh hiệu quả không tồi, không chỉ có đem nữ tu rót tìm không thấy bắc. Ngay cả ba cái nam tu cũng cảm thấy Diệp Liên liên đối bọn họ kiếm phong nói đệ tử đánh giá phi thường chính giải, một đám trên mặt đều là một bộ lý nhân như thế bộ dáng Có tốt như vậy mở đầu, kế tiếp giao lưu liền có vẻ phi thường hài hòa. Diệp Liên liên cũng từ nữ tu nơi đó đã biết bọn họ đoàn người tên, nữ tu tên gọi Lý Thiến, hoa hoa mặt nam tu kêu phương ngàn hành, dư lại hai cái nam tu cái cao điểm kêu kỳ sở, cánh tay trái bị hoa thương kêu trì lương bình, này ba người lấy tu vi tối cao phương ngàn hành cầm đầu. bốn người cũng tử diệp liên liên trong miệng biết nàng vì cái gì một người như muốn thiên sơn mạch lắc lư diệp sư muội ngươi kia bằng hữu nói không tồi khuynh thiên sơn mạch là cái rèn luyện người hảo địa phương phương ngàn hành nói phía trước ngươi vẫn luôn đái ở trong tông môn không có kinh nghiệm chiến đấu này đối với ngươi mà nói phi thường bất lợi ngươi nếu có rảnh nhân nhiều hơn tới khuynh thiên sơn mạch dạo thượng vài vòng sát sát yêu thú không cần nửa tháng ngươi tu vi sẽ có sở trường tiến diệp liên liên dường như một cái ngoan bảo bảo nghe phương ngàn hành dạy dỗ liên tục gật đầu xưng là khi qua giữa trưa còn không có tích cốc diệp liên liên bụng cu cu cu mà văng lên nàng không cảm thấy xấu hổ tiếp đón phương ngàn hành lý thiên bốn người nói sư huynh sư tỷ thời gian đều đến giữa trưa các người muốn hay không cùng ta cùng nhau ăn một chút gì lý thiến vừa định lắc đầu nói bọn họ bốn người đã tích cốc nhưng ai ngờ nàng lời nói còn không có xuất khẩu liền thấy diệp liên liên từ bên hông túi chứa vật lấy ra một cái cái cái nắp vương vức điểm tâm hộp diệp liên liên mở ra hộp Chí tử Ngọc cơm đoàn chỉnh tệ bị bãi ở hộp. Tùy tay trước cầm lấy một cái cơm nắm cắn tiếp theo khẩu, sau đó Diệp liên liên lại đem hộp hướng Lý Thiến trước mặt một đệ, nhìn tử Ngọc Mễ nặn ra cơm nắm Lý Thiến một cái không nhịn xuống dôi tay cũng cầm một cái, chờ nàng lấy lại tinh thần khi, phương ngàn hành, kỷ sở, chỉ lương bình ba người đều đã không khách khí ăn lên. Cơm nắm bị Diệp liên liên miết thực mãn thật, Diệp liên liên ăn xong một cái bụng cũng liền no rồi. Đến là phương ngàn hành lý thiên bốn người như là tại đây Khuynh Thiên Sơn Mạch Đái có một đoạn thời gian thật lâu đều không có ăn qua thứ tốt bộ dáng. Mỗi người vừa ăn cơm nắm biên trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. 26. Người một nhà, đừng huy kiếm A. Một cơm hộp đoàn ăn xong, Diệp Liên Liên một lần nữa đem không điểm tâm hộp thu vào túi chữ vật, sau đó nàng lại từ bên trong lấy ra ba cái bình ngọc ra tới, nói, Sư Minh Sư tỷ ta thấy các ngươi trên người đều có thương tích sư mọi nơi này có chút đan dược cùng thuốc bột. các ngươi nếu là yên tâm nói liền cầm đi dùng đi diệp liên liên sẽ đan dược cũng liền như vậy tam dạng trong đó bổ thiên đan đối trúc cơ kỳ tu sĩ tác dụng không lớn hạ phẩm cùng trung phẩm bổ linh đan trong đó linh khí còn chưa đủ trúc cơ kỳ tu sĩ dùng trừ phi đan dược phẩm chất vì thượng phẩm mà minh thanh đan đối phương cũng không cần phải cho nên còn có thể dùng cũng chỉ dư lại hồi xuân đan cùng thoa ngoài ra miệng vết thương hồng làm dược phấn phương ngàn hành đoàn người đối với một cái luyện khí kỳ sư mỗi lấy ra chữa thương đan dược cũng không quá để ở trong lòng liền như diệp liên liên chính mình trong lòng suy nghĩ những cái đó cấp thấp đan dược phần lớn đều chỉ thích hợp luyện khí kỳ đệ tử dùng chứ không nói đan dược phẩm chất như thế nào liền nói cấp thấp đan dược trong đó sở hữu dược lực có thể hay không đem một cái trúc cơ kỳ tu vi sở chịu thương trị chị liệu hảo thấy không có tới bắt chính mình trong tay bình ngọc diệp liên liên trên mặt liền xấu hổ nàng đối bốn người lại bổ sung một câu là trung phẩm hồi xuân đan nhiều ít đối vài vị sư huynh sư tỷ có điểm tác dụng đến nôi thuốc bột là thoa ngoài da dùng hồng cầm máu Làm đến nội thân thể mặt ngoài miệng vết thương Bốn người vừa nghe là trung phẩm hồi Xuân Đan lập tức bừng tỉnh Theo sau một đám trên mặt hơi quẫn Bọn họ tất cả đều đem Diệp liên liên xem thành một cái trong túi ngượng ngùng ngoại môn bình thường tiểu nha đầu Ai ngờ tiểu nha đầu không chỉ thận trọng Hơn nữa thân gia tựa hồ cũng không kém Nghe là trung phẩm hồi Xuân Đan lý thiến mắt thấy Diệp liên liên trên mặt cũng không có biểu hiện ra Đối trung phẩm hồi Xuân Đan không tha cũng liền không làm ra vẻ thế những người khác nhận lấy Vậy đã tạ Diệp sư muội Ta và ngươi nói A ta đã sớm nhân trên người thường không thoải mái, nhưng là phía trước chúng ta bốn người đều như muốn thiên sơn mạch trung vây rèn luyện, trên người nơi đan dược đều dùng xong rồi chung quanh cũng không có gặp gỡ cái đồng môn, làm đến chúng ta bốn cái chỉ có thể như vậy trước từ bên trong triệt ra tới. Nàng đem bình ngọc cái đều mở ra hướng trong nhìn nhìn hồi xuân đan nàng đổ tám cái ra tới bốn người một người hai quả trực tiếp van đi xuống, đến nỗi khác hai cái cái chai hồng lam phấn lý thiến không nhận thức là cái gì thuốc bột cho nên cũng liền không có thoa ngoài ra. Diệp Liên Liên cũng không cảm thấy chính mình tâm bị người làm lơ, tương phản nàng cảm thấy Lý Thiến cách làm mới bình thường. Rốt cuộc hai bên mới lần đầu tiên gặp mặt, ai không cái cảnh rất âm. Trung phẩm hồi xuân đan tác dụng vẫn là rất đại, phương ngàn hành bốn người chịu nội thương đều bị trị cái bảy tám tầng. Làm tạ lễ, đồng dạng cũng là làm một cái sư huynh đối một cái đối kiếm đạo phong có mê nhiệt tình yêu thương ngoại môn tiểu sư mọi phương ngàn hành ở những người khác nhìn chăm chú hạ lấy ra một khối chỗ chống ngọc giảng, thần thức thăm tiến ở bên trong khắc ghi lại chút cái gì. mấy cái hô hấp lúc sau hắn lại đem ngọc giản cho diệp liên liên diệp liên liên nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản thần thức thăm đi vào lập tức một phần bản đồ xuất hiện ở nàng trong đầu diệp liên liên chấn động thu về thần thức như là không quá xác định ngẩng đầu cùng phương ngàn hành đúng rồi vừa vặn ở nhìn đến loa hoa trên mặt nhỏ đến không thể phát hiện tươi cười sau nàng mới trong lòng xác định đây là một phần khuynh thiên sơn mạch bên ngoài bản đồ diệp sư mội chúng ta đoàn người như muốn thiên sơn mạch đãi cũng có hai tháng một lát liền phải về tông môn nghỉ ngơi ngươi như muốn thiên sơn mạch chính mình cẩn thận một chút ân ân đa tạ phương sư huynh bản đồ ta sẽ cẩn thận các sư huynh sư tỷ trở về cần phải hảo hảo nghỉ ngơi a diệp liên liên cười cảnh xuân sán lạn tâm tình tốt không muốn không muốn phương ngàn hành cho nàng bản đồ không phải khác chính là khuynh thiên sơn mạch bên ngoài bản đồ phía trước nàng cũng bất tài thô thô nhìn lướt qua trên bản đồ trong đó còn tham mấy chỗ chung vây bản đồ ngón chân đầu ngẫm lại cũng có thể biết này phân khuynh thiên sơn mạch bản đồ là phương ngàn hành cùng hắn đồng bạn sở kinh chỗ Mấy người lại hàn huyên trong chốc lát tiểu thiên phương ngàn hành mang theo người ngự kiếm thấp phi mà đi. Diệp liên liên thần thức ra bên ngoài tràn ra, thấy bốn bề vắng lặng, tùy ý tìm một cái không mắt địa phương ném ra ẩn nấp trận bàn cả người biến mất ở trận pháp trung bắt đầu tinh tế xem khởi ngọc giản tới. Phương ngàn hành cho nàng ngọc giản cũng không hoàn chỉnh, ngắm lại cũng là khuynh thiên sơn mạch một đường hướng đông kéo dài đến Phật Tông địa giới. Mà Phật tông khoảng cách Côn Nguyên tông cho dù là cưới nhanh nhất tàu bay cũng đến bay lên 10 ngày nửa tháng mới có thể tới có thể thấy được Khuynh Thiên Sơn mạch có bao nhiêu đại. Phương Ngàn Hành một hàng bất quá bốn cái trúc cơ kỳ tu sĩ chẳng sợ lại như thế nào là chiến đấu cùng ma hắn sao có thể đem lấy Côn Nguyên tông sau núi vì điểm đến. Khuynh Thiên Sơn mạch bên ngoài đi khắp, nhưng đối diệp liên liên tới nói lại là đã đủ dùng. Phương Hành Hành ở ngọc giản bên trong rất là cẩn thận đưa bọn họ sở trải qua chỗ đại khái gặp cái gì yêu thú cho nàng đánh dấu ra tới. Diệp liên liên ở trong lòng kế hoạch một phen liền có minh sắc tiến lên lộ tuyến, đem sọt linh thảo loại tiến không gian lúc sau thu hồi ẩn nấp trận bàn lại như là cái thải nấm, áp phi lại giống một cái tiểu dược đồng theo lộ tuyến đi nhanh bước vào. Liên tiếp mấy ngày Diệp liên liên hướng về nữ hán tử phương hướng vừa đi không trở về, từ ban đầu gặp được bảy chỉ nhị giai ô nguyệt hầu linh lực hao hết cũng không đem này giết chết cuối cùng vẫn là ném ra đùa chú mới tránh được một kiếp đến sau lại cùng hai chỉ cùng giai nệ mặt người đối thượng đôi mắt đều không nháy mắt. Hơn nữa ở không cần bùa chú dưới tình huống đem này giết. Đương nhiên nàng đã nhiều ngày đoạt được chiến lợi phẩm nhóm trừ bỏ lưu lại một hai chỉ bị nàng bỏ vào túi chữ vật coi như chính mình đồ ăn, mặt khác đều bị nàng ném đến trong không gian uy không gian. Không gian ăn xong yêu thú sau vẫn là thực cấp Diệp liên liên mặt mui ở không gian mặt tới diện tích hạ lại nho nhỏ cho nàng khoét ra một phân mà tả hữu lớn nhỏ không gian tới. Nguyên bản ở nhìn thấy dưới loại tình huống này Diệp liên liên lại đến hảo một trận buôn bực. nhưng ở nhìn đến kia khoách ra tới một phân mà không phải linh điền mà là chạy ra linh thủy tới nàng liền cao hứng không cần suy nghĩ nhiều cách trở nàng kia một phân mà bích trương kia đầu không phải một cái hà chính là một cái ao hồ kia cảm tình hảo a ở trên tay nàng ba năm nhiều không gian nội rốt cuộc có thủy linh lực hóa kiếm khí lãnh quang chợt lóe mà qua tiếp theo nháy mắt một con thành niên đại địa hùng theo tiếng ngã xuống đất tùy tay vãn một cái kiếm hoa diệp liên liên đem thanh ba kiếm thu vào phía sau con vỏ kiếm bên trong đi vào đại địa hùng bên cạnh nàng dương tay vung lên đại địa hùng biến mất tại chỗ đi vào không gian nàng đang chuẩn bị tìm một chỗ đả tọa khôi phục hao tổn linh khí ai ngờ bên thai truyền đến rào rạt tiếng động nàng thân hình vừa động đảo mắt rừng ở một thân cây rót bên trong liêm tẫn trên người hơi thở diệp liên liên đem chính mình toàn bộ trốn đến rậm rạp lá cây bên trong tam tức lúc sau hai cái chật vật người từ lùn cây trung chạy trốn ra tới hai người vóc dáng không cao từ lầy lội phục sức đi lên hai người đều là côn nguyên tông đệ tử chẳng qua là ngoại môn vẫn là nội môn diệp liên liên tỏ vẻ quần áo quá hắc nàng nhìn không ra tới được rồi đều chạy xa như vậy hơn nữa chúng ta vừa chạy vừa hướng trái ngược hướng làm dấu vết một chốc hẳn là sẽ không có người đuổi theo chúng ta cũng nghỉ ngơi trong chốc lát đi thanh thanh lạnh nữ hải tử thanh âm vang lên bạn thanh âm mà dừng lại còn có hai người chạy vội thân ảnh ai u thật là chạy chết ta cùng nữ hải nhẹ nhàng thanh âm so sánh với nam hải liền có vẻ thở hồng hộc một mông đảo ngồi dưới đất rõ ràng liền mệnh không được Miệng lại y y liền mắng liệt liệt cái không ngừng, ta còn là đầu một hồi gặp gỡ không nói lý, rõ ràng chính là bọn họ chính mình nói chính sự không trước đó ở quanh thân phong cái cách gâm trận pháp, bị chúng ta nghe được còn trách chúng ta, thật là một đám đầu góc có bệnh. Tu chân giới pháp tắc chính là cá lớn nuốt cá bé, chẳng sợ sai chính là đối phương mà chúng ta tu vi nhược chính là chúng ta sai, này không phải thực bình thường hiện tượng sao. cùng dân bản xứ dân từ Phàm Nhân giới lại đây tống khuê phất ướt so sánh với từ mặt thế xuyên qua mà đến Nguyễn Minh Nguyệt có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Loại chuyện này chúng ta ở tới khuynh thiên sơn mạch rèn luyện ngày đầu tiên không phải gặp được qua sao, ngươi như thế nào còn không có đã thấy ra. Tống khuê thịt thịt trên mặt phòng má tử, không cao hứng nói, ta còn không phải cho rằng loại sự tình này không thường có sao. Nguyễn Minh Nguyệt, ha ha, bị tiểu đồng bọn khai trảo phúng tống khuê nhưng không làm, ai ai ai, Minh Nguyệt, ta nói cho ngươi. Ngươi không cười nói chúng ta vẫn là bạn tốt Nga. Lười cùng tống khuê cái này đậu bị liêu đi xuống Nguyễn Minh Nguyệt đối chính mình đánh lên đi trần thuật. táng cây phía trên vẫn luôn liễm tức đương đầu gỗ Diệp Liên Liên đem dưới tảng cây hai cái tiểu đồng bọn đối thoại nghe xong cái một chữ không kém. Không vội vã đi xuống cùng tiểu đồng bọn hội hợp Diệp Liên Liên chậm rãi thả ra thần thức, nhìn xem tại đây phạm vi 500 mễ nội có hay không Nguyễn Minh Nguyệt cùng tống khuê theo như lời đuổi theo bọn họ người. Nào tưởng! bên này diệp liên liên mới đưa chính mình thần thức mới bao trùm đến nguyễn minh nguyệt trên người đã bị đối phương cấp phát hiện người nào lén lút đi ra cho ta nguyễn minh nguyệt lệ a một tiếng mới bị nàng thu vào vỏ kiếm thanh vũ kiếm lại bị nàng rút ra tới tống khuê cũng là bị này một tiếng lệ a hoảng sợ chụp lại xoay người dựng lên cầm thanh trước kiếm cùng nguyễn minh nguyệt chỗ tựa lưng mà đứng tống khuê cũng không quay đầu lại hỏi sao lại thế này nguyễn minh nguyệt chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ có người tống khuê sáng tỏ lập tức cùng nguyễn minh nguyệt giống nhau bảo trì cảnh giác trên cây diệp liên liên lại là xấu hổ lại là vô ngữ ở lấy đế yên lặng phun không xong một câu tiểu đồng bọn năng lực quá cường nàng tưởng giúp điểm vội đều không cho giúp sau nàng trực tiếp từ trên cây nhảy xuống phát hiện có người từ trên cây xuống dưới sát ý tức khắc từ nguyễn minh nguyệt quanh thân phát ra mà ra ngũ sát linh lực quẩn quận mang theo sát phạt kiếm khí từ trước đến nay người chém tới diệp liên liên thấy thế liên tục hướng bên cạnh trốn ngoài miệng còn nói người một nhà đường huy kiếm a quen thuộc thanh âm lọt vào thai nghe nguyễn minh nguyệt tống khuê hai người đồng thời cứng lại nguyễn minh nguyệt trước hết phản ứng lại đây muốn thu hồi linh khí lại cũng đã chậm dưới tình thế cấp bách nàng thần kiếm vừa chuyển ngạnh thật sâu đem kiếm khí huy hướng về phía cùng diệp liên liên tương phản phương hướng Với anh, một trận đất đá tung bay một lát kiếm khí sở rơi xuống chỗ một cái hố to xuất hiện ở nơi đó 27, tu sĩ không một cái làng ốc diệp liên liên ngươi là heo sao thu hồi kiếm tống khuê tức muốn hộp máu mà hướng diệp liên liên giống to gỡ xuống đỉnh đầu một mảnh lá khô diệp liên liên nói ngươi không chuẩn mắng chửi người ta mắng ngươi làm sao vậy ai làm ngươi không nói một tiếng trốn trên cây ngươi là tưởng bị chúng ta chém đâu chém đâu vẫn là chém đâu ta cũng là nghe được động tĩnh mới trốn trên cây ai ngờ chạy tới chính là các ngươi a diệp liên liên biến tướng giải thích một chút chính mình hành vi phản đến là hai người các ngươi như thế nào làm cho như vậy chật vật còn có các ngươi phía trước nói có người ở truy các ngươi lại sao lại thế này còn có thể sao lại thế này Còn không phải là một đám người nói khuynh thiên sơn mạch trung vây có thiên tâm liên thành thục linh tinh bí mật sự không thiết trận pháp bị từ nơi đó trải qua chúng ta nghe được liền muốn giết người diệt khẩu bái. Tống khuê trận trắng mắt khẩu khí phi thường kém nói đơn giản một chút. Diệp liên liên vừa nghe nháy mắt vô ngữ, hắn không đề cập tới nói nàng đều đem chuyện này cấp đã quên, không nghĩ tới vòng đi vòng lại thiên tâm liên cái này từ nàng lại từ nhỏ đồng bọn trong miệng nghe được. Diệp liên liên không cấm phun tao. thiên đạo là muốn cho bọn họ này ba nhi luyện khí năm tầng củ cải nhỏ chạy tới cùng một đám luyện khí hậu kỳ người đoạt đồ vật tiết tấu a nguyễn minh nguyệt thấy diệp liên liên thần sắc cổ quái nói như thế nào thiên tâm liên sự ngươi cũng nghe nói sơ sơ cái mũi diệp liên liên nói nói như thế nào đâu ta tình huống nơi này cùng các ngươi hai không sai biệt lắm thiên tâm liên ta cũng là nghe hai đội nhân mãi nhắc tới bất quá ta so hai ngươi vận may không bị phát hiện thiên tâm liên là luyện chế trúc cơ đan trong đó một mặt chủ dược Ai, đáng tiếc chúng ta ba cái tu vi quá thấp, bằng không nói không chừng cũng phải đi thấu thượng một chân. Tống khuê có chút thịt đau nói. kia cũng không nhất định. vứt cằm, Diệp liên liên trong đầu lung tung rối loạn không biết suy nghĩ cái gì. Tống khuê hai mắt tức khắc toát ra kim quang, Nguyễn Minh Nguyệt ngẩn ra, trên mặt trầm xuống, tựa hồ cũng ở theo Diệp liên liên lời nói ý tứ tự hỏi cái gì. Ngươi có cái gì hảo biện pháp, mau nói mau nói, đừng út út mở mở. Tống khuê tiểu mập mạp vội vàng thúc giục nói. Diệp liên liên cũng không trở về lời nói, mà là cấp hai người ném ra một vấn đề, nàng nói, các ngươi nói vì cái gì giống hoa sen một loại linh thực các tu sĩ ở tranh đoạt khi đều chỉ tranh tranh đoạt hoa diệp đâu. Thống Khuê ngẩn ngơ, chớp chớp mắt, ý gì? Nguyễn Minh Nguyệt nói, đó là bởi vì củ sen làm hạt giống đối với tu sĩ tới nói vô dụng, càng cao dai linh thực sở thành thục yêu cầu thời gian càng là lâu dài, lấy thiên tâm liên tới nói, thiên tâm liên thành thục bị người thải đi rồi. Làm hạt giống, Củ Sen muốn kế tiếp theo Luân Thiên Tâm Liên trưởng thành cũng thành thuộc sở yêu cầu 50 năm thời gian, cùng với đào một tiết củ sen trở về chính mình dưỡng chờ nó thành thủ, chi bằng nhiều đem lực chú ý đặt ở tu luyện thượng, đợi cho tu vi cao. Đi ra ngoài làm mấy cái cao giai điểm nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch đi đan dược cửa hàng hoặc là đa bảo các nhiều đi đi dạo nói không chừng một quả trúc cơ đan liền mua được tay. Diệp Liên Liên gật gật đầu, nói, ý nghĩ của ta rất đơn giản, liền hiện tại biết nói có hai đội người ở đánh Thiên Tâm Liên chủ ý, a Đương nhiên bọn họ cũng có khả năng sẽ là hợp tác quan hệ, nhưng này cũng không bao gồm ở chúng ta biết hai đội người bên ngoài còn có hay không ngoại một thân biết Thiên Tâm Liên tồn tại, liền chúng ta ba cái tu vi Thiên Tâm Liên chủ ý là không cần đánh. Cho nên ngươi đánh thượng Thiên Tâm Củ Sen chủ ý. Rốt cuộc nghe Minh Bạch Tống Khuê chen vào nói nói. Nguyễn Minh Nguyệt nhân tiện tiếp lời đem Diệp Liên Liên không có nói xong nói cùng nhau nói, đừng có người đem Thiên Tâm Liên thải đi. Mặc kệ thiên tâm liên bảo hộ yêu thú chết không chết những cái đó không có đoạt đến thiên tâm liên người đều sẽ đuổi theo thải đến thiên tâm liên người mà đi, đến lúc đó phản đến là kia phương trưởng hôn khắc tâm liên ao hồ bị người quên đi ở sau đầu, chúng ta liền thừa cơ hội này hạ hồ đem thiên tâm củ sen đào đi. Sẽ đem mục tiêu dừng ở thiên tâm củ sen thượng cũng là không có cách nào sự, nếu thiên tâm liên bọn họ ba người đoạt bất quá tới, như vậy chính mình đào mấy tiết củ sen trở về loại cũng là có thể, dù sao bọn họ tuổi tác bãi tại nơi đó. Chẳng sợ thiên tâm liên 50 năm ở thành thục một lần bọn họ ba người cũng chờ, Huống hổ còn có Diệp liên liên cái kia tiện nghi không gian, tuy rằng nàng không gian chung một phân mà Thủy là mới khoách ra tới, nhưng tổng không thể linh địa có thời gian thêm thành. Linh Thủy liền không có đi, nói không chừng chờ thiên tâm củ sen gieo đi qua không được bao lâu nó liền thành thục không phải. Nói nữa bọn họ cũng không chừng một hai phải chờ thiên tâm liên thành thục luyện thành trúc cơ đan mới có thể trúc cơ thành công, chờ trúc cơ thành công. Hôm nay tâm liên đối bọn họ tới nói cũng liền vô dụng, bọn họ cũng bất quá là ở phòng ngửa chu đá bày, tóm lại đi đảo mấy tiết thiên tâm củ sen vẫn là có thể có. Diệp liên liên đôi tay một phách, vai một tủng, nàng tỏ vẻ lời nói đều bị hai người bọn họ nói xong. Nay chú ý có chút tổn hại, nhưng ta thích. Tống khuê nhếch miệng, nhưng theo sau hắn vẫn là cảm giác có chút buồn bực. Đào ngày qua tâm củ sen trở về loại không phải không tốt, chính là có thành thục thiên tâm liên ở phía trước làm đối lập. hắn vẫn là cảm thấy nếu là có thể bắt được thiên tâm liên mới hảo. Diệp liên liên tức giận trận trắng mắt, đá đá tống khuê cẳng chân, nói, uy uy uy, ta nói có thể làm, đừng thiên tâm củ sen chúng ta đều còn không biết nên như thế nào đi đảo ngươi liền tưởng mơ ngộng hao huyền muốn đi cùng người đoạt thiên tâm liên a thiên tâm liên quan trọng vẫn là mạng nhỏ quan trọng a Tống khuê trừng mắt nhìn trở về, bĩu môi nói, ngươi còn không cho ta ngẫm lại a Tiểu đồng bọn gặp lại nguyên bản hẳn là lại nháo thượng trong chốc lát nhưng càng là không khí tốt trường hợp hạ tổng hội có như vậy một cái hai người chạy ra làm phá hư vẫn luôn vẫn duy trì thần thức ngoại phóng nguyễn minh nguyệt thẳng đến này nhận thấy được có lưỡng đạo xa lạ bóng người xuất hiện ở nàng thần thức phạm vi đâu từ giữa cảm thụ một chút đối phương không khí nháy mắt sắc mặt liền trầm xuống dưới bọn họ tới nguyễn minh nguyệt phi thường không thiện nói tia lệnh lùng khẩu khí đều có thể ném ra băng tra tử diệp liên liên cũng đem chính mình thần thức thả ra lại không trước tiên phát hiện nguyễn minh nguyệt theo như lời bọn họ Lại là qua tam tức thời gian, nàng mới phát hiện người tới, tức khắc nàng liền kinh tủng, nguyên bản nàng cho rằng nàng thần thức là bọn họ ba người bên trong dò ra khoảng cách dài nhất một cái, vì việc này nàng còn rất là ở trong lòng ngạo kiều trong chốc lát, nào tưởng Nguyễn Minh Nguyệt thần thức so nàng còn phải cương đại. Nàng có nên hay không cảm thán một câu, quả nhiên là nữ chủ sao. Lại một lát sau, lưỡng đạo bóng người từ trong rừng rậm một thoáng mà qua, hai người dưới chân đều ăn mặc ra tốc cùng linh tinh phát khí. đợi cho gần khi mới nhìn đến hai người trên người tông môn phục sức thượng các nơi đều mang theo bị hỏa bỏng cháy qua đi cháy đen hai người sắc mặt lạnh như mùa đông khắc nghiệt quanh thân hơi thở cụ đều mang theo túc sát hai mắt tẩn có ánh lửa chớp động hoàn toàn không có không phải ở kẻ ra ngập trời tức giận chu tiến ngươi xem bên kia có đánh nhau dấu vết trên người tông môn phục sức bị hỏa bỏng cháy không quá nghiêm trọng người nọ nói bị gọi là chu tiến nam tu theo người tới nói đem ánh mắt chuyển hướng một chỗ nhưng qua đi cả người rồi lại không kiên nhận thúc giục nói. Kìa hai cái ngại danh còn không có tìm được, trương kiến xuyên ngươi đừng cả kinh một tạc, ngươi đừng quên, nếu là tin tức từ chúng ta nơi này để lộ đi ra ngoài, trở về vương sư huynh nhất định phải đôi ta mạng nhỏ. Trương kiến xuyên nhất không thể gặp Chu Tiến ở chính mình trước mặt kiêu ngạo dạng, dường như liền hắn Chu Tiến so với người khác cao thượng nhất đẳng, ai không biết hắn cũng bất quá là vương sư huynh bên người một cái chạy chân cầu, thật đúng là đem chính mình làm như cái nhân vật. Lần này làm ra chuyện lớn như vậy trong đó nguyên nhân hắn chiếm đầu to. Ai làm hắn ở chính mình trước mặt chỉ lo khoe khoang đã quên thiết trận pháp bị hai cái đột nhiên ra tới tiểu tể tử nghe xong đi, làm chính mình còn muốn cùng hắn cùng nhau tới truy. Bất quá hiện tại cũng không phải là hai người khởi nội chiến thời gian, thâm làm mấy cái hô hấp, an mại hạ trong lòng không mau chương kiến xuyên mau hắn một bước, lạnh lùng nói, còn có cái kia sức lực nói như vậy trường xuyến lời nói ngươi trong cơ thể linh khí xem ra là không tiêu hao nhiều ít sao, một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Chủ tiến Ta sát Cuối cùng một câu không phải hẳn là hắn tới nói sao, hôn đảng Trương Kiến Xuyên ngươi đoạt cái gì lời kịch. Nghẹn một hơi, Chu Tiến chạy nhanh đuổi theo Trương Kiến Xuyên. Lúc này, hai người đồng thời một đốn, cùng bọn họ tương phản trong rừng rậm một cái tiểu nhân ảnh ánh vào bọn họ trong mắt. Tiểu nha đầu tuổi tả hữu bộ dáng, trong tay cầm một phen tiểu ngọc sạn, trên lưng còn có một cái sọt, nghiễm nhiên là cái đan tu đệ tử trang điểm. Chu Tiến, Trương Kiến Xuyên hai người lẫn nhau đối diện. Đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn đến một tia người sáng mắt nói không nên lời quan mang. Tiểu nha đầu cũng là chú ý tới đối diện hai người, dưới chân bước chân tạm dừng một chút, cuối cùng ở nhìn đến đối diện hai người phục sức sau mới khẩn trương hỏi, hai vị sư huynh hảo, không, không biết hai vị sư huynh có chuyện gì. Tiểu nha đầu ta hỏi ngươi, ngươi có gặp qua hai cái tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm đại, vóc dáng so ngươi cao điểm một nam một nữ hai cái tiểu hòa nhì sao. Chu tiến trước trương kiến xuyên một bước xuất khẩu do hỏi. Lại đối tiểu nha đầu dò hỏi khi hắn còn không quên ném cho Trương Kiến Xuyên một cái đắc ý ánh mắt. Trương Kiến Xuyên, thiếu đánh có phải hay không? Tiểu nha đầu thấy hai người không phải tới tìm chính mình phiền toái lập tức liền thở phào nhẹ nhõm, cung kính đối Chu Tiến. Trương Kiến Xuyên hai người nói, hồi sư huynh nói ta một đường hái thuốc lại đây còn không có gặp qua trừ ngươi hai người ở ngoài người. Như vậy a vậy ngươi đi thôi. Chu Tiến tùy ý đối tiểu nha đầu xua xua tay cùng Trương Kiến Xuyên hai người lại muốn ly khai. Ba người quay lại phương hướng bất đồng, Tiểu Nha Đầu ở từ hai người bên người xuyên qua đang chuẩn bị đi vào bọn họ hai người tới khi dừng dậm khi, lưỡng đạo Pháp thuật đồng thời hướng Tiểu Nha Đầu sau lưng đánh tới. Phanh, phanh, Frank. Frank! Tam trương phòng ngự phù theo tiếng mà toái. Bị người từ sau lưng đánh lén, Tiểu Nha Đầu mấy cái lắc mình tức khắc cùng người mở ra khoảng cách, nàng thần sắc không tốt hỏi, hai vị sư huynh các ngươi đây là có ý tứ gì? Trương Kiến xuyên hừ lạnh một tiếng. Nha đầu thúi đừng tưởng rằng trang giống chúng ta liền nhận không ra ngươi, tông môn truyền thống trận trước ta chính là thấy rõ, ngươi cùng kia một nam một nữ hai cái tiểu tể tử chính là một đám người, muốn lừa bị ta, ngươi còn sớm cái mười mấy hai mươi năm đâu. Tiểu nha đầu cũng chính là diệp liên liên trong lòng cái kia khí, cảm tình sớm như vậy nàng cùng tiểu đồng bọn nhi đã bị người theo dõi, mẹ nó ngươi nhìn chằm chằm người còn có lý. Nhưng nàng vẫn là không thể không cảm thán một câu, tu sĩ như nhiên không có một cái làng ốc. Chương kiến xuyên há mồm muốn nói gì ai ngờ Chu tiến đột nhiên che ở hắn phía trước, giành nói, nói, kia hai cái tiểu tể tử ở nơi nào, ngươi nếu nói sư huynh ta nếu cao hưng có lẽ còn có thể thả ngươi một cái tánh mạng. Diệp liên liên quả thực phải bị khí vui vẻ, thật đương nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện sao. Sư huynh ngươi đang nói những lời này khi nếu như ngươi đem sát khí thu một chút ta có lẽ còn sẽ tin tưởng. Tự giác ở chết đối với Trương kiến xuyên trước mặt bị bác mặt mũi vốn là không nhiều ít nhẫn mại lực Chu tiến. trực tiếp đối Diệp liên liên khởi sướng công kích. Diệp liên liên vẻ mặt một bức, ngoa tào, này, này kịch bản không đúng à, không phải hẳn là đem người trước bắt lại thẩm vấn ra người ở nơi nào lúc sau mới giết người sao. Như thế nào liền một lời bất hòa muốn trực tiếp giết người trắng. Bên này Diệp liên liên nội tâm phun tao không muốn không muốn, bên kia trương kiến xuyên cũng là bị chu tiến loại này chỉ lo chính mình mặt mũi không màng tìm người quan trọng mà làm ngờ ngơ. Đột nhiên hắn cảm thấy cùng loại này không hề đại não người trở thành đối thủ một mất một còn hảo mất mặt làm sao đây. 28. Sắc trương kiến xuyên tuy rằng thực không quen nhìn chu tiến kia nhất phái hành sự, nhưng cũng không ngăn cản hắn đối diệp liên liên xuống tay. Phía trước chạy trốn hai cái tiểu tể tử đem thiên tâm liên sự toàn bộ nghe vào lỗ thai. Cho dù hắn có nghĩ thầm vương tha hai người nhưng việc này nếu là bị vương lạc đã biết như cũ vẫn là sẽ phái người tới giết người diệt khẩu. huống chi này ba người ở truyền tống trận trước cũng đã bị vương lạc cấp theo dõi. Thân phận bị người vạch Trần Diệp liên liên cũng không hề cùng hai người vô nghĩa, cần biết vai ác chết vào nói nhiều, phản chi cũng có thể lấy tới làm so sánh. Xót cập tiểu ngọc sạn bị nàng toàn bộ ném vào túi chữ vật, sau đó nàng lại từ giữa lấy ra nàng thanh ba kiếm, trong cơ thể linh lực cực nhanh vận chuyển, linh lực bao vây thân kiếm trực diện Chu Tiến tiến công mà đi. Chu Tiến là Pháp tu một thân bản lĩnh đều ở Pháp thuật thượng, cùng kiếm tu đối thượng trừ phi đối phương thực lực kém tự mình tương đối lớn một tiết, bằng không ai thua ai thắng còn khó nói đâu. Hùng chi Diệp Liên Liên tu vi chỉ so chính mình kém hai tầng, kiếm tu nhóm đều có vượt cấp chiến địch bản lĩnh, cái này làm cho một khắc trước còn lại tức giận chu tiến sau một khắc trong lòng liền đánh lên lui trống lớn, sở hữu lý trí toàn bộ trở về. Đánh ra một đạo thủy cầu thuật vội vàng cùng Diệp Liên kéo ra khoảng cách, hắn ánh mắt xem giống Trương Kiến Xuyên muốn làm hắn ra tay, ai ngờ người nọ lại là hướng bên vừa đứng không có ra tay y tứ. Tức khắc chu tiến một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra tới. Diệp Liên Liên tránh trái tránh phải tránh thoát thủy cầu thuật. Ở ly Chu Tiến còn có không đến 5 mét chỗ, bốn đạo kiếm khí vẽ ra, đạo đạo trực diện Chu Tiến quanh thân các nơi yếu hại. Chu Tiến lúc này trên mặt rốt cuộc lộ ra kinh hoàng chi sắc, hắn không nghĩ tới phía trước hắn truy kia hai cái tiểu tể tử đang chạy trốn khi cũng chỉ bất quá là bọn họ sắp đuổi theo khi ném ra bủa chú chậm lại hắn cùng trương kiến xuyên tốc độ. Trước mắt cái này đến giống vậy kia hai cái quả quyết nhiều, kiếm thế như hồng kiếm kiếm muốn hắn mệnh a Nhanh chóng mở ra trên người mang nhị giai phòng ngự pháp khí. bởi vì là pháp tu cho nên chu tiến ở ngày thường tu luyện khi đối tự thân không có nhiều hơn rèn luyện chính là chạy trốn dùng thân pháp hắn cũng chỉ là luyện luyện cũng không nhiều hơn vận dụng hiện nay nhưng hảo dáng người bất nhã tránh thoát lưỡng đạo kiếm khí sau còn có lưỡng đạo kiếm khí rơi xuống trên người hắn phát quan bị tức đi nửa thành tức khắc tóc toàn tán bạn chu tiến lùi lại sợi tóc theo gió loạn vũ giờ phút này hắn thực sự có một bộ mới từ cái nào ổ khất cái ra tới khất cái bộ dáng tay vịn phát đỉnh một chảo vừa thấy một sợi đoạn xử lý ở trong tay chu tiến sắc mặt đỏ lên hai mắt trừng lớn tiện nhân người dám dường như không cần linh lực chu tiến đối với diệp liên liên phát hiện một chuỗi lại một chuỗi thủy cầu thuật đến cuối cùng hắn càng là phát động một kích kiếm vũ thuật diệp liên liên cũng không có ngạnh khiêng hạ những cái đó pháp thuật vận khởi vạn dặm vô tung cả người giống như một cái hoặc không lưu vứt tiểu cá trạch đi qua ở pháp thuật khe hở bên trong chứng kiến xuyên nhìn sau một lúc lâu không thấy chu tiến đem người giết chết tức khắc mày cũng là nhíu chặt trong lòng đang mắng Chu Tiến vô năng ở ngoài còn đối Diệp Liên Liên thượng một chút tâm, tưởng tượng đến còn có hai cái tiểu tể tử không biết ở nơi nào trốn tránh, chẳng sợ hắn lại không nghĩ giúp Chu Tiến cũng không thể không lại ở chỗ này làm nhìn mấy cái nhảy bước, hắn đi vào Diệp Liên Liên phía sau, chuẩn bị cùng Chu Tiến cùng giáp công Diệp Liên Liên. đúng lúc này ở hắn phía sau hai bước chỗ có trận pháp chớp động, dây tiếp theo hai người vô thanh vô tức đứng ở trương kiến xuyên trên người, trương kiến xuyên sau lưng lạnh lùng, một cổ tim đập nhanh mạc danh dựng lên. Hắn không chút nghĩ ngợi bằng bản năng loại ra hắn phía trước trạm địa phương, ở hắn hiện lên hết sức lưỡng lượng đạo kiếm mang sau này đánh rút lại, chỉ kém một chút hắn liền phải bị hai cái luyện khí 5 tầng tiểu tể tử làm cho đầu mình hai nơi. Cảm thụ từ phía sau lưng truyền đến từng trận đau ý, chứng kiến xuyên tay sau này bối một sờ, thu hồi tới nhìn lên lòng bàn tay đã là màu đỏ tươi một mảnh. Nguyễn Minh Nguyệt thấy đánh lén một kích không thành giống Diệp Liên Liên giống nhau rút kiếm liền vọt đi lên. Giết này hai người Nguyễn Minh Nguyệt kỳ thật đã sơ muốn làm. bất đắc dĩ chính là tuy rằng hai bên nhân số thượng tương đương nhưng thực lực không được muốn một trọi một đánh đơn nàng nơi này còn hảo thuyết nhưng tống khuê bên kia nàng liền không xác định bởi vì không xác định nguyễn minh nguyệt không dám làm ra hành động thế cho nên mới có lúc sau một đường chật vật trốn cảnh tượng nhưng là hiện tại hảo có diệp liên liên gia nhập tam đánh hai bọn họ vẫn là có hy vọng dừng ở phía sau tống khuê ánh mắt đầu tiên là ở diệp liên liên trên người nhìn nhìn sau đó lại lại nguyễn minh nguyệt trên người nhìn xem cao răng xoa kéo kẹt vang Này một cái hai cái đều giống như bị kiếm tôn bám vào người sát khí mãnh liệt, làm ta người nam nhân này nên làm cái gì bây giờ? Sẽ bị người khinh thường A. Tống khuê lại lần nữa lại ở Diệp Liên Liên, Nguyễn Minh Nguyệt hai bên đối tranh tài nhìn nhìn, theo sau hắn hướng Diệp Liên Liên nơi kia phương hăng hái mà đi. Đối với bị một cái chỉ có luyện khí 5 tầng tiểu nha đầu quân lấy đánh chu tiến nội tâm cũng là thực nén giận, nhưng càng có rất nhiều kinh hãi. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp qua biên đối địch biên khái dược cảnh tượng. nhưng ngay sau đó hắn lại tâm thăng tham lam tiểu nha đầu trên người mang theo nhiều như vậy đan dược thân ra không cạn a hắn ánh mắt không tự hiểu là chuyển rời đến diệp liên liên trên eo treo túi chữ vật đầu lưỡi không tự giắc vươn liếm hạ môi đại hắn đem này tiểu nha đầu giết nàng túi chữ vật chính là của ta cũng không biết bên trong có bao nhiêu linh thạch đan dược a hắn đều có điểm gấp không chờ nổi đâu một đạo pháp thuật đánh xong chu tiến hai cổ tay run lên hai chỉ màu bạc tiểu vòng từ trên cổ tay tự hành lui ra Nổi tại giữa không trung càng đổi càng lớn, thẳng đến đem Chu Tiến non nửa cái thân thể che ở bên trong mới dừng lại Mâu bạc tiểu vòng ngoại vòng hóa thành hàn quang răng cưa Theo Chu Tiến linh khí chuyển vào ngoại vòng răng cưa rắc một tiếng chậm rãi chuyển động lên Theo thời gian chuyển rời răng cưa chuyển động càng nhanh cho đến hóa thành một đạo hoa dâm ánh sáng Tiện nhân làm ngươi nhìn xem ta này một đôi răng dảo hoàn lợi hại Chu Tiến nói xong, hai cái bánh răng răng rảo hoàn rời tay mà ra Diệp liên liên mắt hạnh hiếp lại, nên diện mà thượng Từng trận linh lực tự thanh ba kiếm thân lưu chuyển rồi lại không tiêu tan đi, sắc chói hai vũ khí sắc bén va chạm thanh. Phục, một ngụm máu tươi tự trong miệng phun ra. Diệp Liên liên liên tiếp lui mấy bước, hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, ngực huyết khí cuồn cuộn, quả thực là không ai. Chu Tiến khỏe miệng gợi lên, phảng phất thấy được cuối cùng chính mình đem Diệp Liên Liên giết chết kết quả. Bất quá vui sướng tâm tình ở hắn ánh mắt nhìn đến răng rảo hoàn trên người xuất hiện vết rạn nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hắn hao phí một ngàn khối hạ phẩm linh thạch mua tới Pháp khí bị tiểu tiện nhân kiếm tổn hại, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đột nhiên sau lưng một trận ánh lửa bắn ra bốn phía, còn không được Chu Tiến làm ra phản ứng, hắn cả người bị tảng lớn đùi gai trói buộc. Làm xong chuyện này Tống khuê chậm gì gì đi vào Diệp Liên Liên bên cạnh, hắn khoe khoang hướng Diệp Liên Liên ngứng mày, ai ngờ đối phương cho hắn một cái nhíu mày biểu tình. Hắn mới tưởng há mồm nói chuyện liền nhìn đến Diệp Liên Liên lại mở miệng sai xử hắn nói, đi, ngươi lại đi bổ thượng nhất kiếm. Tống quê. Ta mới không đi, khiến cho hắn bị lửa đốt bị chết. Kêu hắn nếu không có bị thiêu chết đâu. Diệp Liên Liên hỏi, lao tới làm chuyện thứ nhất chính là đem ngươi cùng ta cấp giết cho hả giận. Như là ở nghiệm chứng Diệp Liên Liên nói, lửa lớn đem truyền ở chu tiến trên người bùi gai chầm rãi đốt thành cho tẫn, mà hắn bản nhân lại nhân phòng ngự pháp khí duyên cơ không bị thiêu một chút. Diệp Liên Liên, ngươi thật là cái miệng quá đen. Tống Khuê vừa thấy không tốt, đối bên người người hét lớn một tiếng vội vàng chạy tới đối chu tiến bổ kiếm. ta mới không phải miệng qua đen ta chỉ là tự cấp ngươi bổ thưởng thức diệp liên liên ăn xong một quả hồi xuân đan sau ngay tại chỗ đả tọa dùng linh khí đem hồi xuân đan dược lực hóa khai bên này chu tiến bị diệp liên liên tống khuê hai người giải quyết rớt bên kia nguyễn minh nguyệt cùng trương kiến xuyên đối chiến cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc chỉ là bọn hắn đều không có nghĩ đến trương kiến xuyên ở nhìn đến chu tiến đã chết lập tức đánh lui trong lớn pháp thuật cùng kiếm khí lại một lần đụng vào nhau thừa này một đợt đánh sâu vào trương kiến xuyên thân hình vừa chuyển dưới chân ngàn xảo ủng hóa là một đạo bạch quang mang theo hắn chạy ra trăm mét nguyễn minh nguyệt thầm mắng một tiếng hôn đản cũng chỉ có thể thu hồi kiếm không phải nàng không nghĩ đuổi giết trương kiến xuyên mà là trương kiến xuyên có ra tốc hình pháp ủng chẳng sợ nàng hao hết linh khí cũng không thấy đến có thể đem người lưu lại các ngươi hai cái không có bị thương đi đến gần một đứng một ngồi hai người nguyễn minh nguyệt hỏi tống khuê ta không có việc gì chính là diệp liên liên thảm điểm bị điểm thương thanh ba kiếm cũng chặt đứt nguyễn minh nguyệt Bị các người giết chết người đâu? Tống Khuê một lóng tay cách đó không xa lửa lớn thiêu quá địa phương, nơi đó mặt trên có một người hình hát than, bĩu môi nói, ở nơi đó đâu? Nguyễn Minh Nguyệt làm coi phải đi qua đi, Tống Khuê một phen giữ chặt nàng nói, người chết không thể lại đã chết, ngươi qua đi nhìn cái gì, cũng không chê ghê tẩm. Nguyễn Minh Nguyệt quay lại đầu, nhìn Tống Khuê sau một lúc lâu, mới dùng khẳng định ngự khí nói, lần đầu tiên giết người trong lòng nhiều ít đều sẽ không thoải mái, thói quen thì tốt rồi Nói xong Nguyễn Minh Nguyệt còn an ủi dường như vỗ vỗ vai hắn. Bị người nhìn ra chính mình không khỏe Tống Khuê nội tâm là hề vải lại là kinh hoàng. Hắn mới là cái 9 tuổi tiểu phá hài một cái, lại không phải cái gì sát nhân của ma, giết chết cá nhân còn không mang theo trước mắt, lần đầu tiên giết người sẽ cảm thấy sợ hãi hết sức bình thường. Tống Khuê ra mặt run run cũng chưa nói ra cái gì cảm tính nói, tách ra đề tài, hỏi, ngươi còn chưa nói ngươi muốn qua đi làm gì đâu. Nguyễn Minh Nguyệt đơn giản phun ra ba chữ nói, túi chữ vật. Tống khuê lại đem nàng kéo trở về, một bộ bừng tỉnh bộ dáng, trong miệng tiếp theo nói, vậy ngươi cũng đừng qua đi tìm, phía trước ta ở đem hắn giết lúc sau thuận tay cấp cầm. Nguyễn Minh Nguyệt, nói tốt sợ hai đâu, nói tốt nhát gan đâu, lần đầu tiên giết người trong đầu còn có thể nhớ do trụ thuận tay đem đối phương túi chứa vật cầm cũng liền tống khuê. Ngồi xếp bằng điều tức tốt diệp liên liên vừa lúc nghe được hai người mặt sau đối thoại, từ trên mặt đất đứng lên, vô vô trên mông dính cọng cỏ tiếp đón hai người nói, đi đi đi, tìm cái nghỉ ngơi địa phương. sau đó chúng ta làm ngồi chia của a 29 phúc trạch hậu nhân ba người hướng tới phía đông nam hướng chạy nhanh đương nhiên cũng có thể nói là có bản đồ diệp liên liên mang theo nguyễn minh nguyệt tống khuê hai người ở chạy một canh giờ sau ba người đi tới một chỗ vách núi vách tường trước diệp liên liên ở vách núi xuống dưới đi trở về có trong chốc lát cuối cùng mới xác định phương hướng giống nhau tìm hô tiểu đồng bọn cùng nàng cùng nhau bỏ vách đá nay chỗ vách núi cũng không quá cao bất quá nó rất có đặc sắc Từ đấy vượt hướng lên trên trăm mét lúc sau có một tầng một tầng mây mù lờ lờ, làm này mắt thường thấy không rõ mặt trên cảnh tượng, trừ phi sử dụng thần thức, nhưng nơi này là khuynh thiên sơn mạch bên ngoài, sẽ đến thăm đều là luyện khí tu vi tu sĩ, thần thức sở bao trùn phạm vi rất có hạn, Diệp liên liên mang theo hai cái tiểu đồng bọn hướng lên trên bỏ cái trăm mét cũng liền sẽ không có người phát hiện bọn họ. Dưới chân vừa dẫm, đôi tay một chống Diệp liên liên cả người phiên vào sơn động, theo nàng đi lên. ở nàng lúc sau nguyễn minh nguyệt tống khuê hai người cũng một chức một sau phiên đi lên ánh mắt khắp nơi đánh giá tống khuê giật mình nói Hắc, cái này địa phương ngươi là như thế nào tìm được ở cửa động chỗ ném xuống ẩn ngấp phòng ngự trật bàn, diệp liên liên xoay người cười hì hì nói bởi vì ta có bản đồ a bản đồ khuynh thiên sơn mạch bản đồ ngươi như thế nào sẽ có đương nhiên là khuynh thiên sơn mạch bản đồ là kiếm đạo phong phương ngàn hành sư huynh đưa ta ba người ngồi trên mặt đất diệp liên liên đem chính mình cùng bọn họ hai người tách ra sau lại như thế nào gặp được phương ngàn hành đoàn người trải qua nói đơn giản một chút sau đó nàng liền được đến lưỡng đạo đến từ tiểu đồng bọn khác nhau ánh mắt tống khuê nói diệp liên liên nếu ngươi còn ở thế tục ngươi cái này thứ nữ định có thể đem hậu trạch làm nữ nhân áp gắt gao hơn nữa vẫn là đặc biệt nhẹ nhàng cái loại này diệp liên liên hừ hừ ta đưa ngươi là ở khen ta trong lòng lại tặng hắn thanh ha hả nếu là nàng còn ở thế tục nàng cái này nguyên thân tuy rằng khả năng quá không như ý Nhưng tuyệt đối sống hảo hảo, tia nàng cũng liền sẽ không không thể hiểu được xuyên qua. Cùng chỉ biết tát pháo hai người tưởng bất đồng Nguyễn Minh Nguyệt giờ phút này đã tự hỏi Diệp Liên Liên được đến kia phân bản đồ đối bọn họ lúc sau phải làm sự có cái gì có thể lợi dụng. Nàng hỏi, Liên Liên, ngươi bản đồ hoàn chỉnh sao? Diệp Liên Liên lắc đầu, không hoàn chỉnh, phương sư huynh bọn họ đoàn người cũng bất quá là trúc cơ kỳ tu vi, bọn họ lại như thế nào là chiến đấu cùng cũng không cái kia năng lực đánh tiến khuynh thiên sơn mạch chỗ sâu trong hắn đưa ta bản đồ đều là bọn họ đã từng sở trải qua chỗ bên ngoài còn hảo chúng vây lộ tuyến đồ liền ít đi cũng liền 4 năm điều hơn nữa xem khoảng cách bọn họ đi cũng không dễ dàng nhạ đây là khắc lục ngọc giản các ngươi chính mình nhìn xem đi nghe diệp liên liên nói như vậy nguyễn minh nguyệt trong lòng vừa mới dâng lên tính toán đã bị bóc chết tiếp nhận ngọc giản thần thức tham nhập ngọc giản nội bản đồ nháy mắt ấn nhập nàng trong đầu ân đột nhiên nguyễn minh nguyệt nhẹ nghi ra tiếng diệp liên, liên không lý do đánh một đột tức khắc tinh thần tỉnh táo mắt hạnh trợt lóe trợt lóe nhìn chằm chằm nguyễn minh nguyệt làm sao vậy làm sao vậy có phải hay không phát hiện cái gì hảo lộ tuyến nguyễn minh nguyệt run lên gọn sóng không cấm mặt thiếu chút nữa không banh trụ nàng nói phía trước chúng ta nghe được bọn họ sở nhắc tới một cái địa danh ngươi này phân trên bản đồ vừa lúc có a thiệt hay giả tống khuê có chút không tin vừa lúc nguyễn minh nguyệt đem ngọc giản ném đến trong tay hắn hắn liền đem chính mình thần thức dò xét đi vào Chỉ chốc lát sau liền nghe Tống Khuê ở đàng kia hô to, ai u, thật là có, này vận khí cũng không ai. Kia điệu danh gọi là gì? Diệp Liên liên hỏi. Nguyễn Minh Nguyệt, Lân Quang Hồ. Diệp Liên liên trong đầu hồi tưởng một chút bản đồ liền đem đi hướng Lân Quang Hồ con đường kia cấp phiên ra tới. Bên hai lại nghe nói Tống Khuê cảm thán dường như lời nói, cách luôn nói rất đúng tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, chúng ta ba cái có phải hay không chính là kia phúc trách hậu nhân bên trong hậu nhân. Ngươi đừng tưởng rằng có lộ tuyến đồ là có thể vạn sự không lo. Diệp liên liên bắt hắn một chậu nước lạnh, không thấy được con đường kia sẽ làm chúng ta khả năng gặp gỡ ít nhất ba lần trúc cơ kỳ tu vi yêu thú sao. Liên chúng ta hai tiểu thân thể gặp gỡ trúc cơ kỳ tu vi yêu thú còn có thể hào sao. Chúng ta đây liền đi theo những người đó mông mặt sau đi, làm cho bọn họ ở phía trước mở đường, chúng ta chỉ cần ở phía sau trộm đi theo. Tống quê nói. Không được. Không đợi Diệp liên liên lắc đầu Nguyễn Minh Nguyệt cái thứ nhất bác bỏ cái này ở nàng xem ra là phi thường siêu chủ ý. Vì cái gì? Tống Khuê hỏi lại. Nguyễn Minh Nguyệt nói, chúng ta muốn làm kia chỉ ở phía sau hoàng tước, ngươi lại như thế nào không nghĩ có hay không người cùng chúng ta ý tưởng giống nhau. Đến lúc đó nếu là đều đụng vào một mau nhi đi hậu quả thế nào ta không nói ngươi cũng nên nghĩ tới đi. Tống Khuê buồn bực có chút hối hận nói. Sớm biết rằng lúc này tới khuynh thiên sơn mạch hội ngộ trời cao tâm liên tan nên ở trên người chuẩn bị điểm đuổi thú phấn gì đó, bằng không cũng sẽ không làm hiện tại hành sự khó khăn. Trong lúc nhất thời ba người gian không khí biến nặng nề lên, chẳng qua bọn họ một cái còn lại vì trên người không chuẩn bị chút đuổi thú phấn mà cảm thấy hối hận, một cái lại suy xét bọn họ ba cái ở gặp gỡ trúc cơ kỳ tu vi yêu thú sức chiến đấu, cuối cùng một cái còn lại là trong đầu không ngừng quay chung quanh tống khuê sở nhắc tới đuổi thú phấn hồi tưởng. Tựa hồ nàng đọc quá nào khối ngọc giản có nhắc tới quá cùng loại. Diệp liên liên đau đầu xoa cái chán, nói đọc đồ vật nhiều đọc mà tạp chính là một chút không tốt, Đương ngươi cố ý muốn đi hồi tưởng lên nó liền cố tình nghĩ không ra. Ai u, ta rốt cuộc là ở đâu khối ngọc giản bên trong thấy được huyễn tức phân tới. Cuối cùng như cũ nghĩ không ra mỗi hải tử chỉ phải làm cho hai cái tiểu đồng bọn mặt đem mấy khối nàng soát tuyển ra tới ngọc giản từ không gian đem ra, sau đó, đại thứ thứ tìm đọc lên. A, tìm được rồi. Diệp liên liên cao hừng nói. Người tìm được cái gì? Tống khuê nhìn mắt nàng trong tay mấy khối ngọc giản, sau đó lại nhìn thoáng qua bị nàng đơn độc lấy ra tới ngọc giản tỏ mò hỏi. Đối với diệp liên liên thường thường không biết từ nơi nào lấy ra vài thứ tống khuê tỏ vẻ hắn đều đã thói quen. Hơn nữa hắn cũng không có hướng diệp liên liên dò hỏi nàng thượng có phải hay không mang theo linh khí linh tinh vấn đề. Chẳng sợ đại gia là thực tốt bằng hữu cũng không thể không có điểm chính mình tiểu bí mật không phải. chúng chi có lẽ này vẫn là nhân gia bảo mệnh ác chủ bài đâu. Cùng tống khuê kinh nghi lại nhìn xuống không hỏi bất đồng, Nguyễn Minh Nguyệt ở lần đầu tiên nhìn thấy Diệp liên liên chống rỗng lấy ra đồ vật khi nội tâm là hoành động, trải qua quá mặt thế, hồn xuyên, lại đến hiện thế tu chân thường xuyên nhắc tới không gian cũng không phải không có khả năng. Lam nàng cảm động chính là Diệp liên liên thế nhưng thoải mái hào phóng đem không gian hiện ra ở bọn họ trước mặt, tuy rằng nàng cũng không có hướng bọn họ cho thấy chính mình có không gian. nhưng là nàng hành động cũng đã nói cho hai người bọn họ nàng tưởng chỉ có phi thường tín nhiệm một nhân tài sẽ đem chính mình lớn nhất bí mật thấu nhập xuất hiện đi như vậy tưởng nguyễn minh nguyệt đối diệp liên liên cái này tiểu đồng bọn càng thêm trân trọng lên đem không cần phải ngọc giản một lần nữa thu hồi không gian diệp liên liên nhảy ra huyễn tức phấn dược hiệu lấy tiếng thông tục nói cho hai cái tiểu đồng bọn nghe huyễn tức phấn tu sĩ tán ở trên người sau có thể che giấu trên người thân là nhân loại hương vị phản phiêu ra một loại cùng cây cối giống nhau hương vị Chính là yêu thú ở bên cũng không thể phân biệt ra tới, chúng nó chỉ biết đem trên người giải huyễn tức phấn tu sĩ coi như là rừng rậm một bộ phận, đương nhiên nơi này tiền đề là. Yêu thú không có phát hiện tu sĩ, bằng không lấy khai trí yêu thú tự nhiên sẽ từ tu vi thượng phân biệt ra chúng ta là tu vi thấp nhân tu vẫn là hóa hình đại yêu. Nhưng là dược liệu từ đâu tới đây? Đều là trung giai linh dược đâu? Tống khuê tung ra vấn đề. Diệp liên liên bàn tay vung lên, vô vô độ ngược nói, ta chính mình có thể giải quyết. Tống khuê hai hàng lông mày đối với Diệp liên liên một trọn một trọn, hai con mắt đi theo lông mày gây xích mích mà trợn mắt trấn mắt, Phảng phất đang nói ta đã biết ngươi bí mật giống nhau thoạt nhìn rất là khôi hài. hắn vô tay một cái nói, như vậy vấn đề lại tới nữa, như thế nào có thể làm yêu thu không phát hiện chúng ta tồn tại. Diệp liên liên chỉ đương không nhìn thấy thực quang côn lắc đầu, nói, ta không biết. Ẩn nấp đùa chú vô dụng, người vừa động ẩn nấp đùa chú liền mất đi hiệu lực, minh nguyệt trận pháp vô dụng. trừ phi nó có thể giống cái cái lồng che chở chúng ta một đường đi theo chúng ta đi. Như vậy chúng ta còn có cái gì biện pháp? Tống Khuê bẻ đầu ngón tay nói tỉ mỉ, cuối cùng không một cái biện pháp được không? Nguyễn Minh Nguyệt cũng không có tốt biện pháp, nàng nhấp nhấp miệng, cường thế nói, vậy một đường giết qua đi. Đừng a Đánh gậy Nguyễn Minh Nguyệt nói, Diệp Liên liên đối nàng thuyết giáo nói, tuy rằng nói chúng ta là kiếm tu nhưng vượt cấp giết người, nhưng chúng ta cũng đừng một gặp chuyện nhi liền trước tới cái cứng đối cứng a nghĩ cách mới là lẽ phải. có thể dựa trí tuệ giải quyết sự chúng ta cũng đừng dùng nhiều về điểm này sức lực. Thống khuyên hỏi, vậy ngươi nghĩ đến biện pháp? Không có. Thiết, thiên tâm liên đều mau thành thục, nơi nào còn có thời gian. Tệ tệ không phải có sao. Diệp liên liên thuận miệng nói. Theo sau nàng đem đề tài vừa chuyển, thúc giục nói, chuyện này trước phóng phóng, một hồi nửa nhi chúng ta cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Ngươi trước đem chiến lợi phẩm lấy ra tới nhìn xem, có thứ tốt chúng ta trước phân lại nói. Tống khuê tức giận từ trên eo cởi xuống một cái nhiễm huyết túi chữ vật, tay ném đi ném đến Diệp liên liên bên kia đi, Diệp liên liên ôm đầu co rụt lại, kia chỉ vứt tới túi chữ vật từ nàng trên đầu phương bay qua, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Ta đương ngươi phía trước lá gan lớn đến liền giết người đều không sợ, không nghĩ tới ngươi là giả vờ. Như là bắt được cái gì nhược điểm, lại như là tìm được rồi một cái đồng minh, đối với Diệp liên liên tống khuê nhưng kính cười nhạo. Tùy tay từ một bên trên mặt đất nhặt một cây tế cành khô. Khơi mào rừng ở chính mình phía sau kia chỉ nhiễm huyết túi chữ vật đến ba người ngồi vây quanh trung gian trên đất trống, diệp liên liên sửa đúng nói, đó là ngươi giết. Tống khuê mắt trợn trắng, Vô ngữ nói, diệp liên liên ngươi cần thiết để tâm vào chuyện vụn và sao. Cái gì ngươi dết ta giết, còn không phải đôi ta hợp giết, ngươi lại như vậy lừa mình dối người tiểu tâm tâm thăng tâm ma. Nói nữa sai lại không ở chúng ta nơi này là bọn họ trước đối chúng ta khởi sát tâm, chúng ta phản kháng có cái gì không đúng, ngươi xem ta. Ta cái này xuống tay giết người người đều thường khai, ngươi cái này không có động thủ người ở kia rồi dám cái gì. Đó là bởi vì ta là tốt đẹp công dân A lần đầu tiên có người bị ta cùng tiểu đồng bọn hợp nhau tới giết nội tâm đều là gặp qua không đi nha. Diệp Liên Liên trong lòng yên lặng nói. Nhưng những việc này nàng lại không thể đối hai cái tiểu đồng bọn nhắc tới, chỉ có thể phồng lên mặt, vì chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, ta đây là không thích đứng, chờ ta chậm rãi thì tốt rồi. Các ngươi cũng phải nhường ta có cái thích đứng quá trình nhạc. nguyễn minh nguyệt nhìn xem tống khuê nhìn nhìn lại diệp liên liên thấy hai người bọn họ cũng không có muốn động bộ dáng cuối cùng nàng bất đắc dĩ đem nó cầm lấy túi chữ vật một khi cùng chính mình chủ nhân thần thức tách ra nó liền thành một cái tùy tiện cái nào tu sĩ đều có thể đánh khai vật vô chủ cho nên nguyễn minh nguyệt không hưởng một chút sức lực đem nó mở ra đúng rồi phía trước cái kia đem ta đâm thương rảo răng hoàn đâu diệp liên liên quay đầu nhìn về phía tống khuê hỏi tống khuê thực thản nhiên chính mình tham ô hành vi nói kia một đôi pháp khí ta thu hồi tới Các ngươi cũng đừng nghĩ, khiến cho ta lấy về đi nghiên cứu nghiên cứu đi. Diệp liên liên vẻ mặt hiểu rõ, nói, hành a chờ ngươi nghiên cứu ra tới quay đầu lại cho ta luyện kiện phòng ngự pháp khí tới dùng dùng. Nguyễn Minh Nguyệt đem đồ vật giống nhau giống nhau ra bên ngoài bãi, ba người liền nhìn đến chết đi chu tiến thân ra nhiều ít. Hoa Nga, không nghĩ tới hạ phẩm linh thạch có nhiều như vậy, này đã không phải một cái ngoại môn đệ tử trên người có thể có đếm đi. Diệp liên liên quái kêu lên. Không ngừng đâu. tống khuê chỉ vào tam cây bãi ở bên nhau dùng hộp ngọc trang linh thảo nói này tam cây trăm hạt tham niên đại cũng không nhỏ đâu diệp liên liên cho hắn báo cái đại khái số là nguyễn minh nguyệt tống khuê trong lòng có cái số nói hơn 300 năm phân đi thế hai người nghe xong đồng thời hít hà một hơi nguyễn minh nguyệt suy đoán nói hẳn là từ cái gì bí cảnh được đến tông môn mỗi lần mở ra bí cảnh phong các đệ tử đi vào lúc sau sẽ trưng thu mỗi cái đệ tử tám phần tả hữu tông môn các đệ tử ở bí cảnh đoạt được linh thảo linh cây Đương nhiên tông nhóm sẽ cho mỗi cái đệ tử bất đồng trình độ thù lao, linh thạch nhiều ít đều là xem từ bí cảnh mang ra tới linh thảo linh cây bản thân giá trị tới định. Mà các ngươi phía trước giết chết người ở nộp lên tông môn sau cho chính mình lưu lại hẳn là này tam chi trăm hạt tham. Ba người rất là dứt khoát đem trăm hạt tham một người một chi trước chưa cắt, dư lại cũng không có gì, hai khối chỉ có trẻ mới sinh nắm tay đại phách hoàng thạch, chẳng qua bên trong tạm chất quá nhiều, hẳn là cái vật liệu thừa. Phách hoàng thạch đối hai cái sẽ không luyện khí nữ hải cũng chưa cái gì dùng bị tống khuê cầm đi một khối phòng ngự ngọc bội bị diệp liên liên lấy nguyễn minh nguyệt là bọn họ ba người bên trong hiếu chiến nhất vì từ phân cho nàng mà nàng chính mình tắc đem dư lại một khối còn không có nàng nửa khuôn mặt đại gia thú bản đồ cấp tùy ý thu lên ba người quay đầu lại lại đem năm nghìn nhiều khối linh thạch phân lập tức mỗi người trong tay đầu nhiều một ngàn nhiều ít hạ phẩm linh thạch tâm tình không cần quá hảo tống khuê càng là nhạc dung đùi đắc ý lại muốn bắt đầu hắn mơ ngộng háo huyền chiến lợi phẩm phân xong ba người cũng không có gì sự làm đang lúc diệp liên liên suy xét muốn hay không đem hai cái tiểu đồng bọn mang tiến linh thực tiểu cảnh vấn đề này khi nguyễn minh nguyệt đột nhiên đứng dậy nhân tiện đem vẻ mặt ngộng bức tống khuê cũng kéo lên nàng đối diệp liên liên nói phía trước ở hướng lên trên bỏ khi có nhìn đến này phụ cận còn có một cái sơn động ta cùng tống khuê liền đến nơi đó đi nghỉ ngơi diệp liên liên nơi nào sẽ nghe không hiểu tức khác trong lòng ấm áp đi vào sơn động khẩu nàng đem hai người tặng đi ra ngoài Phút cuối cùng nàng còn có thể nghe được Tống Khuê đoán giận thanh âm, này sơn động lớn như vậy, chúng ta ba cái cùng nhau nghỉ ngơi cũng sẽ không thể, ta vì cái gì còn muốn đi theo ngươi leo núi a Chúng ta ở, ngươi làm liên liên như thế nào luyện ra Huyên tức phấn. Chợ. Bị Nguyễn Minh Nguyệt lôi kéo đi Tống Khuê cũng không dây ruột, hắn lại không phải không biết tiểu đồng bọn linh dược xuất xứ kỳ quái, Nguyễn Minh Nguyệt phát hiện chỉ đường làm lơ, mà Diệp liên liên tuy rằng miệng thượng không nói, chính là cũng không đem chính mình bí mật giấu đi, thấy hai người như vậy. Hắn cũng liền trầm mặc chỉ đương không việc này. Đi theo Nguyễn Minh Nguyệt phía sau đi ra sơn động lại hướng bên trái vách đá bò bảy tám chục mễ tìm được rồi nàng trong miệng cái kia sơn động. 30. Diệp thị luyện đan pháp Nguyễn Minh Nguyệt tống khuê hai người đi rồi Diệp liên liên ở sơn động cũng không nhiều lắm đại. Nàng tiên tiến nhập không gian, tuyển một khối thời gian tỷ lệ 1 giờ 30 phút Linh Địa đem vừa đến tay trăm hạt tham loại đi xuống. Nếu không phải phía trước ở phân trăm hạt tham khi Nguyễn Minh Nguyệt trước nàng một bước cầm chính mình kia phân lại đem tống khuê kia phân cầm ném cho hắn nàng còn không có phát hiện để lại cho nàng kia một chi trăm hạt tham là tam chi dựa phẩm tướng, căn cần giữ lại tốt nhất kia chỉ. Lại sau đó, lại sau đó diệp liên liên nàng ngộ Nguyễn Minh Nguyệt hành động. Nguyễn Minh Nguyệt đoán ra nàng có không gian, cũng lại liên tưởng đến dĩ vãng nàng có mua các loại linh thảo linh cây yêu thích lại không có ở bọn họ trước mặt nhiều hơn che lấp từ giữa biết nàng không gian có thể gieo trồng Tương đương với một cái tùy thân linh dược điển, cho nên nàng rất là dứt khoát đem tốt nhất kia chi để lại cho nàng, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Phòng trưng về sau có cái tiểu đồng bọn sẽ giúp đỡ cùng nhau ta thu thập linh thực đâu. Diệp liên liên ở trong lòng Mỹ tư tư tưởng. Ở linh địa thượng đào một cái hố, đem trăm hạt thăm gieo, sau đó lại làm lại khuếch ra tới trong ao múc muông thủy tới hạ, xong việc. vỗ vô, vô dính thổ tay, Diệp liên liên đứng dậy, chỉ quyết đánh ra, cả người từ không gian vào linh thực tiểu cảnh. không vội vã thu thập luyện chế nguyễn tức phấn dùng linh thảo diệp liên liên giống cái địa chủ bà tuần tra giống nhau vòng quanh tiểu sơn cốc đi rồi một vòng sau đó nàng mới đi đến một khối linh địa trước bắt đầu đào khởi chính mình sở cần linh dược hàng xương thảo chín diệp hoa xích vũ thảo bàn tự lan suốt hơn 20 loại linh thảo dược diệp liên liên mỗi loại linh thảo dược đều hái năm cây như vậy trong chốc lát luyện chế nguyễn tức phấn khi nàng có 5 lần cơ hội cũng tỉnh luyện phế một lò còn phải chạy tới linh địa trọng thải đi vào bờ sông kia một loạt trúc ốc bên trong trong đó một gian phòng luyện đan nội diệp liên liên một lần nữa đem nhớ có huyễn tức phấn ngọc giản đem ra thần thức tham nhập đối với huyễn tức phấn kia một bộ phận nội dung lại tinh tế đọc mấy lần lại xác định đem nội dung nhớ lao sau nàng liền khai lò luyện mở ra địa hỏa khẩu tức khắc màu đỏ ngọn lửa từ dưới nền đất ào ào xông lên diệp liên liên linh khí khống chế được hỏa lực chụp bay đỉnh cái đem một phần hàng xương thảo ném vào đỉnh nội nháy mắt bị cực nóng rung chất lỏng Đem hàng xương thảo bỏ vào đan đỉnh sau diệp liên liên cũng không có tiếp tục phóng mặt khác dược liệu, mà là dùng linh khí một lần lại một lần rèn luyện đỉnh chất lỏng đem này tạp chất loại bỏ. Này một quá trình diệp liên liên liên tiếp làm ba lần, qua đi nàng đem rèn luyện qua đi hàng xương thảo dịch ngã vào chuẩn bị tốt thịnh phóng chén ngọc. Lúc sau nàng không có tiếp theo lại rèn luyện mặt khác linh dược mà là ngay tại chỗ đả tọa khôi phục linh khí. Hào đi! Lại nói tiếp nàng một cái tu vi mới luyện khí 5 tầng tiểu pháo hôi như thế nào có thể luyện hồi xuân đan linh tinh thế nào cũng muốn luyện khí 7 tầng trở lên đệ tử mới có thể luyện đan dược không phải bởi vì nàng bản thân linh khí so thường nhân nhiều, mà là dựa vào đem luyện đan khi mỗi khi gia nhập linh dược chia làm một đám độc lập mở ra tiểu thân thể, sau đó nàng lại điểm thứ đem này đó tiểu thân thể tiến hành ra công thành luyện đan sở cần trạng thái, cuối cùng đem chúng nó, quậy với nhau tiến hành cuối cùng một bước ngưng đan. Cứ như vậy chẳng sợ trong cơ thể linh khí lại không đủ, cũng có thể điểm thứ đem đan dược luyện chế hảo, hơn nữa, thành đan suất còn không thấp. Đến nỗi vì cái gì muốn rèn luyện, nàng chỉ biết cảm thán một câu, linh khí không đủ đầu góc tới thấu. Nghĩ đến ở luyện khí 5 tầng là có thể luyện đan kia tỷ lệ phi thường tiểu, cho dù là cái loại này phẩm chất không có bảo đảm hạ phẩm đan. Cho nên ngày nọ ở Diệp liên liên n nở thứ tạc một lò đan sau nàng cảm thấy chính mình muốn luyện đan nói liền không thể đi tầm thường lộ. vì thế nàng thường thử đem luyện đan thời gian thời gian ném vào đan đỉnh rèn luyện linh dược chia làm một cái tiểu thân thể sau đó đơn độc tiến hành gia công diệp liên liên ý tưởng rất đơn giản nàng linh khí không thể duy trì một lần luyện đan kia nàng liền đem mỗi loại yêu cầu rèn luyện linh dược đơn độc rèn luyện loại bỏ tạp chất rèn luyện xong nàng liền đem bán thành phẩm thịnh với một cái vật chứa trước phóng chờ nàng đem sở hữu linh dược một đám tách ra rèn luyện hoàn thành sau cuối cùng lại đối này đó bán thành phẩm hết thể ngã vào cùng nhau tiến hành ngưng đan hỏi thành đan sao diệp liên liên nhất định sẽ cười phi thường khoe khoang bởi vì thành đan nha bởi vì đan phẩm chất thực hảo nha đương nhiên này cũng đến ích với nàng ở đối linh dược đơn độc rèn luyện khi phát hiện hiện tượng linh dược rèn luyện số lần càng nhiều ở đỉnh nội thành trạng thái dịch linh dược tạp chất ở một lần lại một lần rèn luyện quá trình bên trong loại bỏ tám chín phần mười đến cuối cùng một bước ngưng đan khi liền sẽ phát hiện luyện thành đan dược phẩm chất đều sẽ so mặt khác luyện đan sư cao thượng một cái cùng bậc hơn nữa số lượng cũng so mặt khác luyện đan sư luyện cùng đan dược muốn nhiều Thượng gấp đôi. Hỏi, vì cái gì tốt như vậy biện pháp tu chân giới luyện đan sư như thế nào liền không có một người nghĩ đến sao? Lúc ấy Diệp Liên Liên cũng có tự hỏi quá vấn đề này, cuối cùng nàng cảm thấy hẳn là cố định tư duy cho phép. Tu chân giới dân bản xứ luyện đan sư tư duy bị cố định hóa, ở bọn họ xem ra luyện đan chính là ở bất đồng thời gian nội đem bất đồng linh dược theo thứ tự ném nhập đan đỉnh, sau đó ở lấy tự thân linh khí phụ trợ đi trừ trong đó tạp chất. Cuối cùng ở đan đỉnh nội sở hữu nước thuốc đầy đủ dung hợp sau đánh ra chỉ quyết ngưng dịch thành đan. Nhưng Diệp Liên Liên bất đồng, nàng không phải dân bản xứ, tư duy không có bị cố định ở một cái nhật chi, cho nên nàng mới có thể ở tự thân linh khí không đủ dưới tình huống mân mê ra Diệp thị luyện đan pháp, linh khí bổ sung xong Diệp Liên Liên mở mắt ra, lấy quá thịnh phóng hàng xương thảo dịch chén ngọc, nhìn nửa ngày cũng không nói lời nào, chẳng qua nàng kia trên mặt rõ ràng biểu đạt ra rất không vừa lòng ý tứ, lại là trong chốc lát. diệp liên liên bất đắc dĩ một bữu môi ai hoàn nói trung giai linh dược ta đều năm rồi phân tiểu nhân hái như thế nào rèn luyện vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng rèn luyện ba lần nguyên tức phấn chất lượng không đến bảo đảm a hảo ghét bỏ làm sao đây hoán giận về hoán giận diệp liên liên nhưng không nghĩ như thế nào áp bức chính mình để cao hàng xương thảo đêm rèn luyện số lần chứ không nói rèn luyện này sống là một lần thu phục sống lại đến nàng bây giờ còn nhỏ linh khí thiếu cũng là bình thường làm người không thể quá lòng tham lượng liền bãi ở đằng kia Hùng chi nàng cũng không phải nữ chủ, áp bức tự thân có trợ tăng lên tự thân linh khí gì đó cũng không tới phiên trên người nàng. Ai biết có hay không thai hoàng ẩm, nếu tới cái cái gì di chứng gì đó nàng khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Cho nên đốt cháy giai đoạn loại sự tình này, đánh chết nàng đều sẽ không đối chính mình làm. Dùng thủy đem tẩy sạch đan đỉnh vách trong, diệp liên liên lại cầm lấy một gốc cây chín diệp hoa ném đi vào chiếu phía trước hàng xương thảo rèn luyện lên. Rèn luyện quá trình là buôn thể. chúng chi còn muốn hơn nữa Diệp Liên Liên tu vi không đủ nhân tố ở bên trong, cho nên Diệp Liên Liên ở mỗi lần rèn luyện quá một loại trung giai linh dược sau đều phải dừng lại đả tọa khôi phục linh khí. Diệp Liên Liên ở linh thực tiểu cảnh bên trong vì luyện huyễn tức phấn vội tối bụi, bên ngoài tống khuê chính là đợi cảm thấy phi thường nhàm chán. nếu không phải Nguyễn Minh Nguyệt ở một bên lôi kéo, hắn đã sớm bỏ đi Diệp Liên Liên một mình đãi sơn động nhìn xem bên trong tình huống. ai, ta nói ngươi như thế nào lão lôi kéo ta không đi tìm Diệp Liên Liên, vẫn luôn ở chỗ này hoa. Ta đều phải trùng lẫm. Ngôi sồm đống lửa bên nướng thịt thỏ Tống Khuê hai mắt nhìn chằm chằm sắp nướng chín con thỏ hỏi. Thần thức so Tống Khuê không biết vượt qua nhiều ít, Nguyễn Minh Nguyệt cho hắn một cái xác định đáp án, nói: "Liên liên hiện tại còn ở luyện chế viễn tức phấn, ngươi đừng qua đi quấy rầy nàng." "Tống Khuê, ngươi như thế nào biết?" Nguyễn Minh Nguyệt thực thành thật đối hắn nói, bởi vì ta thần thức so ngươi cường. "Tống Khuê, con thỏ thịt nướng không sai biệt lắm." Tống Khuê bắt lấy nướng con thỏ đó là hùng hăng cắn tiếp theo khẩu. Hắn không nốc, tương phản hắn thực thông minh, hắn có thể từ Diệp Liên liên trên người nhìn ra nàng có bí mật rất lớn, hắn cũng từ Nguyễn Minh Nguyệt trên người nhìn ra nàng cũng có cái đại bí mật, hai bên so sánh với, chính hắn liền có vẻ đặc biệt bình thường, tuy rằng hắn cũng là có đặc biệt địa phương được không, chẳng qua Diệp Liên liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt hai người quá mức thần bí do đó đem hắn đặc biệt cấp chế lớp.